càng nói càng oai lạp tô vân chỉ có thể từ bỏ nghĩ thầm nếu là ngày nào đó trải qua đối tình lữ gì đó thì tốt rồi rửa sạch xong đinh úc hai người lại ngủ một lát ngủ trưa tới rồi buổi chiều thời điểm liền chuẩn bị bắt đầu nấu đinh ốc. gió đêm phụ trách dùng lao hổ kiềm đem đinh ốc cái đôi bấm gãy một mặt là đi trừ đinh ốc bài tiết vật một phương diện là vì đinh ốc càng thêm ngon miệng thủ tấu như là như vậy đem đinh ốc cái đôi bỏ vào cái kìm trung gian sau đó dùng sức bấm gãy Tô Vân cầm lấy cái kìm, làm mẫu, nếu quá tiểu không hảo kẹp, liền tính ứng. Phần 90 ân ơn Gió đêm học tập công cụ sử dụng thức mau, chỉ chốc lát sau liền thượng thủ. Tô Vân còn lại là đi vườn rau bên trong trích xứng đồ ăn, sao đinh ốc nhất đồng phối hợp chính là tía tô. Lúc trước ở suối nước bên trong phát hiện rất nhiều, nhổ trồng tới rồi nhà mình hậu viện vườn rau, lúc này đều dài quá thật lớn một bụi, yêu cầu thời điểm trích vài miếng lá cây, không mấy ngày liền sẽ một lần nữa trường đã trở lại. Phương tiện thật sự. trừ bỏ tía tô bên ngoài, còn có cà chua, ớt cay, hành, khương, tỏi, trứng cút cùng với quan trọng nhất măng chua. Tô Vân mở ra lưu, nồng đậm toan xú vị nên diện mà đến, thương quá loại này ướp qua đi toan xú vị luôn luôn là nàng yêu nhất. Mặc kệ là xào thịt vẫn là đương cái tiểu thái, tuy tiện xào một xào đều ăn rất ngon. Gần nhất ớt cay giống như rất nhiều, có thể làm điểm chua cay ớt Tô Vân nói thầm, tìm tới sạch sẽ chiếc đua gấp một chén lớn măng chua. Bất chi bất giác trong nhà đồ ăn đã càng ngày càng nhiều, hồng đô thị mang về tới hạt giống cũng đều đã gieo. Mang về tới đồ ăn loại pha phong, có bí đỏ, rau thơm, củ cải, đậu nành từ từ. Quan trọng nhất chính là thế nhưng còn có tiểu mạch. Tô Vân thừa dịp ngày mưa, thời tiết ướt ác, phân ra một nửa hạt giống, phòng ngừa sau khi thất bại còn có một nửa kia nhưng dùng. Giữ lại còn có một đống phân không rõ. Phân không rõ những cái đó cơ bản đều là từ trên mặt đất lay lên. bởi vì tiệm tạp hóa trước đó bị kia đám người cướp đoạt quá một vòng tô vân gió đêm chỉ có thể từ góc xó xỉnh địa phương nhặt của hời từ kệ để hàng góc nhảy ra một hai bao bị đánh rơi đồ ăn loại còn có chính là nhặt trên mặt đất sái lạc hẳn giống tô vân tìm tới cây trổi tính cả bùi đất cùng nhau quét lên một viên đều không có lãng phí toàn bộ đóng gói mang theo trở về dù sao đều có thể một phen giải tiến trong đất mặt cũng không sợ mọc ra tới lúc sau nhận không ra lúa mạch loại ở ruộng nước bên trong tô vân cũng không loại quá cái này cho nên chỉ có thể lung tung mà sờ soạn, trước thử xem nhìn. Dư lại hạt giống, Tô Vân đem yêu cầu gây giống đều trước loại ở ươm giống chuyên dụng trong đất mặt, trước đem thổ phiên đến xóa tung, dẫn vào lên men tốt phân chuồng hỗn hợp lúc sau, sau đó lại chọc ra một đám lỗ nhỏ, sau đó đem ngâm một đêm hạt giống, giải vào động trong động mặt, lại đắp lên bùn đất. Dư lại, trực tiếp phiên hảo mà lúc sau, đem đồ ăn đủ loại hạ là được. Nếu thuận lợi nói, củ cải cũng có thể ước, còn có kia một đống không biết là gì đó hạt giống. nếu có măng tây cũng có thể phóng tới lu bên trong ước, mùa hè kẹp một chén, toan giòn sảng, đặc biệt khai vị. nghĩ nghĩ, tô vân có điểm muốn ăn củ cải toan. bất quá hiện tại cái gì đều không có, tô vân chỉ có thể lại lần nữa kẹp nhiều hai chiếc đuôi măng chua, ăn trước cái này đỡ thèm đi. xóa cái đuôi đinh ốc trực tiếp hạ nước sôi lát gừng chắc thủ, xóa mùi tanh. sau đó đem thủy đảo rất lại khác khởi một nồi, ngã vào mỡ heo. chờ đợi du hơi hơi mạo khí khói trước khi, tô vân nhanh chóng mà đem cắt xong rồi lát gừng. Hành tây, ớt cay giòn, một chút ngã vào nhiệt dù, phiên xào ra mùi hương. Nhiệt liệt tùy ý liếm tứ đáy nồi, nồi sắt dẫn nhiệt phi thường mau, nguyên liệu nấu ăn bị nóng đều đều, càng có thể dễ dàng mà cảm giác rất nhỏ hỏa hậu biến hóa, cho nên sinh ra phản ứng cũng không giống nhau. Cho nên tuổi lửa nồi sắt xào rau, hương vị thập phần hương, đặc biệt là nhanh chóng lửa lớn bạo xào. Tô Vân lúc này muốn bạo xào đinh ốc, nhanh chóng mà đem đinh ốc bá lạp, một chút ngã vào trong nồi. gió đêm, lửa lớn nga. Ân. sau đó tô vân nắm sành sắt bắt đầu nhanh chóng phiên xào đinh ốc sát nổi sắt va chạm phát ra bá lạp sắt lạp khác nhau tiếng vang thuộc về thủy sản hương vị bắt đầu chậm rãi từ nồi sắt lan tràn ra tới ở lửa lớn thêm vào hạ tô vân phiên xào mấy phút đồng hồ lúc sau ngã vào măng chua cà chua tiếp tục lửa lớn phiên xào thẳng đến nguyên liệu nấu ăn đều đã thuộc tấu, cà chua đã mềm hóa thành nước sốt lại ngã vào một chén lớn rượu trắng một chén lớn nước trong tự chế nấm dơm nước sốt đường trắng Còn có mấy cái nấu chín lột ra sát trứng cút, sau đó đắp lên nắp nổi, bắt đầu nấu nấu. Không biết có hay không ký sinh trùng, vẫn là nấu lâu một chút đi. Gió đêm, có thể phóng tiểu hỏa một chút. Ân, Người ở chỗ này xem hỏa, ta đi giết con cua. Hảo. Tô Vân đi vào giếng nước bên cạnh, túng lên kéo, liền cấp con cua tới cái phanh thây. Con cua tâm má đều là không thể ăn, chỉ cần đem này đó lấy ra tới, lại xúc rửa một chút, liền có thể trực tiếp xào. Con cua không cần phí quá lớn công phu, trực tiếp thượng nổi trương, không mặc kệ gì phối liệu là có thể nhấm nháp đến nó độc hưu tươi ngon. Nhưng là này cua đồng cũng quá nhỏ điểm, loại này sông nhỏ cua trên cơ bản trường không lớn, lớn nhất cũng liền mới nửa bàn tay, dư lại càng là vóc dáng nhỏ, cho nên hấp liền vẫn là tính. Tuy rằng chúng nó tuy nhỏ điểm, nhưng là không ngại ngại hương vị tươi ngon, trực tiếp dùng dầu chiên, làm hương, cay cua cũng không tồi, nhưng là trong nhà du đều là bắt được lợn rừng thời điểm, ngao mỡ heo, thập phần quý giá. không thể làm loại này xa xỉ món ăn tô vân quyết định vẫn là đơn giản khương hành xào đi dù sao trong nhà có cái hàm răng cấp lực nói không chừng có thể liền thân sắc cùng nhau nhai chú ý này không tồi tô vân tự hỏi chuẩn bị khai làm chào nóng phóng du ngã vào cắt xong rồi tỏi lát hành đoạn ớt tay xào ra mùi hương sau đó lại ngã vào phanh thây con của phiên xào thẳng đến biểu sắc toàn bộ biến hồng, bắt đầu vàng và giòn sau lại ngã vào cắt xong rồi đại lượng gừng băm hành ti phiên xào cuối cùng rượu trắng đi tanh ớt cay để vị thu nước quan hỏa một đạo xanh nhạt cua hồng hương hành cua đồng liền ra khỏi nồi gió đêm nghe trong không khí tràn ngập mùi hương từ nhóm lửa bệ bếp hạ ngẩng đầu lên đôi mắt rất sáng chuẩn bị ăn cơm lạp ân lúc này đinh úc cũng đã không sai biệt lắm thu nước sốt tô vân đem dư lại ớt tay hành thái tía tô lại toàn bộ ngã xuống đi phóng muối gia vị sau đó làm gió đêm thêm một phen lửa lớn bắt đầu bạo xào lên cuối cùng chờ nguyên liệu nấu ăn đoạn sinh sau thịnh khởi ra nổi chan đây một đại buồn, hồng hồng lục lục nhìn liền rất có muốn ăn lúc này ngôn ngữ đã là dư thừa tô vân lập tức tuyên bố mau đi rửa tay chúng ta ăn cơm rồi vì thế hai người không rảnh lo thu thập chật vật bẫy bếp tẩy xong tay sau đều nhanh chóng mà ngồi xuống trước bàn cơm làm ta ăn trước cái tiểu con cua tô vân rỗi tay kẹp hướng về phía tiểu con cua nói câu thành thật lời nói loại này sông nhỏ cua tuy rằng nàng khi còn nhỏ không thiếu chảo nhưng là lấy tới ăn vẫn là lần đầu tiên nhớ rõ khi còn nhỏ trong sông cục đá hạ nơi nơi đều là loại này sông nhỏ cua thực hào bắt mở ra cục đá một bắt một cái chuẩn như vậy tiểu con cua tô vân cùng các bạn nhỏ bắt được trên cơ bản đều sẽ mang về nhà phóng điểm nước trong dưỡng ở chậu sau đó tìm một ít hòn đá nhỏ đắp cái cục đá phòng ở mấy cây thảo làm bộ thủy thảo sau đó hỏi lại bà ngoại lấy điểm gầy thịt heo gạo tráng viên vi dưỡng khi còn nhỏ nhìn trong bùn tiểu con cua luôn là ảo tưởng có thể đem chúng nó dưỡng thành một cái cự vô bá chỉ tiếc loại này cua đồng không hảo dưỡng thường xuyên là không tới một tuần liền thân thể trắng bệnh vẫn không núp nhích sau đó lại lần nữa đi trong sông chảo như thế lặp lại vài lần thời gian lâu rồi đại gia liền biết loại này con cua dưỡng không sống cuối cùng cũng đều không yêu bát bất quá chảo con cua thời điểm là thật sự rất sung sướng ngươi phiên ta tìm nhìn xem ai bắt được con cua đại thật hoài niệm a bạo sao sau cua sắc mang theo hành thái hương khí Hương vị chỉ là liếm thân sắc liền rất thơm, đến nỗi thịt sao, bởi vì con cua quá nhỏ, Tô Vân chỉ có thể ở khe hở chung nếm đến một chút tiên vị, đến nỗi thịt gì đó, thật sự không ăn. Đáng tiếc không có gì thịt, nếu là bờ biển cua hoàng đế, chỉ là cái kìm liền cùng nắm tay giống nhau, thật nhiều thịt, lại nộn lại ăn ngon. Tô Vân cảm thán một câu, chính mình đời trước ăn qua cua hoàng đế. Thật sự có lớn như vậy còn cua sao? Thật sự ăn rất ngon sao? Chính là ta cảm thấy tô vân ngươi xảo cái này liền rất ăn ngon a Gió đêm hàm răng thực cứng rắn, trên cơ bản loại này xào đến hương giòn xác loại động vật, một ngụm một cái, giòn. Ngươi thích liền hảo. Kỳ thật cũng liền còn hảo, nói đến tiên vị kỳ thật vẫn là trong sông tiên, trong biển chỉ là khá lớn mà thôi. ân chính là ta cảm thấy ngươi nấu đều ăn rất ngon. Gió đêm đôi mắt sáng lấp lánh, nói hắn trong lòng cho rằng sự thật, trước kia hắn một mình sinh hoạt ở núi rừng bên trong, sở hữu, chỉ cần có thể ăn, đồ vật. Hắn trên, cơ bản đều ăn qua, bao gồm loại này trong sông sông nhỏ cua, nhưng là chúng nó trước nay đều không có như là hiện tại như vậy ăn ngon quá, ở Tô Vân liệu lý dưới, cho nên hắn đánh tâm nhãn cảm thấy Tô Vân nấu đồ vật chính là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật. Nhìn gió đêm vẻ mặt chân thành tha thiết biểu tình, Tô Vân nơi nào sẽ không hiểu đây là hắn lời từ đáy lòng. Nàng mặt ra đỏ lên, qua loa lấy lệ nói, "Hảo hảo ăn cơm, đừng bỗng nhiên nói cái gì thổ vị lời âu yếm." Ân, "Thổ vị lời âu yếm?" miêu mễ nghi hoặc ăn xong rồi cua đồng chờ đinh ốc độ ấm thoáng hàng một chút tô vân bắt đầu làm mẫu thế nào ăn đinh úc như là như vậy dùng xin tre lấy ra tới sau đó chỉ ăn nó cái này màu đen đầu đầu ân không thể trực tiếp mang sắc cắn sao cái này xác sẽ tiêu hóa bất lương không cần ăn hơn nữa mặt sau ruột cũng không thể ăn không sạch sẽ chỉ liền ăn phía trước liền hảo gió đêm ngoan ngoan nga sau đó ngoan ngoan lấy xin tre cho úc động tác ra dáng ra hình bất quá chính là xiên tre là lâm thời tước có điểm thu có điểm tháo có điểm khó thao tác hơn nữa gió đêm bàn tay khá lớn thao tác lên càng là khó càng thêm khó hắn méo nho nhỏ cái thể, lộng vài phút đều lộng không ra ốc thịt suy sút huệ phải hắn hoài nghi miêu sinh nhìn nhìn kia căn không quá có thể phát huy ra tác dụng độn độn cái thể, lại nhìn nhìn chính mình bàn tay cuối cùng dựng lên một ngón tay vươn lợi chảo bắt đầu liêu ốc thịt gió đêm móng nuốt có chứa nho nhỏ độ cung đang trước địa phương thực lợi thực tiêm chỉ cần nhẹ nhàng một câu, ốc thịt là có thể ra xác. Sau đó gió đêm một câu một cái, hoàn toàn vứt bỏ xiên tre. Xem đến Tô Vân rất là bội phục. Kỳ thật nàng cũng dùng không quen xiên tre, nhưng là nàng không có móng móngướt, bất quá nàng cũng không cần xiên tre, là một cái đủ tư cách liêu ốp người yêu thích, trực tiếp thượng miệng là được, một ngụm một cái sướng lên mây. Đinh ốc nấu không sai biệt lắm hơn nửa giờ, nấu đến thập phần ngon miệng, đặc biệt là bên trong măng chua, súng nước nước sốt, cắn một ngụm toan giòn hàm hương, nhân gian mỹ vị. Còn có cùng nhau nấu nấu trứng cút, bởi vì nấu đến đủ lâu, bên ngoài lòng trắng trứng đều đã bắt đầu hơi hơi ngon miệng, thật thật là hàm hương mỹ vị, hương vị vừa phải. Sao Đinh ốc ăn ngon nhất chính là xứng đồ ăn, giống như là Đinh ốc phân giống nhau, chỉ cần có ốc tiên vị, này đó bình thường đồ ăn, bình thường nước canh liền sẽ trở nên thực mỹ vị. Là một cái cao cấp đồ tham ăn tô vân, tự nhiên biết rõ điểm này, ở gió đêm điên cuồng ăn Úc thời điểm, nàng liền ở điên cuồng ăn xứng đồ ăn, chờ đến cuối cùng. gió đêm nhìn đến nàng chuyên môn chọn này đó xứng đồ ăn tò mò mà ăn một ngụm sau bắt đầu cùng nàng cướp ở trong buồn tìm kiếm măng chua lúc này măng chua sớm bị tô vân ăn đến không sai biệt lắm gió đêm một đôi chiếc đũa phiên nửa ngày còn không dễ dàng phát hiện một khối mục tiêu lại bị tô vân tốc độ tay cướp đi tô vân là cố ý cùng hắn đoạt nàng liền nghĩ đậu một chút đối phương tưởng chờ hắn tức giận thời điểm nàng lại kẹp cho hắn đến lúc đó đối phương biểu tình nhất định thực hảo chơi nhưng là ngoài dự đoán chính là thấy thật vất vả tìm kiếm đến măng chua bị đoạt gió đêm lại không có cái gì đặc biệt biểu tình chỉ là biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn tô vân vài lần sau đó lại khôi phục chấn định tiếp tục tìm kiếm lên như vậy bình tĩnh sao kia không cho ngươi xem ngươi làm sao bây giờ tô vân cắn mang phiến trong lòng nói thầm gió đêm còn ở trong bùn mặt tiếp tục tìm kiếm rốt cuộc lại phát hiện một khối cá lọt lưới nhìn kia khoảng trắng non mang phiến tô vân tưởng lại đoạt một lần Gió đêm đôi mắt đã là lấp lánh tỏa sáng, khỏe miệng lộ ra vui vẻ tươi cười, thao túng chiếc đũa kẹp lấy mang phiến. Như vậy vui vẻ sao? Thôi thôi, xem ở đối phương vất vả như vậy phân thượng vẫn là không cần đầu nhân ra lạc. Nhưng không nghĩ tới tiếp theo cái nháy mắt, gió đêm lại không có ăn luôn mang phiến, mà là đem mang phiến phóng tới nàng trong chén, cười nói, cho ngươi ăn. Thình linh xảy ra xoay ngược lại, làm tô vân ngây ngẩn cả người, này. Thiên nột, đây là cái gì tuyệt thế hảo miêu mễ, nàng dưỡng miêu quả thực quá ngon đi. Ngươi như thế nào tốt như vậy nha, gió đêm? Bởi vì ngươi là bạn lữ của ta nha. À, lúc này đến Tô Vân ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt hai mèo thiếu niên chính nghiêm túc nhìn chính mình, mang theo vẻ mặt sủng lịch mỉm cười, nàng trái tim lại không an phận mà nhảy lên lên. Phần 91 78 tắm rửa cùng long nhãn Mùa mưa qua đi, thời tiết từng ngày điệu nhiệt lên, trong ngáy mắt, giữa hè đã đến. Nông đậm bóng cây bên trong. thanh thanh không nghỉ ve minh đem ngày mùa hè nhiệt khí kéo đến càng thêm dài lâu không chung là xanh thảm gương sáng sang chóe không có một tia ưu ám ánh nắng loa mắt thẳng tắp hạ xuống như là một đoàn ngọn lửa giống nhau bạo liệt mà nướng nướng mặt đất cỏ hoang bị phơi đến khô cát liền lòng bàn chân thảo đều là năng người đối mặt như thế ngày mùa hè ánh mặt trời tô Vân hít sâu một hơi nhắc tới sọn che hảo tự mình phá mũ rơm từ hơi làm ngừng lại dưới bóng cây vẩn ra nhanh chóng mà một đường chạy trưởng hướng về trong nhà vốn dĩ không chạy còn hảo một chạy càng nhiệt trên người mồ hôi ngăn không được mà đi xuống chạy liền phía sau lưng đều ướt đẫm tô vân mồ hôi đầy đầu mà đẩy ra cửa phòng vọt vào nhà chính bên trong còn hảo ngói đen phòng mùa hè tán nhiệt tính hảo trong phòng mặt đặc biệt mát mẻ tô vân một đầu chui vào nhà ở lạnh lẽo gấp không chờ nổi mà cho chính mình đổ ly trà ư ngực ư ngực uống lên một chén lớn mới chậm rãi hoan quá mức tới cảm giác đều phải bị cảm nắng Nàng thật dài thư một ngụm cảm than nói, còn hảo có trà uống. Mắt lạnh nước trà ngâm mình ở thiết hồ bên trong, băng băng lương lương gác lại sáng sớm thượng, mắt lạnh thủy mang theo lá trà thanh khí, thần thanh khí sảng mà xua tan nóng bức thời tiết nóng. Lá trà là gió đêm phát hiện cây trà thượng trích, sau lại bọn họ đi tới rồi đập chứa nước bên kia, khắp tràn đầy một đại túi lá trà. Nhưng là bởi vì sao chế lá trà công nghệ thật sự là quá phức tạp, Tô Vân cũng sẽ không mang về tới về sau. trực tiếp toàn bộ mở ra ở thái dương phía dưới phơi khô chờ đến nguyên bản tươi mới lá trà trở nên hơi hơi làm rán ố vàng không sai biệt lắm chính là giản dị lá trà cất vào bình phong ấn liền hảo tô vân mỗi ngày buổi sáng lên thiêu một hồ thủy phóng một phen lá trà sau đó bãi ở nhà chính bản bắt tiên thượng mệt mỏi khắt liền đảo tới uống hiện tại thời tiết nhiệt tiêu hao thật lớn trên cơ bản nàng cùng gió đêm hai người một ngày ít nhất muốn uống hai hồ buổi sáng một hồ buổi tối một hồ thời tiết này thật là nhiệt chết lạp tô vân manh rót một miệng trà canh nhịn không được cảm khái nói vì tránh né giữa chưa giữ dằn thái dương bọn họ sáng sớm liền đi ngoài ruộng mặt liên tục thật dài một đoạn thời gian đều không coi trời mưa nước sông mực nước hạ thấp ruộng nước thủy có chút không quá đủ rồi cũng không biết khi nào mới có thể trời mưa nhìn ngoài ruộng mặt một mảnh mọc rất tốt thanh thanh mạng không thể cứ như vậy phóng mặc kệ tô vân chỉ có thể nghĩ cách tìm tới thô thủy quản nhân công cấp ngoài ruộng mặt tưới nước thuận tiện trừ một vòng cỏ dại bận việc một cái buổi sáng hai người mới từ ngoài ruộng mặt trở về trở về trên đường tô vân đều cảm giác chính mình phải bị nướng hôn mê gió đêm lại còn có tâm nhớ kỹ buổi sáng ra cửa qua sớm chưa kịp phi gà vịt thỏ chờ còn thuận tiện cắt một lâu khoai lang đỏ đằng cỏ heo đi huy gà huy con thỏ hắn làm tô vân về trước tới tô vân thật sự là không cấm phơi chạy nhanh một đường chạy chậm về tới ra hơi chút nghỉ tạm trong chốc lát một hơi uống lên nửa hồ nước trà tô vân cảm giác vẫn là thực nhiệt không được không được quần áo đều ướt đẫm Dứt khoát tắm rửa một cái đi Lúc này ngày chính phơi Nước giếng vừa mới đánh đi lên tự mang một cổ băng băng lương lương hơi thở Tô Vân nhìn nhìn thiên Nhìn nhìn cửa Nhìn nhìn lại âm u tiểu phòng tắm Hẳn là sẽ không trở về nhanh như vậy Dứt khoát trực tiếp ở trong sân tẩy thì tốt rồi Phạm vi mười dặm mà chỉ có nàng cùng gió đêm hai người Tô Vân mệt mỏi một cái buổi sáng thật sự lười đến năm thủy Dù sao trong viện còn phơi như vậy nhiều tràn Tô Vân nghĩ nghĩ trực tiếp từ giếng nước rêu ra thủy ở trong sân mặt tắm rửa nước giếng đều là nguyên tử với mạch nước ngầm thủy mùa hè thời điểm phía dưới phơi không đến thái dương cho nên thủy là băng băng lương lương tới rồi mùa đông thời điểm phía dưới đường sông tiếp xúc không đến băng tuyết cũng sẽ không bị lánh không khí mang đi độ ấm cho nên thủy ôn lại đều là ấm áp đông ấm hạ lạnh thập phần thanh triệt lại sạch sẽ thật là hảo thủy tô vân dẫn theo thùng nước mát lạnh nước giếng chụp đánh ở trên người băng băng lương lương thập phần thoải mái nước giếng tắm gội lúc sau mang đi trên người mồ hôi cùng mỏi mệt tô vân thay rộng thùng thình ngắn tay con đùi giẫm lên một đôi dép lào phe phẩy một phen quả hương bù, chuẩn bị tiến phòng bếp uống chén cháo trắng phối hợp xào tốt tiểu thái mị tư tư lúc này gió đêm uy xong gà cũng đã trở lại vừa vào cửa hắn liền nói tô vân gà cùng con thỏ đều khá tốt không có bị cảm nắng thủy ta cũng cấp thay đổi tô vân không có việc gì liền hảo vất vả lạc mau tới ăn một chút gì đi sáng nay thượng nấu cháo trắng còn có xào tốt ớt cay măng chua, cà chua đậu que. Gió đêm nhìn vừa mới tắm rửa xong một thân lạnh leo thiếu nữ, lau một phen mồ hôi trên trán, tỏ vẻ, ta muốn trước tắm rửa một cái. kia cũng đúng đi, tắm rửa xong lại ăn, thoải mái chút. ân ân. Gió đêm buông phía sau soạn, xoay người đi tới giếng nước bên cạnh, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Tô Vân nhìn đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở trước mắt tốt đẹp. Kinh ngạc nói, ai, từ từ, người muốn ở chỗ này tẩy. Gió đêm xoay người vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, làm sao vậy? Nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía ngầm chưa bốc hơi và nước, trong ánh mắt đều là nghi hoặc, ngươi không phải cũng là ở chỗ này tại sao? a, như thế. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao. Tô Vân nhất thời ngẹ lời. Vốn dĩ ở trong sân tắm rửa là rất bình thường, cũng không phải chưa từng có. Rốt cuộc phía trước vừa mới xuyên qua tới rất dài một đoạn thời gian, Tô Vân có chút sợ hãi một mình một người. Đặc biệt là một mình một người đi đến âm u phòng nhỏ, lúc ấy liền có thể hay không sống sót đều là cái không biết bao nhiêu, tự nhiên không câu nệ tiểu tiết, tắm rửa gì đó. Trực tiếp đứng ở chăn đơn mặt sau, ở trong sân giải quyết liền được rồi. Sau lại, nhật tử dài quá, người nhiều mới chậm rãi chuyển rời đến trong phòng tắm mặt. Hiện tại, này không, lại khôi phục hai người thời gian, cho nên, lúc này, đột nhiên ngăn cản đối phương chỉ biết rất kỳ quái. Ta sợ thái dương quá lớn. Không có việc gì, ta tẩy thật sự mau. Nga, hào đi, Tô Vân chỉ phải ôm cây quạt vội vàng thoát đi hiện trường, phòng bếp thực tới gần giếng nước, bàn ăn liền đối diện đại môn bãi, góc độ thực tốt có thể một bên ăn cơm, một bên thưởng thức Mỹ Nam tắm gội đồ, nhưng là Tô Vân không có như vậy không biết xấu hổ. Tuy rằng soái khí tiểu ca ca cơ bụng gì đó là rất muốn xem, nhưng là làm bộ trong lúc lơ đáng xem vài lần liền rất thỏa mãn, nhưng là đương thấy gió đêm đem quần cùng nhau cởi ra lúc sau, Tô Vân vẫn là phùng bát cơm lưu. nàng sợ nàng lưu lại sẽ không chế không được hai mắt của mình khắp nơi loạn nó phòng cũng không thể đi gió đêm tắm rửa thời điểm không có lấy tắm rửa quần áo chờ hạ tẩy xong lúc sau khẳng định sẽ trần truồng mà đi trở về phòng lấy đồ vật kia hình ảnh quang ngấm lại liền kích thích tô vân sợ hãi chính mình chạy máu mũi ở đối phương đem quần cởi ra phía trước chạy nhanh mang theo chính mình bắt cơm chạy trốn đi hậu viện tô vân ngồi xổm dưới mái hiên bóng ma đối với mãn viện tử rau dưa củ quả tâm tình là phức tạp mà kích động Phức tạp chính là, nội tâm hoạt động ở dối đầu nhìn lén cùng lương tâm khiển trách chi gian lập lại hoành điều. Kích động chính là A, dáng người Hảo Hảo A. nay khuôn mặt này dáng người không tiến đi đường siêu mẫu đáng tiếc đi. A, Hảo muốn nhìn liếc mắt một cái. Không, không được, Tô Vân ngươi không phải người như vậy. Ngươi chỉ là đi ngang qua không cẩn thận thấy thôi. Không phải cố ý, thượng đi, thiếu nữ. Đang lúc Tô Vân phùng bắt cơm ngồi xổm góc tường tự mình tư tưởng lôi kéo khi. Gió đêm thanh âm bỗng nhiên ở nàng trên đỉnh đầu vang lên, ngươi đây là đang làm gì? Nghe được đối phương trầm thấp thanh âm. Tô Vân trong đầu lỗi thời mà hiện ra một bộ lỗi thời hình ảnh, nàng đỗng nhiên một trận mặt đỏ tim đập, vội vàng quay đầu lại đi xem. Đáng tiếc đối phương sớm đã mặc thỏa đáng. Rộng thùng tình đến không được bạch cáo thun che giấu sở hữu tốt đẹp ảo tưởng. Tô Vân nhân sinh tức khắc không còn cái vui trên đời. Nàng thất vọng chi tình buộc lộ ra ngoài, Nga! Nga cái gì? tô vân ngươi như thế nào ngồi xổm nơi này ăn cơm không trở về trong phòng sao gió đêm biểu tình thực nghi hoặc tô vân thực xấu hổ vội vàng che giấu nói ta là lại đây thêm đồ ăn nay liên hồi nay liên hồi thêm đồ ăn gió đêm ánh mắt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm mãn viện tử lục ý giặt rào sinh đồ ăn tô vân nói rồi tức khắc liền phải bị chọc phá nàng cơ chí mà nhìn quét một vòng vây rau cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở bò giá thượng một cái xanh biết tiểu dưa chúa thượng nàng bình tĩnh mà đi qua Thao xuống tiểu dưa chuột, cắn một ngụm, giới cười, thêm đồ ăn thêm đồ ăn. Gió đêm mặt vô biểu tình mà nga, một tiếng, theo sau chỉ ra Tô Vân ngươi lại ăn bậy không tẩy quá đồ vật. Thái dương cực nóng tiêu độc, không quan trọng. Tô Vân cắn dưa chuột biện giải nói. Gió đêm thực nghiêm túc, không được, muốn trước tẩy mới có thể ăn. Nói hắn đoạt lấy Tô Vân trong tay dưa chuột, bắt được nước giếng biên, tỉ mỉ mà xúc rửa một vòng. Rửa sạch sẽ mới có thể ăn, mặt trên còn có thổ đâu. biết rồi tô vân kéo dài quá thanh âm bất đắc dĩ mà tiếp nhận dưa chuột lại cắn một ngụm kỳ thật cũng không có gì bùn đất lạc sáng nay vừa mới tới quá thủy gió đêm chính là quá nhọc lòng bất quá này dưa chuột thật đúng là rất không tồi mới mẻ hai xuống dưa chuột thập phần mới mẻ tiên giòn ngon miệng thực mùa hè cảm giác tô vân nghĩ nghĩ đem trong tay dưa chuột bẻ một nửa đưa cho gió đêm vừa mới trích, ăn rất ngon ngươi thử xem xem vì thế hai người ngồi ở dưới mái hiên chậm gì gì mà gặm xong rồi dưa chuột mùa hạ rau quả dần dần biến nhiều trừ bỏ dưa chuột hồ nước biên kia mấy cây long nhãn cũng được mùa chờ đến buổi chiều thái dương bắt đầu lạc sơn thời điểm tô vân mang theo gió đêm cong sọt đi tới hồ nước biên chuẩn bị bắt đầu thu long nhãn ở bóng cây phía dưới nằm xa bởi gà xa xa mà thấy gió đêm liền kích động mà đứng lên bắt đầu hướng máng ăn phương hướng đi tô vân không hổ là chăn nuôi viên thực được hoan nên sao gió đêm cũng liền uy cơm lúc ngày thường phải làm đồ ăn thời điểm một đám chạy trốn bay nhanh ha ha vậy ngươi trước uy ta đi trước nhìn xem long nhãn ân gió đêm từ sọt bên trong nhảy ra băng thái diệp tô vân còn lại là hướng tới kia mấy cây long nhãn thụ đi đến hồ nước bên này thổ nhưỡng thực phi nhiều hơn nữa ngày thường dưỡng gà không thiếu cấp long nhãn thụ bắt chủng bón phân cho nên này mấy cây cây ăn quả năm nay đều phá lệ được mùa nhất xuyến xuyến kim hoàng viên lăn tiểu chuỗi ngọc nặng nghề mà buông xuống xuống dưới thẳng ép tới cảnh lá đều cong tô vân tháo xuống một viên đẩy ra kim hoàng quả xác thịt quả ánh bạch sáng trong thịt quả liền lộ ra tới tô vân đem thịt quả nhét vào trong miệng một trận ngọt ngào tư vị ở khoang miệng bên trong lan tràn mở ra ăn ngon thật tô vân đôi mắt đều sáng Này long nhãn thịt quả rất dày chắc phi thường ngọt rồi lại không nghị khẩu mà là một loại thanh thanh ngọt ngào cảm giác tô vân ăn một viên liền dừng không được tới hào ngọt hào hào ăn ta lại ăn một viên thẳng đến gió đêm đi tới tô vân dưới chân cùng với chất đầy một đống long nhãn xác như thế nào Không trích sao. Ăn trước điểm, mới có sức lực làm việc. Tô Vân chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười, chọn cái đại cái long nhãn, đưa cho gió đêm, cái này đại, nhất định từ ngọn, ngươi nếm thử. ân, Vì thế hai người một mặt đứng ở dưới tàng cây, một mặt ăn xong rồi long nhãn, thẳng đến ăn đến không sai biệt lắm. Mới bắt đầu chậm rãi trích khởi quả tới. Như lại như vậy lấy kéo cắt xuống tới liền hảo. Tô Vân làm mẫu một lần, đầu tiên là đem nhánh cây câu xuống dưới. sau đó dùng kéo đối với kia một trường xuyến long nhãn trực tiếp cắt xuống tới nếu cành khô quá ngạnh, liền cắt xuống mặt tiểu cành lá liền hảo ân ta đã biết thu thập long nhãn không có gì khó khăn cơ bản vừa thấy liền sẽ chính là tô vân nhìn lớn lên ở tối cao chỗ long nhãn lực bất tòng tâm bên này hảo cao gió đêm ngươi giúp ta kéo một chút ta tới cắt. hảo nói gió đêm đã đi tới bằng vào thân cao ưu thế một tay đem kia long nhãn câu xuống dưới chính là lực độ không có nắm chắc hảo. Viên viên tiểu hạt châu dường như long nhãn, một chút tạp tới rồi Tô Vân chán thượng, ai ra. Phần 92 Tô Vân che lại chán lui về phía sau, làm bộ hủy khuất nói, ngươi tạp đến ta lạc. Tô Vân nguyên bản chỉ là tưởng đậu một đậu hắn, xem hắn cái gì phản ứng. Chính là gió đêm vừa thấy đến nàng ôm đầu, liền trực tiếp buông ra long nhãn chi, xông tới xem nàng, làm sao vậy. Không có việc gì đi. Là nơi nào bị thương sao. Nhìn đến mèo con như vậy quan tâm chính mình. Tô Vân cũng ngượng ngùng làm bộ bị thương, chỉ là làm cái mặt quỷ, ra một chút nói, đậu ngươi. Sau đó nàng lòng bàn chân khởi phong, chuẩn bị chuốn mất, sợ gió đêm phản ứng lại đây sau đuổi theo nàng đánh. Không nghĩ tới, gió đêm chẳng những không có sinh khí, còn thư khẩu khí, nói, không có việc gì liền hảo, còn tưởng rằng ngươi bị thương. Không có việc gì liền hảo. Điểm này việc nhỏ, như thế nào sẽ làm hại ta bị thương đâu, ta mới không có như vậy yếu đất đâu. Lêu lêu lêu. Gió đêm không nói lời nào, chỉ là cười cười, sau đó xoay người, bỏ lên trên ngọn cây, mặt trên, vẫn là ta bỏ lên trên đi chích đi. Nhìn lung lay không lắm củng khấu ngọn cây, tô vân có chút kinh hồn tăng đảm, sốt ruột hô không phải ở dưới cũng có thể với tới sao. Không có việc gì, ta bỏ lên trên đi chích nhanh lên. Chính là cái này thụ có điểm không quá củng cố bộ dáng, nếu không vẫn là ở dưới chích đi. Ta sẽ leo cây, không cần lo lắng lúc này. Gió đêm nói cái gì cũng không chịu xuống dưới Mắt thấy khuyên bảo không có hiệu quả Tô Vân chỉ có thể dặn dò nói Ai, vậy ngươi chú ý một chút Trong lòng âm thầm hối hận Sớm biết rằng không ra lần này 79 long nhãn can dự hoàng đảo Thu hoạch long nhãn rất nhiều Trong lúc nhất thời căn bản ăn không hết Tô Vân quyết định phơi chế một ít long nhãn làm Chứa đựng thời gian đủ lâu Cũng phương tiện mang theo Bất luận là đương lương thực dự chứ vẫn là lương khô Đều là thực hoản mỹ hàng khô Nói làm liền làm gió đêm phụ trách đem long nhãn một đám từ cột mặt trên cắt xuống tới tô vân phụ trách phơi chế trước tất yếu bước đi năng long nhãn năng long nhãn nói đến đơn giản chính là mặt chữ thượng lý giải đem long nhãn bỏ vào nước gấm bên trong năng một chút lại mở ra đặt ở cái kỳ thượng phơi khô tuy rằng nói đơn giản nhưng là hỏa hậu nắm giữ rất quan trọng năng đến không đủ thục không thể giết chết vi khuẩn liền phơi không làm long nhãn sẽ múc neo nếu là năng đến quá thụ, liền dễ dàng xuất hiện bạo xác như vậy thịt quả tiếp xúc vi khuẩn cũng sẽ múc mèo. Bất quá Tô Vân khi còn nhỏ đi theo bà ngoại cùng nhau đã làm long nhãn làm, cho nên thao tác lên thuận buồm xuôi gió. Nàng phi thường quen thuộc nắm giữ hỏa hậu biện pháp, chờ đến nước gấm đem long nhãn sắc ra bột phân liêm rớt, long nhãn ra hơi chút biến sắc, liền có thể vớt ra tới. Đây là bà ngoại giáo nàng biện pháp, nàng vẫn luôn đều nhớ rất rõ ràng. Nhớ rõ khi đó, bọn họ trong thôn mặt loại rất nhiều long nhãn, mỗi lần tới rồi được mùa thời điểm, mãn sơn mãn thụ đều là vàng óng ánh long nhãn quả. nhìn khiến cho người mắt thèm nhưng là trái cây loại lên là bán tiền đại trường xuyến trên cơ bản đều cấp thu mua quả thương lôi đi để lại cho nông dân chính mình ăn thường thường là dư lại những cái đó tiểu cái hàng rồi dư lại giải rác mua không được hảo giá cả nhà vườn nhóm chính mình cũng ăn không hết thường xuyên sẽ phân cho quen biết bà con trong xóm ngôi đến quả quý hàng xóm vườn trái cây láo phu phụ tổng hội đưa tới rất nhiều rơi dụng lòng nhãn quả tô vân cùng bà ngoại hai người liền tính là liều mạng ăn cũng ăn không kịp Vì thế bà ngoại liền sẽ lấy tới phơi long nhãn làm. Long nhãn làm thông thường có thể bảo tồn thật lâu, nấu canh, pha trà thời điểm đều có thể dùng, bổ huyết dưỡng khí, mị dung dưỡng nhan rất có hiệu quả. Vừa mới bắt đầu Tô Vân khi còn nhỏ, còn không yêu ăn loại này khô cằn quả làm, thẳng đến có một năm, học tiểu học Tô Vân ngẫu nhiên đối cái kỳ phơi nắng long nhãn nổi lên nồng hậu hứng thú, tò mò mà lột ra một viên, nếm thử một chút. Sau đó ở nhập khẩu trong ngay mắt, Tô Vân tức khắc kinh vì thiên quả Hoàn toàn yêu loại này mới mẻ phơi chế long nhãn làm. Mới mẻ phơi chế chung long nhãn làm cùng hoàn toàn phơi chế tốt long nhãn làm không quá giống nhau, không phải cái loại này khô cằn, không có gì thịt, ngạnh ngạnh long nhãn làm. Mà là, sen vào nửa làm chưa khô chi gian, còn không có hoàn toàn phơi thấu cảm giác. Sắc bên trong thịt quả vẫn là có một chút độ dày, phím một chút mật ánh sáng, một chút ẩm ướp mật cảm, nửa làm chưa khô, mang theo một chút dính, một chút mật, mềm mại, thật là đặc biệt đặc biệt tan ngon. Sau đó từ đây Tô Vân liền một phát không thể vãn hồi. Mỗi lần đều là thừa dịp bà ngoại không chú ý, một chảo một phen liền trốn đến góc căn vụng, cuối cùng còn ngại không đã quyền, nửa đêm bỏ dậy ôm cái ki ăn xong rồi suốt một cái ki. Thằng đến cuối cùng thành công mà đem chính mình ăn phun ra. Từ nay về sau Tô Vân thấy Long Nhãn trên cơ bản đều là đường vòng đi. Tô Vân cẩn thận hồi tưởng, cái kỳ thượng đống nhiên thiếu nhiều như vậy Long Nhãn, bà ngoại như thế nào sẽ không biết, chỉ là sùng ái nàng này chỉ tiểu thèm miêu thôi. Bất quá, cuối cùng bởi vì thật sự là ăn quá nhiều, Tô Vân ở kia lúc sau, liền cơ bản không như thế nào ăn qua long nhãn, cho tới bây giờ. Nàng nhìn xem trong viện gió đêm, vui sướng mà ôm sọt biên trích biên gặm, lòng bàn chân sắc đã đôi một tiểu đôi. Nàng thật sự là không có bỏ được phá hư đối phương vui sướng, rốt cuộc thẳng đến nhiều năm như vậy về sau, Tô Vân vẫn là nhớ rõ lúc ấy ôm cái kỳ, có thể vui sướng vô tận ăn ăn ăn thời điểm vui sướng, chẳng sợ ngày sau ăn nị ăn phương ra. cũng sẽ nhớ rõ ngay lúc đó chính mình giống như tiểu lao thử rất vào gạo lưu, hạnh phúc vui sướng tư vị vô cùng vô tận. Cho dù là mặt sau ăn nhị, không nghĩ lại ăn, ngay lúc đó vui sướng cũng vẫn là lưu tại ký ức bên trong. Tuy rằng hiện tại, Tô Vân cảm thấy đối phương hẳn là cũng mau nhị. Nhưng là Tô Vân cũng không có còn hắn, nhìn vui sướng tiểu miêu, Tô Vân giống như có thể hiểu được bà ngoại tâm tình một chút. Ai, dù sao bọn họ chỉ thu một nửa, trên cây còn thừa thật nhiều, liền tính là ôm thủ gạm đều không có vấn đề năng tốt long nhãn vứt ra thủy mở ra đặt ở cái kỳ thượng phơi khô mấy ngày nay thái dương đại làm long nhãn làm nhất thích hợp tô vân thuần thục mà đem long nhãn mở ra phơi ở cái kỳ thượng chờ đợi thần khí thái dương đem chúng nó ra công trở thành ăn ngon quả làm nga còn có hoàng đảo giữa hệ đã đến vạn thục hoàng đảo cũng đã chậm rãi bắt đầu chín tô vân chấp trước mắt chúng ta đi trích quả đảo đi hoàng đảo bất đồng với trưởng thành sớm ngọc đảo thành thục mùa hơi chút muốn vãn một ít Không sai biệt lắm là mùa hạ trung kỳ thời điểm. Trưng Hoàng Đại cái quả đào đã truy đầy chi đầu. Thoát nhìn phải hảo hảo an bộ dáng, Tô Vân tùy tay hái được một cái, tùy tay ở trên quần áo lau vài cái, đem lông tơ cỏ rất lúc sau, liền gấp không chờ nổi mà nhét vào trong miệng. Hoàng đào nhung đối với ngọn đào tới nói tương đối thiếu, tùy tiện sát vài cái trên cơ bản đều rất hết, trực tiếp liền ra gặm cũng sẽ không ảnh hưởng thịt quả vị. Tô Hoa, hảo nồng đậm quả đào vị, thật sự lại hương lại ngọt, gió đêm ngươi thử xem xem. Nói nàng lại hái được một cái đưa cho gió đêm. Chính là gió đêm liên tục lắc đầu, rũ lô thai, một bộ tránh còn không kịp cự tuyệt bộ dáng. Tô Vân xem đến buồn cười, như thế nào từ bỏ. Gió đêm sắc mặt thực u buồn, túi đầu, ấp đúng nói. Ta không muốn ăn ngọt, không ăn uống. Gia hỏa này từ đêm qua bắt đầu liền liều mạng mà ăn long nhãn, thẳng đến giữa trưa lại ăn nửa khung, dựa theo cái này ăn pháp, không nị mới là lạ. Kia chờ trễ chút cho ngươi làm điểm khác. Tô Vân đã bất đắc dĩ vừa buồn cười, chỉ có thể tìm lối tắt cấp gió đêm giải nghị, chờ thu xong quả đào về sau. Ân, Hiện tại quả đào đúng là tốt nhất thời điểm, trải qua trong khoảng thời gian này bạo phơi, ngọt độ đạt tới đỉnh núi, lại còn có không có biến mềm, ăn lên vẫn là giòn giòn, đặc biệt thích hợp dùng để làm hoàng đào đồ hộ, lại quá mấy ngày nói không chừng liền mềm, cũng chỉ có thể làm quả đào tương, vị khẳng định so ra kém giòn thời điểm. Hơn nữa vạn nhất trời mưa, ngọt độ khẳng định là đánh gãy. Phía trước thu ngọt đào thời điểm, thời gian không có năm chắc hảo, dẫn tới có một bộ phận đều chín, chỉ có thể làm quả đào tương. Tô Vân cảm thấy có chút đáng tiếc, cho nên lúc này, không sai biệt lắm tới rồi Hoàng đào có thể ăn thời điểm. Tô Vân liền mỗi ngày tới xem. Lúc này Hoàng đào đều còn giòn, làm đồ hộp chính vừa lúc. Tô Vân thực vừa lòng. Thu hoạch quả đào bị tiểu tâm mà đặt ở sọt bên trong, sợ va chạm. Nay một mảnh đỉnh núi đều là dương đào, thu hoạch phong phú, Tô Vân nhặt đầy một sọt. Khiến cho gió đêm đi về trước quét sạch sọt lại tiếp tục trở về. Gió đêm nhắc tới sọt, không yên tâm dặn gió nói, ngươi liền ở bên này trích quả đào, không cần chạy loa nga. Biết rồi, cũng không cần nhặt cái gì kỳ quái đồ vật. Sẽ không làm, cũng không cần đuổi theo tiểu động vật, có việc chờ ta trở lại liền hảo. Ai, tiên tâm lạc, nơi này thực an toàn, mỗi ngày đều tới. tiên hảo, ta trở về phóng xong quả đào liền tới. ân ân ta chờ ngươi, đi nhanh về nhanh. nói xong Gió đêm dưới chân sinh phong giống nhau, dẫn theo rổ nhanh chóng mà đi rồi. Tô Vân nhìn hắn bay nhanh đi xa bóng dáng, cẩn thận một chút, đừng chạy quá nhanh làm. "Tuất, ngươi liền ở chỗ này chờ ta nga." Lại không phải tiểu hài tử, luôn lại như vậy lo lắng. Nhìn núi Phương đi xa bóng dáng, Tô Vân lầm bầm lầu bầu, tiếp tục chích quả đào, lại không phải không có đi ra ngoài quá, như thế nào đỗng nhiên như vậy lo lắng, kỳ kỳ quái quái. Nàng tiếp tục chích quả đào, tùy thân mang theo dao trẻ tuổi liền treo ở bên hông. Đã làm vạn toàn chuẩn bị, nếu bỗng nhiên gặp được nguy hiểm, cũng có thể ngăn cản một vài Tuy rằng ở sơn thôn bên trong trước mắt không có gặp được cái gì đặc biệt nguy hiểm Nhưng là chỉ cần tô vân ra cửa vẫn là sẽ vẫn duy trì cảnh giới Nàng đã không phải cái gì tân ra cửa thái kê, túi bắp, vô luận là cùng người vẫn là tang thi đều đã giao thủ rất nhiều lần Gặp được giống nhau nguy hiểm, đã trên cơ bản có thể tự bảo vệ mình Nếu là gặp được đặc biệt lợi hại, ách, đại khái có thể kéo dài cái 3 năm phút tô vân tiếp tục trích hoàng đào ánh nắng ánh chiều tà chậm rãi rơi xuống chân trời là thiêu nước đám mây đỏ thâm cam vàng nhuộm đấm ra vỡ vụn sắt thái nơi xa bắt đầu có phong chậm rãi thổi qua núi rừng thổi tan ban ngày nhiệt khí. Nô, thời tiết này cảm giác liền phong đều là nhiệt tô vân xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi nguyên bản là cố ý tuyển vào buổi chiều lại đây trích quả đào chính là thời tiết vẫn là nhiệt đến hoảng nhìn thái dương hơi hơi rơi xuống tô vân cảm thấy thái dương không có như vậy phơi sẽ không bị phơi bị thương liền đem lung ở nhất bên ngoài mỏng áo sơ mi cấp thời. Thật nhiệt chờ lần tới ra muốn tẩy cái tắm nước lạnh mới được. Tô Vân cảm giác chính mình cả người đều ướt đấm, trên người tất cả đều là một cổ siêu vị, chính mình đều ghét bỏ đến hoảng. Nàng lau mồ hôi, nói, vẫn là chạy nhanh chích xong, chạy nhanh trở về tắm rửa đi. Tô Vân cởi áo sơ mi vẫn là nhiệt đến hoảng, một cái kính mà chích quả, một cái kính mà nhịn không được quản gió, quá nhiệt. Đã có thể ở nàng một mặt oán giận nóng bức thời tiết một mặt trích quả khi Đông nhiên cảm thấy có chút không thích hợp hết thể đều im ắng phong cũng không thổi cánh rừng cũng bất động liền vẫn luôn ầm ĩ ve mình đều không gọi này bốn phía bỗng nhiên trở nên có chút quá mức gan tính chút thật giống như có thứ gì bỗng nhiên xuất hiện chính trốn ở góc phòng nhìn trộm nàng giống nhau tô Vân nhìn không được nhìn phía phía sau rừng tây trong lòng lập tức có chút mau mau nguyên bản nàng vẫn luôn chờ đợi gió đêm bất chi bất giác thân thể đưa lưng về phía núi rừng lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp trực tiếp thay đổi thân thể đối mặt rậm rạp núi rừng chỉ thấy mặt trời lặn tây sơn dư ảnh lay động cái gì cũng thấy không rõ lắm càng la nhìn chằm chằm xem ước cảm thấy trong lòng có chút mau mau tô vân theo bản năng mà cầm trôi đao quả cũng không hái được cũng không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm âm u rừng cây nhưng là nàng mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm hồi lâu cuối cùng cũng không có phát hiện trong rừng có cái gì dị thường nhưng là nàng nhớ kỹ gió đêm nói lại không dám dễ dàng đi lại chỉ có thể tại chỗ rằng co sau đó không biết qua bao lâu đông nhiên chi gian, ve minh lại bắt đầu ở tán cây thượng ồn ào, chim chóc lại khôi phục tiêu to, phản phất hết thể lại khôi phục bình thường. Tô vân căng chặt thần kinh mới chậm rãi mềm xúc chút, chậm rãi thở ra một hơi, lẩm bẩm, thật là chính mình dọa chính mình. Nàng lại bắt đầu tiếp tục trích quả, nhưng là trước sau thần kinh có chút căng chặt. Thằng đến thấy hình bóng quen thuộc xa xa mà xuất hiện ở con đường kia đầu, tô vân trong lòng kia cổ bất an mới hoàn toàn mà tiêu tán. Phần 93 Nàng theo bản năng lại quay đầu lại nhìn xem phía sau núi rừng, mặt trời lặn ánh chiều tà đem lá cây nhuộm thành kim hoàng, thâm thâm thiệt thiện, mang theo hơi hơi vầng sáng, gió nhẹ thổi qua, tựa như quay cuồng sóng biển giống nhau, mỹ lệ mà lại yên lặng. Cùng vừa mới âm trầm đáng sợ hoàn toàn không giống nhau. Rõ ràng hoàn toàn là giống nhau như lúc núi rừng, giống nhau như lúc mặt trời lặn. Nhìn đến nơi này Tô Vân không khỏi cười, quả thật là một người một mình xem thời điểm cùng hai người cùng nhau, thời điểm tâm cảnh chính là không giống nhau. Vừa mới vẫn là âm trầm đáng sợ, lúc này liền biến thành vạn vật đang yêu, nghĩ đến đây, Tô Vân cảm thấy chính mình giống như thật sự không có cách nào rời đi đối phương đâu. Nhìn con đường cuối cái kia thân ảnh, Tô Vân tự nhiên mà lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, vừa mới kia một cái nháy mắt, nàng giống như có chút minh bạch chính mình tâm ý. Nàng nhịn không được cười phất tay, gió đêm ta ở bên này. Con đường một khác đầu thai mèo thiếu niên, thấy xa xa mà bỗng nhiên hướng tới hắn phất tay mỉm cười thiếu nữ, cũng lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, nhanh hơn bước chân hướng tới nàng chạy như bay mà đi tám mươi đào kim nương cùng nai con hoàng đào bị làm thành ngọt ngọt ngào ngào đồ hộp dư lại cũng phơi một bộ phận hoàng đào làm loại này ngọt ngào mức thực thích hợp làm như đồ ăn vặt mỗi lần ra cửa làm việc một chốc cũng chưa về thời điểm tô vân liền sẽ ở trong túi mặt trang một ít phơi tốt mức hoặc là hai vại nước đường sau đó nghỉ ngơi thời điểm liền lấy ra tới cùng gió đêm hai người ngồi ở ven đường phân ăn chỉ có quả đào có thể làm thành đồ hộp sao long nhãn có thể chứ nhìn tô vân chỉ đem quả đào chế tắc thành đồ hộp gió đêm có chút tò mò hỏi có thể nha chế tác đồ hộp nguyên lý kỳ thật chính là dùng cực nóng cùng cao độ dạy đường giết chết vi khuẩn đặt tới bảo tồn thật lâu nông nỗi long nhãn cũng là có thể chế tắc thành nước đường chính là vị so ra kém quả đào lại còn có muốn đi hoạch sẽ tương đối phiền thoái như thế nào người muốn ăn sao cũng có thể làm một chút gió đêm vội vàng điên cuồng lắc đầu cự tuyệt không muốn ăn long nhãn tô vân đôi mắt con cong hào đi vậy làm long nhãn làm hảo đúng rồi đêm nay chúng ta ăn chút cay ân gió đêm dùng sức gật đầu đồng ý ăn quá nhiều đầu ngọt miệng đang có chút phát nhị ăn muốn ăn một ít lương cay ớt cay được mùa làm cay không thành vấn đề tô vân đi đến hậu viện hái được một phen chỉ thiên ớt lại hái được mấy cây mới mẻ dưa chuột tính toán làm tay chụp dưa chuột dưa chuột cắt thành một đoạn đoạn hình trụ trạng dùng đao chụp nát quấy thượng cắt xong rồi tỏi mạn ba mớt cay phóng điểm đường phóng điểm muối Phóng điểm nấm rơm nước tương quay quáy liền thành, cách làm thập phần đơn giản, nhưng là hương vị lại đặc biệt ăn ngon, đặc biệt là mùa hè thời điểm, có loại làm người muốn ngừng mà không được mức độ nghiện. Tô Vân nhớ rõ chính mình không quá yêu ăn cay, nhưng là cố tình ăn tay chụp dưa chuột, chỉ cần ăn đệ nhất khẩu, liền sẽ nhịn không được ăn đệ nhị khẩu. quái hào lúc sau, Tô Vân nếm một ngụm, ân, thanh thanh sảng sảng, lại hương lại cay, tương dưa chuột, hương vị không tồi. Chính là chính là, thiếu chút nữa toan giống nha. Vị cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng cũng rất thơm thực này, nhưng là tổng cảm giác thiếu kia một chút mức độ nghiện. Chính là bọn họ không có toan giấm loại đồ vật này, cũng không biết này toàn giấm muốn như thế nào chế tác, Tô Vân gặp tính kỹ thuật nan đề. Không có biện pháp, chỉ có thể như vậy, Tô Vân đem mới mẻ ra lò tay chụp dưa chuột đưa tới gió đêm trước mặt, trong lòng có điểm thấp vọng. gió đêm, tới thử xem xem, ăn ngon sao. Gió đêm nghe vậy, gắp một khối, bỏ vào trong miệng, ngay sau đó đôi mắt hơi hơi nheo lại Thập phân vừa lòng bình luận, "Ân, ăn ngon, rất thơm thực cay, ăn rất ngon. Tô vẫn tưởng, con hảo tự ra mèo con không kén ăn, này liền vậy là đủ rồi. Hắc hắc, ra đây trên cái tiểu ngư, thực mau liền có thể ăn cơm. Ơn ơn, cơm chiều là hương trên tiểu ngư, ớt cay xào đu đủ làm, tay chụp dưa chuột cơ bản đều là hương cay vị, hoàn toàn đem gió đêm trong miệng ngọt nị hướng đến không còn một mảnh. Vì thế lại có thể ăn nước đường. Đêm hẹ luôn là phá lệ náo nhiệt, khúc khúc thanh, ve minh thanh. Hết tiếng kêu tụ tập thành ầm ĩ mà lại an tính đêm hè chương nhạc. Trong phòng có chút oi bức, trong viện lại rất mát mẻ, mát lạnh gió đêm phơ phất phòng ngoài mà qua, Tô Vân liền làm gió đêm đem chút sofa dọn tới rồi trong viện, hai người tùy ý nằm ngồi ở mát lạnh trên sofa, biên uống nước đường, biên thưởng thức đỉnh đầu bao la hùng vị sao trời. Sao trời lộng lẫy, vật đuổi sao rời. Bất chi bất giác, Tô Vân mới kinh ngạc phát hiện chính mình đến bên này đã qua hồi lâu, không sai biệt lắm có nửa năm đi. đông nhiên nàng không có giới hạn mà tưởng nếu là chính mình còn không co xuyên qua lại đây lúc này hẳn là còn ở tễ chấm đất thiết thể sắc và tinh thần mệt mỏi đi trở về chính mình nhỏ hẹp cho thuê phòng đi nhìn nho nhỏ tiểu viện nhìn đỉnh đầu bao la hùng vị sao trời nhìn xoay quanh ở chính mình trên đùi đôi mèo tô vân lần đầu tiên cảm thấy như vậy sinh hoạt có lẽ cũng không tồi có miêu có phòng có người mình thích tháng năm là đào kim nương nở rộ mùa đầy khắp núi đồi đều là màu đỏ tím hoa Tới rồi 8 tháng màu đỏ tím hoa lại đều toàn bộ biến thành màu đỏ tím sợi quả. Loại này trái cây lớn lên không lớn, bụng tròn trịa, lớn nhất bất quá ngón cái cái lớn nhỏ, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, đầy khắp núi đồi mà cơ hồ đều mọc đầy. Dã man sinh trưởng chính là so tỉ mỉ che chở hiếu thắng, xem, nơi nơi đều là. Tô Vân nhìn đầy khắp núi đồi quả dại tử đều phải hâm mộ khóc, chính mình tỉ mỉ bón phân tưới vườn rau sản lượng đều so ra kém này, đó cái gì đều không có hoang dại trái cây. trái cây như là không cần tiền giống nhau điên cuồng ra bên ngoài bạo. Tô Vân không khỏi phát ra cảm khái, hổ thẹn không bằng, nhưng là nàng cũng chỉ là tưởng cảm khái, nuôi trong nhà thực vật chính là khó hầu hạ. Gió đêm lại nhìn nàng thực nghiêm túc, Tô Vân ngươi cũng rất lợi hại. Ai, nhà nàng miêu giống như thật sự vĩnh viễn đối nàng vô điều kiện thiên vị, Tô Vân mặt tưởng đỏ, ai. Trong nhà xài đã thiêu đến không sai biệt lắm, thừa dịp thời tiết sáng sủa, hai người lại tới sau núi đốn tuổi hỏa, lại ngoài ý muốn thấy được đầy khắp núi đổi sợi quả. Kết quả xài không có chém nhiều ít, hai người một đường đi một đường nhặt không ít trái cây, vừa ăn biên nhặt, ngón tay đều nhiễm hồng. Gió đêm, ngọt ngào, ăn rất ngon. Tô Vân, vẫn là ăn ít điểm đi, này trái cây ăn nhiều không tốt. Gió đêm, ân, vì cái gì không tốt. Tô Vân, bởi vì ăn nhiều, ruột chịu không nổi, một ngày chỉ có thể ăn một cái bàn tay là đủ rồi. Gió đêm, kia trả chúng ta nhặt nhiều như vậy. Sợi vỏ trái cây mỏng thịt tế, bên trong tràn đầy đều là nước sốt. Ngọt tư tư không có một tia toan vị thực hoàn mị trái cây chính là ăn nhiều dễ dàng kéo không ra phân bởi vì trái cây bên trong có rất nhiều nho nhỏ hạt nhân thể căn bản vô pháp tiêu hóa rớt cho nên ăn quá nhiều nói hạt dễ dàng ngưng kết ở bên nhau sau đó liền bắt đầu tà bón bất quá có thể trích một ít lấy tới ủ rượu nga vậy ủ rượu tô vân hái được tràn đầy một đâu mắt thấy sắp đâu không được ta còn là trở về lấy cái rổ đi vậy ngươi tiểu tâm chút không có việc gì Này phụ cận trang cái kẹp đâu, còn có bấy dập mấy ngày nay Tô Vân lại đem phía trước dùng quá bắt thú kẹp nhảy ra tới, phía trước gió đêm còn bị thương thời điểm dùng quá vài lần, cũng không biết là bảy biện vị trí không đối vẫn là thế nào. Cũng không có bắt được bất luận cái gì con mồi. Cuối cùng, gió đêm bình phục lúc sau, khôi phục sức chiến đấu, cơ bản bắt thú kẹp liền để đó không dùng. Lần trước ở rừng đào sau, Tô Vân Tổng cảm thấy trong lòng có chút mau mau, dứt khoát lại đem chúng nó đào ra, ở thường xuyên hoạt động núi rừng bên cạnh. Thiết trí một ít, còn đào mấy cái ẩn nấp bấy giờ Phong ngừa gặp được nguy hiểm thời điểm, nhưng dị vãng bấy dập biên chạy, như vậy còn có thể tranh thủ một ít thời gian. Tô Vân cảm thấy chính mình cơ trí cực kỳ, có này đó bố trí, gió đêm cũng không cần lo lắng nàng, ít nhất cũng có thể thả lỏng một ít. Tô Vân hừ ca, biên trích sợi biên trở về đi, tính toán trước nhặt mãn quần áo đâu, lại trở về. Đang lúc nàng dọc theo lộ nhặt đến vui sướng thời điểm, phía sau trong rừng cây truyền đến một tiếng rất nhỏ mà giang rất thanh. tô vân lập tức cảnh giác mà quay đầu lại ai khi nói chuyện nàng rút ra bên hông dao trẻ tuổi dây lát gian xoay người đối mặt phía sau rừng cây trận bóng cây chỗ sâu trong truyền đến một trận nhỏ vụn mà lại dày đặc răng rất thành, như là cái gì động vật dẫm tới rồi trong rừng trồng chất cánh khô ai ở nơi nào tô vân lại hỏi nhưng mà trong rừng cũng không có bất luận cái gì đáp lại tô vân dẫn theo dao trẻ tuổi dùng sức chụp ở bụi cây thượng lay động khởi một mảnh bụi cây lại lần nữa rông lớn nói ai ở nơi nào Ra tới, nàng hư trương thanh thế, ý đồ dọa chạy đối phương, quả nhiên một trận tinh mịn răng rắc thanh sau, tiếng chân tiệm khởi, tựa hồ là có cái gì động vật đạp lên lá rụng cảnh khô chạy trốn thanh âm. Nghe tới như là nào đó trường chân tiểu động vật chạy vội thanh âm, tô vân dựng lên lỗ tai nghe hình như là hướng bấy dập phương hướng chạy. Quả nhiên, nửa phút sau, một tiếng thanh thúy mà răng rắc thanh ở trong rừng cây vang lên, sau đó cùng với một tiếng rên rỉ, đối phương thật sự dâm chúng bấy giờ, sẽ không thật sự bắt được đi. Tô Vân vội vàng cùng qua đi xem muốn đi xem bắt được cái gì chủ yếu là kia một tiếng kêu thảm thật sự là quá thảm thiết không giống như là dã thú càng như là cái gì tiểu động vật thanh âm sau đó nàng nắm dao trẻ tuổi chạy tới nơi khi mơ hồ thấy một đôi dãy rủa sử hiệu a bắt được mai con sao không phải đâu Tô Vân mang theo một tia chờ mong cùng vui sướng xiết chặt dao trẻ tuổi đẩy ra rồi bùi cỏ nhưng mà bùi cỏ mặt sau lại không phải cái gì mai con mà là một cái trường sừng hiệu tóc dài mỹ nữ, chỉ thấy đối phương tóc dài phiêu phiêu, trên đỉnh đầu một đôi sừng hiệu có vẻ đặc biệt xông ra, còn có một đôi trường hoa dâm tiểu lấm tấm lộc lô lộ thai. Đây là đâu ra lộc nữ? Tô Vân chấn kinh rồi. Ngươi là? Nghe được Tô Vân thanh âm, đối phương tựa hồ hoảng sợ, đưa lưng về phía nàng, cả người run lên, dãy rủa suy nghĩ muốn chạy, chỉ là chân bị bắt thú kẹp kẹp lấy, vừa động liền tê tâm liệt phế, nhịn không được một trận thấp thấp tiêu thảm. Chỉ thấy lộc nữ chân bị kẹp đến máu tươi chảy dòng, lại phát ra một trận thống khổ rên gì. Đây là sẽ không nói sao. Hay là cũng nghe không hiểu tiếng người. Tô Vân thử cùng đối phương câu thông nói, đừng núp đích, tránh không khai, cái này càng động càng bị thương lợi hại, ta tới giúp ngươi cởi bỏ. Ú đối phương phát ra một tiếng thấp thấp mà kêu thảm. Quay đầu nhìn phía Tô Vân. Đái Tô Vân thấy rõ nàng mặt, lần thứ hai chấn kinh rồi, này nguyên lai là hắn không phải nàng. này không phải cái gì lộc nữ mà là một cái đáng yêu tóc dài tiểu nam hải chính là chính là này rừng núi hoang vắng nơi nào tới một cái như vậy thanh tú đáng yêu tiểu nam hải chỉ thấy cái kêu bỗng nhiên xuất hiện mai con nam sinh đến thập phần đáng yêu môi hồng răng trắng một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài khoác trên vai một đôi mai con dường như đôi mắt đen nhánh mượt mà đôi mắt lóe nước mắt chính đáng thương hề hề mà nhìn nàng mảnh dài lông mi giống đem cây quạt nhỏ dường như chớp chớp đáng yêu cực kỳ nếu không phải thời điểm không đúng Cảnh tượng không đúng, Tô Vân thật sự muốn vì cái này xinh đẹp tiểu nam hải thổi cái huyết xáo. Chắc không được dài quá như vậy đáng yêu một đôi xứng hiệu, nguyên lai là công nha. Tô Vân tò mò mà do hỏi, người là nơi nào tới? Như vậy lại ở chỗ này? Cứu người phía trước dù sao cũng phải hỏi rõ ràng đi, Tô Vân thử cùng đối phương câu thông. Kết quả đối phương vừa nghe nàng nói chuyện, liền tựa như chấn kinh châu chấu giống nhau, cả người run run, một cái kính mà thấp giọng ô ô kêu, nhắm thẳng sau trốn. Thật giống như thấy cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Liên thủ biên sợi quả cũng nghiền nát đầy đất. Nhìn chấn kinh mai con nam cùng rơi dụng sợi quả. Tô vân giống như minh bạch cái gì. Nàng thực bất đắc dĩ mà thở dài, nhìn càng xả càng sâu miệng vết thương. Người trước đừng núp đích, ta trước giúp người đem cái kẹp lộng xuống dưới. Nàng quan sát qua, đối phương tựa hồ là cái ăn cỏ hệ động vật, hàm răng không tiêm, tay cũng là nhân loại bình thường tay, đùi cũng là nhân loại bình thường đùi. Biến dị tựa hồ chỉ là từ bắp chân nửa đoạn dưới bắt đầu, biến thành thô tráng hưu lực chân, đại khái duy nhất ưu điểm chính là chạy trốn mau Tô Vân nghĩ thầm, chỉ cần bảo đảm chính mình không bị đà đến, cũng không có gì đáng sợ. Nàng hít sâu một hơi, ôn nhu mà nhìn đối phương đôi mắt, muốn cho đối phương minh bạch chính mình không có ác ý. Sau đó tận lực ngự khi ôn nhu Trấn ăn nói, ta đối với ngươi không có ác ý, cũng không có ý đồ yếu hại ngươi. Ngươi ngoan ngoãn Nga. Phần 94 Ô ô, không cần lộn xộn nga Tô Vân duỗi tay ý đổ sờ sờ đối phương run dày thân thể, sau đó bắt đầu thật cẩn thận mà bẻ ra cái kẹp, như là như vậy dùng sức đi xuống áp, là có thể mở ra. Tô Vân một mặt mở ra cái kẹp, một mặt nỗ lực tận khả năng làm đối phương minh bạch cái kẹp thao tác phương thức, nếu không phải gặp được Tô Vân, vạn nhất là lòng mang ác ý những người khác, đối phương có lẽ liền không có như vậy may mắn. Như là như vậy Tô Vân tiểu tâm mà thao túng cái kẹp, rốt cuộc đem đối phương chân từ cái kẹp bên trong phóng ra. đối phương thấp thấp kêu một tiếng cũng không biết là đáp ứng vẫn là cảm tạ. hắn nhìn tô vân vài lần sau đó thử chậm rãi đứng dậy kết quả chân bị thương quá nghiêm trọng ban kỷ một chút lại té xuống À, quả nhiên vẫn là bị thương à, tô vân nhìn cái kia lóe tinh quang đại kép sát đông nhiên có điểm mạc danh chuẩn dạng nàng chỉ có thể lại giúp đối phương xem nổi lên miệng vết thương ai không có biện pháp ai làm cái kẹp là nàng phong đâu rằng đạo lý nhân ra cũng là lầm giẫm nàng thiết trí cái kẹp mới có thể bị thương Ta giúp ngươi xem một chút đi. Tô Vân đối với xử lý miệng vết thương rất có kinh nghiệm, lấy ra tùy thân mang theo ấm nước, bắt đầu cấp đối phương băng bó miệng vết thương, biên bao, biên lại nhảy mà, cái kia, cái kia. Ta cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, ai làm chính ngươi không có chú ý đâu, đúng không? Tuy rằng ta cũng có sai, nhưng là ta đã nỗ lực bồi thường ngươi làm. Tô Vân cũng mặc kệ đối phương có thể hay không nghe hiểu, nghiêm túc mà giải thích một phen, sau đó tay chân lanh lẹ mà xúc rửa miệng vết thương sau. Đáp thượng cầm máu thảo, sẽ rách chính mình áo sơ mi ống tay áo, miễn cưỡng cấp đối phương băng bó thượng. Nhìn đối phương trên đùi băng bó chính mình hoa áo sơ mi, một lần nữa ý đổ run run rẩy rẩy đứng lên bộ dáng, Tô Vân lại hảo tâm cấp đối phương tìm một con thô tráng trạc cây đương quả trượng. Nghiết, giá cái này đi." Tô Vân giá quả trượng làm mẫu một lần. Mai con nam tiếp nhận gậy gỗ, tò mò mà nhìn hai mắt, sau đó học Tô Vân làm mẫu bộ dáng, chậm rãi chống gậy gỗ, đứng lên. "Ân không tuổi không tuổi." Còn có thể đi, vậy ngươi chậm rãi chút đi nha, chúng ta này liền tính thanh toán xong A, ngươi cũng không thể ngoa thượng ta. Tô Vân cười tủm tỉm mà vây vây tay, muốn đem đối phương tiến đi. Chính là noai con nam lại thẳng lăng lăng mà nhìn Tô Vân, một đôi mắt chớp nha chớp, vừa không chịu đi, cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng mà hướng tới Tô Vân ô ô mà kêu vài tiếng. Đây là đang nói cái gì đâu? Tô Vân cũng nghe không hiểu lộc ngữ. 81 hứa hẹn cùng lá xanh. Bị cặp kia vô tội ánh mắt đánh trúng. tô vân bỗng nhiên trận chột dạng túi đầu không dám nhìn thẳng đối phương cái kia cái kia nàng muốn tìm cái lấy cớ đổi người nhưng là lại ngượng ngủng nàng túi đầu ở địa phương điên cuồng tìm lấy cớ thẳng đến thấy phía trước nàng vì cứu người đặt ở bên cạnh kia đôi sợi quả có tô vân chạy nhanh dùng cái kia đã không có tay áo hoa áo sơ mi đem trái cây toàn bộ đều bao lên này đó coi như làm là bồi thường đi lại nhiều cũng đã không có hảo hiện tại ngươi có thể đi rồi mai con nam nhìn trong lòng ngực tiểu qua đâu mặt mờ mịt, thập phần khó hiểu, anh, hắn vẫn mở to song vô tội mắt to, ngơ ngác mà nhìn tô vân, nhìn biểu tình, chẳng lẽ là tưởng hoa thượng nàng? Không được không được, này tuyệt đối không được, nàng nhưng nhớ rõ gió đêm dặn dò không cần nhặt kỳ quái đồ vật về nhà a. Nghĩ đến đây, tô vân thanh thanh cụ hai tiếng, nghiêm túc trên mặt biểu tình, giảng đạo lý, nghiêm khắc tới nói, bên này là ta lãnh địa, ngươi bỗng nhiên xông tới sẽ bị thương cũng không thể toàn trách ta, chỉ có thể người gánh vác nửa trách nhiệm. Không thể ngoa người a. Ta đều thế ngươi băng bó miệng vết thương, lại bồi ngươi trái cây. Ngươi xem không sai biệt lắm đi. Chúng ta hảo tụ hảo tán. Ân. Tô Vân sợ đối phương nghe không hiểu, nhanh chóng mà phất phất tay, tái kiến a. Chính ngươi đi thôi. Tô Vân thời khắc ghi nhớ nhà mình mèo con nói, a, cũng không biết này có tính không kỳ quái đồ vật, tính tính, vẫn là lưu đi, vì thế Tô Vân lòng bàn chân mặt du, nhặt lên dao trẻ tuổi sau bay nhanh mà lưu. Nàng chạy như bay về nhà tắm rửa một cái, thay đổi quần áo, lại lần nữa mang lên tiểu rổ, cọ tới cọ lui, dây dưa dây cả, mới trở lại vừa mới gặp được mai con nam địa phương, lặng lẽ xem hai mắt. Con hảo con hảo, người đã không còn nữa. Vì thế, Tô Vân cả người nhẹ nhàng, vác rổ, trở về tìm gió đêm, trở lại đốn tuổi địa phương. Gió đêm xài đã chém đôi, nhìn cọ tới cọ lui, biểu tình có chút cổ quái Tô Vân. Gió đêm, như thế nào đi lâu như vậy? Gặp được chuyện gì sao? Tô Vân trong lòng thực hư, như là làm sai sự tiểu hài tử, giảo ngón tay đầu nói, vừa mới ở trên đường nhặt được chỉ mai con, cho nên mới chậm trễ điểm thời gian. Gió đêm. Cái gì mai con? Này phụ cận không có lộc A. Cũng không phải mai con lạp, là cái lộc hình thú nhân Tô Vân ấp đúng nói. Thú nhân. Tình huống như thế nào, ngươi không bị thương đi. Như thế nào trên người của ngươi quần áo đều thay đổi. Là nơi nào bị thương sao? Nói vội vàng ném xuống trong tay củi lửa, về phía trước bước. Xem xét khởi Tô Vân thân thể. Đối mặt này liên xuyến truy vấn, cùng với kiểm tra. Tô Vân bắt đầu có chút chống đỡ không được, không có không có, không có bị thương. Chính là chậm trễ điểm thời gian. Thật vậy chăng? Vì không cho đối phương lo lắng, Tô Vân vẫn là năm mươi đêm sự tình trải qua nói cho gió đêm, gió đêm. Gió đêm, cái gì? Chính ngươi liền đi. Như thế nào không để thời gian tiêu ta, vạn là bấy giờ đâu. Tô Vân rảo chính mình ngón tay, thập phần chột dạ, biện giải nói Ngươi này không phải cách khá xa sao. Ta là có phán đoán năng lực, này không. Cũng không có xảy ra chuyện gì sao. Ta không nghĩ làm người lo lắng. Gió đêm thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn nhìn chăm chú vào đang ở khẩn trường trột dạ moi ngón tay Tô Vân, nghiêm túc mà lại bất đắc dĩ, và đâu. Tô Vân trột dạ ỉn, nhìn không giống như là cái loại này sẽ tới gần nhân loại thú nhân, ta tới gần thời điểm hắn đều phát run. Gió đêm bất đắc dĩ mà thở dài. Núi rừng sắc thật cũng có rời xa nhân loại thú nhân như là lúc trước hắn dạng nhưng là cũng không thể khẳng định đối phương định chính là thiện ý, vạn hắn nửa đêm sờ qua tới trả thù làm sao bây giờ. Tô Vân kinh hãi, không thể nào, nhìn không giống A. Tô Vân hồi tưởng khởi cặp kia dịu ngoan mượt mà đôi mắt, theo bản năng cảm thấy đối phương không phải loại người này. Không thể trông mặt mà bắt hình rong. Chính ngươi nói qua. Tô Vân, A. Hành đi, nàng cái này giáo viên thật là càng sống càng đi trở về. Thế nhưng mèo con đều có thể giáo hứa nàng, nàng đang muốn há mồm rảo biện vài câu, ngẩng đầu thấy gió đêm đôi mắt, bên trong tràn đầy mà đều là đối nàng lo lắng cùng yêu quý. Lần sau, vô luận là sự tình gì, thỉnh nhớ rõ nhất định phải đệ thời gian nói cho ta. Nhìn gió đêm biểu tình, Tô Vân không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nhỏ giọng gật đầu đáp ứng rồi, biết rồi. Ân. Rốt cuộc ở Tô Vân nhiều lần bảo đảm dưới, về lộc người đề tài như vậy kết thúc, gió đêm không yên tâm mà ở bốn phía cha xét luân. cũng cũng không có phát hiện tung tích của đối phương. Vì thế, Nga, tuổi lửa ta thu thập đến không sai biệt lắm, chúng ta khởi chạy nhanh đem trái cây nhặt xong, liền đi trở về đi. Hảo! Vì thế, hai người ở núi rừng gian nhặt lên trái cây, không sai biệt lắm nhặt tràn đầy rổ sợi quả, cho dù là như thế này, cũng vẫn là có rất nhiều nhặt không xong. Tô Vân nhìn đầy khắp núi đồi trái cây, nghĩ đến chúng nó chỉ có thể rơi xuống sau lãng phí, hướng quý trọng đồ ăn nàng không cấm có chút đau lòng. Ngươi xem Nơi này còn có thật nhiều, chích không xong liền lãng phí. Nhìn Tô Vân đau lòng đồ ăn đáng tiếc ánh mắt. Gió đêm, như thế nào sẽ ăn không hết đâu, chim chóc cũng sẽ ăn cái này, nói không chừng gà rừng cũng sẽ ăn, còn có thỏ hoang, khác tiểu động vật nhóm. Tô Vân nội tâm OSC, Nga, còn có chỉ mai con nam. Gió đêm, cho dù không được đầy đủ đều là chúng ta ăn, cũng sẽ không lãng phí. Không tin ngươi xem. Gió đêm chỉ chỉ cách đó không xa tiểu lùng tây. Sau đó Tô Vân hướng tới hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai người động tác kinh động đang ở ăn bữa tiệc lớn sơn tước. Phát hiện hai người đang xem nó, kia chỉ màu xám bạc đuôi dài sơn tức phành phạch phành phạch cánh, kéo thật dài cái đuôi chi, âm thanh động đất bay đi, nhìn kỹ, cái nuôi tiêm còn mang theo điểm điểm đảo kim nương trái cây đỏ tím. Xem đi, thiên nhiên tặng nuôi sống rất nhiều động vật đâu, không ngừng là chúng ta. ân Tô Vân cảm thấy gió đêm nói được thập phần có ý thơ, thiên nhiên là vô tư mà tự ái. Bao dung bọn họ cũng bao dung vô số sinh mệnh. Gió đêm khi nào trở nên như vậy có văn hóa? Chẳng lẽ là nàng dạy dỗ có cách? Đang lúc nàng cảm động nước mắt lưng trong thời điểm, muốn khen ngợi đối phương vài câu thời điểm. Sau đó gió đêm lại bổ câu, đến lúc đó chúng ta lại chảo chúng nó ăn là được, dạng không có lãng phí. Hảo đi, ý thơ gì đó, đương nàng chưa nói quá. Về đến nhà lúc sau, sợi quả rửa sạch sẽ lúc sau, đặt ở nồi mặt trên trưng hảo. sau đó lại mở ra đặt ở ánh mặt trời thấp hèn phơi khô, chờ phơi đến không sai biệt lắm lúc sau liền có thể để vào đường phèn cùng rượu trắng, chờ đợi sợi rượu ủ thành công. nguyên bản hai người làm việc và nghỉ ngơi trên cơ bản là ban ngày vội vàng làm việc, buổi tối trời tối liền nghỉ ngơi. hiện giờ tới rồi giữa hè, đến giữa trưa, thời tiết liền nhiệt đến không được, vì thế tô vân đem việc đều dịch tới rồi buổi sáng cùng buổi chiều thời gian, giữa trưa còn lại là lấy tới ngủ. gió đêm đem củi lửa chém hào sau, tắm rửa một cái. Ngươi trước ngủ. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Tô Vân, a, Muốn xem cái gì? Đi xem chung quanh có hay không cái gì dị thường. Ngươi trước giữ cửa khóa kỹ. Gió đêm nghiêm túc nói. Nhìn đối phương phó không dung cự tuyệt miệng lưỡi. Tô Vân, Nga, ta đã biết. Nói xong gió đêm mở cửa liền phải đi ra ngoài tra xét tình huống. bỗng nhiên lại quay đầu lại. Đúng rồi, Tô Vân. Ngươi đem bẫy dập lấy ra tới bố trí hạ. Để người bạn. Tốt. Tô Vân ngoan ngoãn nghe lệnh. Vì thế hai người bận rộn mà bố trí lên. Sửa ngày xưa nhẹ nhàng nhàn nhã, bắt đầu rồi khẩn trương để phòng sinh hoạt. Gió đêm cơ hồ đối nàng là nửa bước không gì, thiếu chút nữa liền thượng vê nút cờ đều phải đi theo, hai người liền như vậy tinh thần để phòng mấy ngày. Sau đó cái kia kỳ quay xuất hiện mai con nam, cũng không có cùng xuất hiện, mà lại như vậy biến mất tung tích. phảng phất nhật tử lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Tô Vân cùng gió đêm đi bờ sông cấp nước điền pha nước, hai người bận rộn buổi sáng. Chính đi ở về nhà trên đường, bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Ngươi xem, ta liền nói đi, khẳng định là vào nhầm bên này mà thôi, thấy có người, đại khái liền chạy xa. Nhân ra căn bản không có cái kia ý tứ. Có ý tứ gì? Gió đêm hỏi lại. Thô Vân, chính là chính là. Nhân ra không có ác ý. Gió đêm, chẳng lẽ trên mặt hắn viết tự. Thô Vân ngữ kết, này thật không có. Bất quá cẩn thận ngẫm lại xem đối phương bắt đầu chính là phó thực sợ hãi bộ dáng, ta tới gần. Liền phát run, cũng sẽ không nói tiếng người, nghĩ đến thấy nhân loại hẳn là xa xa tránh thoát mới đúng. Cho nên ta bắt đầu mới có thể cảm thấy không có vấn đề. Kia cũng không được. Vạn đâu. Lần sau ngươi gặp được loại chuyện này, muốn trước tìm ta mới đúng gió đêm mặt nghiêm túc, liền kém không có đối với Tô Vân ân cần dạy bảo. Mắt thấy đối phương biểu tình càng ngày càng có nàng cao trung chủ nhiệm giáo dục hương vị, Tô Vân chạy nhanh đầu hàng, nhiều lần bảo đảm, chính mình sẽ làm theo lúc sau. Gió đêm lúc này mới buông tha đối nàng thuyết giáo ý niệm. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự sao. Tô Vân trong lòng nghĩ. Hôm nay ăn xong cơm trưa, lại muốn nghỉ trưa thời điểm, Tô Vân cứ theo lẽ thường mọi nơi quan sát phiên, sau đó tính toán khóa cửa, đống nhiên nàng đồng tử trấn, thấy được cái hình bóng quen thuộc, mai con nam thế nhưng lần thứ hai xuất hiện. hắn chính thẹn thùng mà tránh ở cách đó không xa thân cây sau, vươn nửa cái đầu trộm mà nhìn nàng. hắn thân mình hơn phân nửa giấu ở thân cây mặt sau. Nhìn dáng vẻ đại khái là tưởng nhìn lén, chỉ tiếc trên đầu sừng hiệu thật sự là quá chói mắt, cho nên đóng cửa Tô Vân mắt liền thấy. Phần 95 Tình huống như thế nào? Tô Vân vừa mới muốn đi qua đi hỏi một chút, bỗng nhiên nhớ tới gió đêm dặn dò, vội vàng đối với phòng hô to lên. Ai, đêm, Tô Vân Phong, tự đều không có hô lên khẩu. Kia chỉ nai con bỗng nhiên liền xoay người, bay nhanh mà chạy. Ai, cái gì huống chạy. Lúc này đang ở tắm rửa gió đêm đang ở tắm rửa, không rảnh lo mặc quần áo liền từ trong phòng tắm mặt đi ra, làm sao vậy? Cái gì chạy? Người kêu ta sao? a Tô Vân chạy nhanh che lại đôi mắt, không có việc gì không có việc gì, người đã chạy, cái kia ngươi vẫn là trước đem đôi mắt, nga, không đúng, đem quần mặc vào rồi nói sau. Tô Vân mặt đỏ tim đập mà che lại đôi mắt. Quần, gió đêm không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn mà mặc vào quần. Hai người cảnh giới đi tới cái kia mai con nam phía trước đứng thẳng địa phương, người sớm đã chạy trốn không ảnh. Như là trận gió, không hổ là lộc biến chủng, đối phương tốc độ tuyệt đối là ở gió đêm phía trên tốt nhất. Hai người nhìn quanh bốn phía, đúng là giữa trưa nhất nhiệt thời điểm, ti phong cũng không có, liền ve đều không gọi, sàn nhà phơi đến nóng bỏng, liền không khí đều là nhiệt. Tô Vân, hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là trả thù? Gió đêm, không biết, ta đi xem. Nói gió đem theo tung tích của đối phương, bên đường cha sẽ đi, hắn chạy ra rất dài đoạn khoảng cách, sau đó lại quay về, thập phần tiếc nuối mà tuyên bố, hắn đã chạy. kia cái này là, Tô Vân đối trên mặt đất cái lá xanh bao vây lấy đồ vật thập phần tò mò. Vừa mới mai con chạy mất, nhưng ở hắn trốn tránh đại thụ mặt sau lại để lại cái này lá xanh bọc nhỏ, bên trong phình phình, không biết thả chút cái gì. 82 mai con cùng tỉ tỉ, nhìn xem, màu xanh lục bọc nhỏ vị trí ở đất trồng rau bên cạnh. Đến làm rõ ràng mới được. Gió đêm đáp ứng rồi, ân. Tô Vân cầm lưỡi hái đang muốn tiến lên xem xét. Gió đêm một phen ngăn cản nàng, đoạt lấy nàng trong tay lưỡi hái, nhẹ giọng nói, để cho ta tới, ngươi lui về phía sau một chút. Tô Vân nghe lời mà thối lui đến một bên. Sau đó hai người ngừng thở, thật cẩn thận mà đẩy ra bao vây, kết quả. Bên trong cũng không có cái gì kỳ quái đồ vật, mà là mấy cái thanh hoàng quả khế. Gió đêm, ân. Đây là, trái cây. cái này là quả khế a tô vân nhặt lên trên mặt đất quả khế viên viên đều không sai biệt lắm có bàn tay đại thoạt nhìn mới mẻ sạch sẽ bị to rộng lá xanh bao vây đến hảo hảo còn thoạt nhìn thập phần mê người tô vân ân cái gì huống chẳng lẽ đây là báo ân báo ân gió đêm nhìn kêu mấy viên quả khế lâm vào trầm tư tô vân kinh ngạc sắc mặt rối rắm mà nhìn trong lòng ngực quả khế chính là chính là rõ ràng là ta không cẩn thận ngộ thương rồi hắn Kết quả bị đối phương coi như là ân cứu mạng, tới báo ân, này không hào đi. Tô Vân cảm thấy này hiểu lầm quá độ, người này như thế nào ngu như vậy à, nóc đến quá đáng yêu đi, phải nghĩ biện pháp nói rõ ràng mới là. Tô Vân đem quả khế cất vào trong túi, xoay người về nhà, bất quá nếu là báo ân trái cây, cũng không thể lãng phí, đã lâu không có ăn quả khế, đi, trở về tẩy tẩy ăn lâu. Đáng yêu, gió đêm, đáng yêu, báo ân, cứu người. Này đó đoạn ngắn như thế nào nghe có chút quen thai đâu gió đêm xưa nay chưa từng có thức tỉnh rồi nguy cơ cảm nhìn tô vân vui dạo rực mà xúc rửa quả khế chuẩn bị lấy tới ăn mới mẻ quả khế cắt miếng lại giải lên một chút muối ăn đã có thể loại trừ quả khế sắp vị lại có thể tổng hợp quả khế toan nhập khẩu quả khế nhiều nước lại không sắc khẩu phi thường ăn ngon tô vân phủng chén sứ ăn đến mùi ngon đối mai con hảo cảm cọ cọ hướng lên trên trướng kỳ thật ta cảm thấy mai con không tồi tính cách tốt lời nói Nói không chừng còn có thể làm hàng xóm, nếu là lục nói, động vật ăn cỏ hẳn là thực hảo dưỡng đi. Nhìn nằm ở ghế trên ăn quả khế, thỏa mãn đến đôi mắt đều nheo lại tới Tô Vân, mắt thấy Tô Vân bị trái cây thu mua lúc sau, liền thu lưu đối phương ý niệm đều có. Gió đêm đông nhiên cảm thấy chính mình nguy cơ cảm đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Không được, hắn tuyệt đối không thể làm loại sự tình này phát sinh. Không được trừ bỏ hắn ở ngoài mặt khác giống được tới gần Tô Vân. đến giống cái biện pháp làm cho bọn họ chi gian giải trừ cái kia gọi là gì hiểu là mới là. Sau đó lại làm hắn tránh ra, xa xa mà tránh ra. Gió đêm coi đây là mục tiêu phấn đấu nỗ lực vài thiên, chính là vẫn như cũ không có truy tung đến đối phương dấu vết. Sau đó Tô Vân lại lục tục ở bờ ruộng biên, rửa rau chỉ, vườn rau, nhặt được báo ơn sợi quả, tiểu ngư, dã quả táo từ từ đổ vật. Thậm chí còn có một bó xinh đẹp dã bách hợp. Hôm nay sáng sớm, Tô Vân một giấc ngủ dậy, Mở cửa, liền ở nhà mình cửa bậc thang phát hiện một bó mang theo xương sớm dã bách hợp, trắng tinh cánh hoa, tiểu tâm băng bó bó hoa, mang theo sâu kín hương khí, lập tức liền bắt được Tô Vân niềm vui. Hoa, thật xinh đẹp hoa bách hợp. Gió đêm thấy Tô Vân phủng về một đại thúc hoa bách hợp, thập phần tò mò, đây là một cái không biết tên hảo tâm người đưa. Ta tưởng ta cùng hắn chi gian, có chút hiểu lầm. Tô Vân lại bắt đầu ra, cố ý đùa với gió đêm. Thấy Tô Vân bởi vì thu được bó hoa mà vui vẻ gương mặt tươi cười. Gió đêm mạc danh sinh chút hờn dối, chúng ta không cần đồ vật của hắn, đem hoa vứt bỏ. Tô Vân không thể hiểu được, vì cái gì nha, hoa lại không có sai. Nhân gia chỉ là hiểu lầm, nói rõ ràng lúc sau, lại một lần nữa bồi thưởng cho nhân gia thì tốt rồi, vì cái gì muốn vứt bỏ, nhiều lãng phí nha. Gió đêm, mặc kệ, sinh khí, vứt bỏ. Tô Vân lại rất thích kia thúc trắng tinh giã bách hợp, còn cố ý cắm vào bình hoa bên trong. Bài ở nhà ở chính giữa hoa bách hợp hương vị thanh hương thanh nhã toàn bộ nhà ở tức khắc tràn đầy tươi mát hương khí ân còn hương hương rất dễ nghe tô vân dối đầu tế ngửi một ngụm bách hợp thanh hương thập phần vừa lòng gió đêm muốn cho tô vân đem hoa vứt bỏ lại tìm không thấy lý do nhìn tô vân đối kia một bó trắng tinh hoa bách hợp yêu thích không buông tay hắn trong lòng có chút dầu dĩ không biết vì cái gì chính là không thích tô vân tiếp thu người khác lễ vật cho dù là hữu dụng sinh khí khí Nhưng là không có cách nào. Đến tưởng cái biện pháp mới được, hắn cũng muốn đưa cho Tô Vân so cái này kêu bách hợp càng tốt hoa. Hắn đứng ở cửa sừng suốt vài phút sau, đồng nhiên nhớ tới ngẫu nhiên gian thấy một loại hoa, hắn liền vội vội vàng mà muốn ra cửa. Tô Vân, ta đi ra ngoài một chút. ngươi đi đâu? Chuẩn bị trời mưa. Tô Vân đang ở thu quần áo, vội vàng gọi lại hắn. Chính là gió đêm cũng không có dừng lại bước chân, mà là cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi môn, ta đi tìm dạng đồ vật. lập tức liền đã trở lại, lập tức liền trời mưa a, tô vân ngẩng đầu nhìn xem nơi xa sơn bên kia có phiến đại đoá mây đen đang muốn hướng cái này phương hướng phiêu, mắt nhìn sơn bên kia trắng xóa một mảnh, đã là đang mưa, chờ vân bay tới bên này, vũ liền tới đến bên này, mau đừng đi lạc, muốn hạ mưa to, tô vân đuổi tới cửa kia, nhưng gió đêm lại sớm đã nhanh như chớp chạy trốn không thấy bóng dáng, tô vân đều phải trời mưa, mùa hạ vũ luôn là tới giữ rằn mà thôi nhanh chóng. Tô Vân mới vừa đem phơi nắng đổ vật thu hồi trong phòng, đậu mưa lớn điểm liền đánh xuống dưới. Bang, bang, bang, nước mưa đánh vào trên sàn nhà, vượng nhiễm ra từng đóa màu đen bọc nước. Tô Vân vội vàng đem cuối cùng một khung thảo dược thu hồi phòng trong, trong ngáy mắt, bá, mà một chút, nước mưa liền bắt xuống dưới, đều nói lập tức liền sẽ hạ mưa to. Gió đêm rốt cuộc chạy đi đâu? Tô Vân dơ ố che mưa rất là buồn bực mà đứng ở cạnh cửa, khắp nơi nhìn xung quanh, hạ như vậy mưa lớn, nên Tô Vân chính rối rắm, muốn hướng bên kia đi tìm người, vừa mới gió đêm chạy quá nhanh, còn không có chờ nàng thấy rõ, người đã không thấy bóng dáng Tô Vân có chút buồn bực, đi ra ngoài lại không nói rõ ràng, lần sau muốn hỏi rõ ràng mới được. Tô Vân đang do dự muốn ra cửa vẫn là ở nhà chờ, Đông nhiên ở cách đó không xa kia cây hạ, phát hiện một bóng người. Chẳng lẽ là gió đêm? Tô Vân kinh hỉ mà đi rồi vài bước, lại phát hiện, à, không đúng, là phía trước gặp được nai con. phía trước vào nhầm bẫy dập bị thương mai con lại xuất hiện chỉ thấy hắn một tay ôm một cái chừng hoàng đu đủ một tay chính giơ một mảnh màu xanh lục rộng diệp đương rủ căng chỉ tiếc nước mưa thật sự là quá lớn mai con cả người cơ hồ đều ướt đẫm thật dài đầu tóc dây dưa ở bên nhau quần áo cũng ướt lộc cục dán ở trên người trời mưa lạc, người mau đi trốn một trốn nhìn cả người đều ướt đẫm lục nam tô vân nhẫn không hướng tới đối phương hô nhưng đối phương giống như nghe không hiểu dường như bị xối thành gà rất vào nổi canh cũng không đi chỉ là ôm đu đủ chờ ở trong mưa hướng về phía tô vân hơi hơi mà cười vũ càng rơi xuống càng lớn nhưng cố tình như vậy gia hỏa này còn không đi trốn vũ còn đãi tại chỗ hướng tới tô vân đưa ra đu đủ hướng về phía tô vân nết miệng cười tươi cười mang theo vài phần tính trẻ con vài phần ngây thơ hồn nhiên vài phần chờ mong này ai định được đừng gặp mưa lạc tiểu tâm sinh bệnh bị cảm tô vân chống ô che mưa hướng đối phương bên kia đi còn tưởng rằng đối phương sẽ giống lần trước như vậy quay đầu liền chạy Không nghĩ tới lúc này đối phương lại không đi rồi, đại tại châu ngây ngốc mà nhìn Tô Vân. Tô Vân đến gần lúc sau mới phát hiện, xa xem mai con trắng non sạch sẽ, một bộ mềm mại bộ dáng, đi vào vừa thấy, đối phương tựa hồ so với chính mình còn cao nửa cái đầu. Tô Vân do dự mà đem dù chống được đối phương trên đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, đường suối lại suối liền bị cảm. Đi trước chôn trốn, trốn đi. Tô Vân chính đau đầu, đối phương khả năng nghe không hiểu tiếng người. Muốn như thế nào khoa tay muối chân mới có thể biểu đạt chính mình ý tứ, lại không có nghĩ đến. Vẫn luôn trầm mặc mai con mở miệng, thanh âm là ngọt ngào tiểu nại âm, cái này, cho ngươi. Lúc này Tô Vân ngây ngẩn cả người, ngươi có thể nói. Mai con đôi mắt ướt át nhuận mà chớp chớp, ra sức gật gật đầu, ân. Tô Vân kinh ngạc, vậy ngươi ban đầu, sớm biết rằng, nói chuyện thì tốt rồi nha. Chân bị thương, quá đau, trong lúc nhất thời quên mất ưu mai con nam túi đầu, một bộ thực ủy khuất bộ dáng Hảo đi, Tô Vân thở dài, nếu có thể nói, như vậy vấn đề liền hảo giải quyết, nàng chiều đối phương mắc mắc ngón tay, mỉm cười nói, muốn đi nhà ta trốn trốn vũ sao. Mùa hạ dông tố, tới lại cấp lại mãnh. còn cùng với, từng trận tiên chớp, Tô Vân nhìn một đạo lóe ánh sáng tím điện quang, xé rách không trung, nhịn không được rụt rụt cổ, sợ hơi có vô ý liền sẽ bổ tới bọn họ. Rốt cuộc xét đánh thời tiết đứng ở đại thu hạ, cũng không phải là cái gì sáng suốt chi tuyển. Có thể. Sao? nài con đôi mắt lượng lượng một bộ thực vui vẻ mà bộ dáng đến đây đi đợi mưa tạnh lại đi đi tô vân đem người mang về ra trước làm đối phương đem ướt đẫm quần áo thay đổi xuống dưới lại làm đối phương vọt cái nước cấm tám tìm một bộ làm quần áo thay quần áo là gió đêm phổ phổ thông thông màu trắng áo thun mặt trên ấn một cái đáng yêu phim hoạt họa con nài chân dung gió đêm quần áo vóc người muốn cao một ít cho nên quần áo mặc ở đối phương trên người có chút rộng thùng thình, có chút đáng yêu tô vân cảm thấy cái này quần áo thực thích hợp đối phương mai con nam tựa hồ cũng đối cái này quần áo thập phần vừa lòng vẫn luôn không ngừng mà nhìn chính mình trước ngực cái kia khả khả ai ái phim hoạt họa chân dung nhìn đối phương một bộ chưa hiểu việc đời đáng yêu hành động tô vân cười hỏi còn không biết người tên là gì đâu nghe được tô vân nói chuyện thanh âm mai con lúc này mới lưu luyến mà đem ánh mắt từ trên người bạch áo thun trung thu hồi tới ngồi nghiêm chỉnh ta kêu mai con năm nay 18 tuổi từ phương bắc lại đây thực đáng yêu tên nha, cùng ngươi thực phù hợp đâu." Tô Vân cười nói, "Gia kêu Tô Vân là ở tại bên này." "Tuổi sao? Bảo mật, lêu lêu lêu. "Dù sao so ngươi lại, ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ." Mai con hơi hơi chần chờ một đốn, chậm rãi mở miệng, "Tỷ." "Tỷ." Mai con thanh âm rất êm hay, xen vào tiểu lại âm cùng thanh nộn tiểu đệ đệ thanh âm chi gian, nhìn Tô Vân tiểu biểu tình, lại lăng lại đáng yêu, kia một tiếng nhẹ nhàng tỷ tỷ kêu đến Tô Vân đầu quả tim nhịn không được run vài cái. Ngoan, kêu tỉ tỉ. Tô Vân hiếp mắt cong lên khỏe miệng, rất giống là một con giàn kê thực hiện được soi xám, chính là như vậy không có sai. Phần 96 Tỉ tỉ. Đúng vậy, không có sai, lại kêu một lần. Tỉ tỉ thẹn thùng. Ân Ân. Tỉ tỉ. Mặt đỏ. Ở Tô Vân dạy dô dưới, mai con tỉ tỉ càng kêu càng tự nhiên. Tô Vân vẫn luôn có cái mội mội mộng tưởng, mai con thật là hoàn mỹ phù hợp nàng ngộng, trắng non đáng yêu mang theo điểm trẻ con phì khuôn mặt. một đôi lộc nhi mượt mà đen nhánh mắt cây quạt tinh chuyển thế lông mi còn có này thật giải pháp nga chứ bỏ giới tính ở ngoài uống trước điểm canh gừng ấm áp thân mình đuổi hạt khí tiểu tâm bị cảm tô vân vì mội mội chi kỷ bưng tới canh gừng ân nay con tiếp nhận chén uống một ngụm khu khụ lập tức bị sặc ra nước mắt một đôi mắt đôi đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn phía tô vân cái này hảo cay cay một chút đôi thân thể mới hảo bằng không dễ dàng cảm bạo Ai làm ngươi đại ngày mưa mà chạy tới, đều xối. Ta chỉ là tưởng cấp tỷ tỷ mang tay tin. Vì cái gì muốn mang tay tin à? Là ta không cẩn thận thương tổn ngươi, hẳn là ta bồi thường ngươi mới là, ngươi còn muốn lại đây tặng đồ, có phải hay không đốc? Không phải, là mụ mụ công đạo nay con uống canh gừng, thanh âm càng thêm nhỏ giọng. Tô Vân không nghe rõ, cái gì? Nay con ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói lỡ miệng, vội vàng sửa lời nói, là muốn tặng cho tỷ tỷ. Hào đi, làm ta nhìn xem. Ngươi trên chân thương, đã không có việc gì đi. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, hắn trộm đạo lại đây tặng đồ thời điểm, đều không có bị gió đêm nổi tới, đại khái xuất chân đã hào nhanh nhẹn, nhưng là Tô Vân cảm thấy vẫn là cần thiết lại xác nhận một chút. Mai con thẹn thùng mà vươn càng chân, chỉ thấy nguyên bản miệng vết thương vị trí đã khỏi hẳn, chỉ là ở mặt trên để lại một đạo không thâm không cạn vết sẹo, may mà đã hảo. Tô Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xin lỗi, ta không biết bên này sẽ có người lui tới, nộ thương rồi ngươi. Đối với điểm này, ta thực xin lỗi. Tô Vân nhìn kia nói giữ tận miệng vết thương, nội tâm rất là áy náy, hơn nữa mấy ngày nay, đối phương còn cho nàng mang theo rất nhiều đồ vật, báo đáp chính mình ân cứu mạng. Tô Vân càng áy náy, chuyện này là ta làm được không đúng, thật sự thực xin lỗi, ta không biết có thể bồi thường cho ngươi cái gì, nếu ngươi không có gì quan trọng sự tình, có thể lưu tại bên này ở vài ngày lại đi. Ta nguyện ý cung cấp đồ ăn tiến hành bồi thường Tô Vân hiểu biết đến đối phương là bởi vì đầy 18 tuổi bị cha mẹ đuổi ra môn tiến hành rèn luyện, cho nên mới sẽ đi ngang qua nơi đây. Có thể. Sao? Mai con kinh hỉ mà ngẩng đầu đi xem Tô Vân, đã vui vẻ lại không thể tin được, phía trước hắn vẫn luôn trộm trốn tránh tặng đồ. Chính là sợ đối phương chán ghét hắn, sẽ trực tiếp đuổi đi hắn, không nghĩ tới lúc này, đối phương thế nhưng chịu làm hắn lưu lại, thật sự có thể chứ. Hắn không dám khẳng định mà lại hỏi một lần. Trong ánh mắt lấp loè chờ mong quan mang. Nhìn đối phương chờ mong ánh mắt, Tô Vân nghĩ thầm giá hỏa này là bởi vì bị đuổi ra môn lâu lắm sao? Cho nên có người thu lưu liền rất vui vẻ thành như vậy sao? Đương nhiên có thể lạ, hơn nữa ngươi tưởng đãi bao lâu liền đãi bao lâu, dù sao nơi này phòng chống tử nhiều đến là, ngươi có thể ở ở phụ cận tiểu viện tử, cách nơi này không xa. Tô Vân gần nhất chính nổi lên mở rộng cư dân tính toán, nếu đối phương thích hợp nói, cùng nhau lưu lại nơi này đảo vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Rốt cuộc người nhiều lực lượng đại sao Tô Vân Mỹ tư tư nghĩ Nhưng mà đối phương lại căn bản không phải ý tứ này Mai con trong lòng thực phức tạp Có chút vui vẻ lại có chút mất mát Vui vẻ chính là Tô Vân nói chính mình tưởng Ở lại bao lâu đều có thể Không vui chính là Không phải cùng Tô Vân ở tại một cái nhà ở Nhưng là hắn lại bỗng nhiên nhớ rõ trước khi đi Mụ mụ công đạo nói Làm việc muốn từ từ mưu tính Không thể nôn nóng nóng nảy Như vậy mới có nữ hài tử thích Hào đi So với chỉ có thể xa xa mà nhìn lén, có thể tới gần ngốc tại đối phương bên người, đã xem như tiến bộ rất lớn. Mai con trong lòng tuy rằng có chút mất mát, nhưng là vẫn là thực vui vẻ gật đầu đáp ứng rồi, ô oh, ô. Oh. Thanh âm lại mãi lại ngọt. Hào đáng yêu, đây là các ngươi lộc nữ sao. Tô Vân lại nghe hắn phát ra mai con giống nhau tiếng kêu, thập phần cảm thấy hứng thú mà nhìn hắn. Ân, ba ba dạy ta, ta một kích động, liền dễ dàng. khống chế không được. Mai con đỏ mặt lên. thập phần thẹn thùng mà cúi đầu màu nâu nhạt tóc dài nhu thuận mà buông xuống xuống dưới rừng ở trắng non sườn mặt bên cạnh a nguyên lai like là thiên tính nha trách không được phía trước rơi vào bẫy dập lúc ấy chỉ biết ấu oh ok rốt cuộc tuổi còn nhỏ tô vân nhìn đối phương nhuễn manh bộ dáng tỉ tỉ chi tâm lại nhịn không được no ngoe dục dịch ngươi này tóc còn nữa đâu ta giúp ngươi sát một chút đi a có thể chứ Mai con lốc lăng mà nhìn tô vân túm lên một cái sạch sẽ khăn lông không có quan hệ Tỷ tỷ giúp ngươi đi. Ân kia. Cảm ơn tỷ tỷ. Nai con cúi đầu, dịu ngoan mà tùy ý tô vân động tác. Tô vân tiểu tâm mà nhẹ nhàng trà lao đối phương nhu thuận tóc dài, màu nâu nhạt sợi tóc lại trường lại mềm, phát chất hảo đến có thể so với tivi dầu gội quảng cáo. Hơn nữa thiếu niên đặc có tinh tế không xương, thanh tú sơn mặt, trách không được tô vân ánh mắt đầu tiên nhìn qua thời điểm sẽ nghĩ lầm đối phương là cái nữ hài tử. Ngươi này tóc thật xinh đẹp a, mềm mại, lại mượt mà. Ú mai con thẹn thùng mà lại thấp thấp kêu một tiếng, thanh âm lại mãi lại tô, tô vân tâm đều hóa. Còn có cái này rất rác, rác, thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, ta có thể sờ một chút sao? Sờ rác rác. Lần đầu tiên có người đối hắn đưa ra loại này yêu cầu. Giống như mụ mụ nói qua, không thể làm người tùy tiện sờ. Chính là, hắn rất thích trước mắt cái này nữ hài tử nha. Có thể đi. Mai con đầu tiên là cả người cứng đờ một chút, nội tâm lâm vào rồi rắm, sau đó trầm rãi, tràn đầy gật gật đầu. nhưng nhưng có thể ân như vậy miễn cưỡng sao nhưng là tô vân mơ ước này đối thật dài sừng hiệu thật lâu thập phần tò mò sờ lên là cái gì xúc cảm nếu đối phương đều đáp ứng rồi kia nàng liền không khắc khí liền ở nàng sắp muốn thượng thủ thời điểm đại môn hoác một chút bị đẩy ra bên ngoài vọt vào tới một cái hương phấn thân ảnh chính giơ một đại phủng màu đỏ hoa hồng nguyệt quý cao hứng phấn chấn ma hô tô vân tô vân mau xem ta cho ngươi mang theo cái gì trở về A, tô vân theo bản năng mà nghiêng đầu đi xem, nàng một bàn tay còn nắm nai con tóc dài, một khác một bàn tay còn vẫn duy trì chính tặc hề hề mà hướng đối phương sừng hiệu thượng dỗi tư thế. Hơn nữa bởi vì trải đầu quan hệ, cả người cơ hồ là dựa vào ở đối phương trên người. Gió đêm đẩy cửa ra, thấy chính là như vậy một màn, tô vân thân mật mà dựa vào đối phương trên người, vuốt nhân ra đầu tóc, còn vuốt nhân ra rác. Đây là tình huống như thế nào? Hắn liền đi ra ngoài như vậy một lát, trong máy mắt. Người nọ cũng đã tới rồi hắn trong nhà Lại còn có mặc vào hắn quần áo Đoạt đi rồi hắn nữ nhân lờ lờ. Tám lờ. Tháng 13 hoa hồng cùng yêu say đám Thô Vân, ngươi đây là đang làm gì Gió đêm không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn Vẻ mặt của hắn Như bị xét đánh Tựa như gặp phản bội trượt phu Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng Thô Vân Nàng bất quá là tưởng sờ sờ nai con rắc rắc mà thôi à Lại hình như là làm cái gì chuyện trái Với lương tâm giống nhau nàng bỗng nhiên có chút chột dạ mất tự nhiên mà thu hồi tay cười mịa không có không có a ta không có làm cái gì hai người hai mặt nhìn nhau cho nhau rằng co gió đêm là vẻ mặt hủy khuất sinh khí tô vân còn lại là xấu hổ lấy lòng cười mịa sau đó một thanh âm đánh gãy hai người chi gian rằng co tỷ tỷ, ngươi không sợ ta sao đơn thuần vô tội mai con khẩn trương mà huyền nửa ngày tâm chờ đợi tô vân bước tiếp theo động tác sau đó tô vân lại bỗng nhiên ngừng lại Hắn tâm cũng đi theo treo ở giữa không trung. Sưng hiệu Oai hoai, hắn mặt mang nghi hoặc mà nhìn phía Tô Vân, nhìn nhìn lại bỗng nhiên xông tới thú nhân thiếu niên, hắn là. Nghe mai con mãi thanh mãi khí thanh âm, Tô Vân khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy việc lớn không tốt. Quả nhiên gió đêm lỗ thai nháy mắt gục xuống xuống dưới, mở to hai mắt nhìn, tràn đầy đều là không thể tưởng tượng. Cái gì kêu hắn là? Hắn rõ ràng mới là chủ nhân nơi này. Cái gì lại là sở? Còn có cái gì là tỉ tỉ? Như vậy thân mật sưng hô. Gió đêm sinh khí mà đoạt môn mà đi. Dư lại trong gió hôn đuộn Tô Vân, vươn nhị khăng tay, gió đêm ngươi đừng đi, nghe ta giải thích à Tô Vân đang muốn đuổi theo. Sau đó mai con vẻ mặt một bức còn làm không rõ ràng lắm trạng huống tiếp tục nói, phát sinh chuyện gì, hắn đi như thế nào. Không trở lại sao? tỷ tỷ ngươi không sợ ta sao? Tô Vân trong lòng nghĩ chạy nhanh an ủi lần thứ hai rời nhà trốn đi mèo con, lại nhớ thương sừng hiệu xúc cảm. trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, vừa đi vừa quay đầu lại, nguyên lành nói, đợi lát nữa, đợi lát nữa, ta trễ chút sợ nữa. sau đó, gió đêm nguyên bản cũng không có đi rất xa, sợ tô vân không đuổi theo hắn đứng ở cửa biên, lần thứ hai nghe được này đoạn đối thoại, đợi lát nữa trễ chút còn muốn sợ. gió đêm quả thực là tức gần chết, trong lòng lại tức lại bị khuất, vì thế nguyên bản chỉ là tưởng rời nhà trốn đi tới cửa hắn, tức giận đến đem cái đôi vung liền chạy xa. tô vân đi tới cửa thời điểm, đã không thấy bóng người. chạy chạy đi đâu tô vân tả nhìn xem hữu nhìn xem mưa to qua đi đúng là đang lúc hoàng hôn Trừng hoàng thái dương từ dậy nặng mây mù chung dò ra một góc đem tầng tầng vân nhuộm thành sâu cạn không đồng nhất màu cam toàn bộ không trung là hoa mị tranh sơn dầu bản tô vân đi ở sau cơn mưa trên đường nhỏ tầm tã mà xuống mưa to rửa sạch rất nóng bức không khí cấp thiên địa chi gian mang đến mát lạnh phòng, lâu hạn thực vật rốt cuộc chờ tới rồi nước mưa thích ý mà tẩy rất trên người bụi đất nỗ lực rút ra tươi mới lá xanh khắp nơi đều là hình dạng khác nhau bọt nước đổi chiều ở phiến lá gian ngưng tụ với chi đầu túi người ở cảnh khô thượng mỹ lệ bọt nước tựa như nhất thuần tịnh thủy tinh ảnh ngược màu quang phong chậm rãi thổi tới chúng nó liền thích ý mà nằm ở phiến lá chi gian thoải mái lăn lộn ảnh ngược ra một mảnh tinh xảo ánh huỳnh quang thiên địa chi gian một mảnh trong sáng vạn vật đáng yêu cung tô vân tâm tình giống nhau nàng hư ca chậm rãi đi ở tìm kiếm gió đêm trên đường vừa mới sự tình phát sinh đến quá đột nhiên Tô Vân lập tức không có phản ứng lại đây, thấy gió đêm lại rời nhà đi ra ngoài, trong lòng chỉ cảm thấy sốt ruột. Sau đó nàng liền sốt ruột đi ra cửa tìm kiếm, chính là dần dần, nàng liền bắt đầu chậm rãi hồi qua vị tới. A, vì cái gì đột nhiên sinh khí? A, vì cái gì đột nhiên muốn rời nhà trốn đi? Hay là, gió đêm đây là bởi vì quá để ý chính mình, cho nên hiểu lầm lúc sau, ghen tị sao? Sẽ hiểu lầm, sẽ ghen, sẽ sinh khí. Như vậy đối phương có phải hay không thật sự thích nàng đâu. Nghĩ đến đây Tô Vân tâm tình cũng cùng sau cơn mưa phong cảnh giống nhau có chút trong sáng, nhưng là cũng có một ít thấp hỏng. Là cần thiết, chứng thực một chút. Tô Vân một đường đi, một đường nghĩ. Rốt cuộc, Tô Vân tìm thật lâu, mới rốt cuộc ở chuồng gà bên cạnh tìm được đối phương. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng tìm suối nước, tìm hồ sen, còn tìm rừng đảo, cùng nở khắp giá hoa hồng bên bờ. Lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là ở chuồng gà bên trong tìm được rồi gió đêm. Gió đêm, gió đêm, nguyên lai like ngươi ở chỗ này nha. Nghe được Tô Vân lại đây tìm hắn, gió đêm thực vui vẻ, lỗ thai nháy mắt dựng đến lao cao, cái đuôi nhỏ cũng không tự giác mà bắt đầu lay động lên. Chính là, Tô Vân, ngươi ở bên này làm gì nha? Tô Vân tiếp theo câu nói, rồi lại làm hắn nháy mắt hủy khuất lên. Hắn ở chỗ này làm gì? Mệnh nàng còn hỏi đến xuất khẩu. nguyên bản liền ủy khuất gió đêm cái này càng thêm ủy khuất lỗ thai hắn cái đôi lập tức suy sụp xuống dưới vốn định đi giải sầu nhưng là bỗng nhiên nhớ lại hôm nay gà còn không có uy nếu hắn không uy gà nói chờ hạ trời tối tô vân còn muốn sờ hát chạy tới một chuyến bởi vì nhớ thương uy gà sự tình cho nên hắn liền đi hái được khoai lang đỏ đồ ăn sau đó chạy tới uy gà phần 97 nàng đều dưỡng tân đệ đệ hắn lại còn muốn đứng ở chỗ này giúp nàng uy gà khóc chít chít Tô Vân nhìn đứng ở chuồng gà trung gian gió đêm rất là khó hiểu, nàng cho rằng hắn sẽ đi giải sầu, lại không có nghĩ đến hắn sẽ chạy đến lại dơ lại xuống chuồng gà bên trong tới, cho nên nghi hoặc hỏi ra tiếng. Ngươi đều có tân đệ đệ, ngươi còn quản ta làm gì? Gió đêm trả lời lại ông nói gà bà nói vịt, nhưng là không có quan hệ. Nghe được như vậy mang theo một tia bị khuất cùng oán khí trả lời, Tô Vân lại ngoài ý muốn tâm tình thực hảo, vì thế, nàng cười tủm tỉm mà vây tay, ý bảo đối phương tới gần, gió đêm. Ngươi lại đây một chút, ta có câu nói muốn cùng ngươi nói. Gió đêm buông xuống đầu, hoàn toàn không nghĩ phản ứng nàng, chính là nhìn đến nàng cười mặt, chân nó chính mình rồi lại không biết cố gắng mà nhịn không được tới gần. Hắn tùng đầu kéo não chậm chậm mà nhảy ra chuồng gà rào chắn, đi tới cười tủng tìm thiếu nữ trước mặt. Ly nàng một mét xa, nhìn khoảng cách xa xôi thiếu nữ, nhìn trên mặt nàng tươi cười, hắn trong lòng toàn toàn chướng trướng, khổ sở tới rồi cực điểm, liền cái đuôi đều tùng kéo. Chuyện gì? Mèo con buồn bã hiểu sự hỏi tô vân cười tủm tỉm mà vây tay lại đây gần điểm sao ta sợ ngươi nghe không rõ gió đêm không tình nguyện về phía trước một bước tô vân nhìn toàn thân tràn ngập không vui mèo con không cấm cảm thấy buồn cười sau đó nàng vây vây tay ý bảo đối phương túi đầu lại gần điểm ta sợ ngươi nghe không rõ ràng lắm cái gì gió đêm trên mặt biểu tình thực nghi hoặc nhưng là vẫn là ngoan ngoan túi đầu nguyên lai bất chi bất giác chi gian gió đêm đã ước chừng so tô vân cao một cái đầu Hắn nghe lời thấp hèn đầu, tô vân dẫm lên hòn đá thượng, lóp nổi lên mũi chân. Đối với lỗ thai hắn nhẹ giọng nói, kỳ thật so với hoa bách hợp, ta càng thích người đưa hoa hồng nga. Thiếu nữ nói nhỏ ngọt ngào mềm mại mà đảo qua hắn vành hai, nói chuyện dòng khí ôn ôn nhu nhu vô động hắn lỗ thai trên lưng lông tơ. Lỗ thai không chịu không chế mà nhẹ nhàng giật mình. Một khắc trước còn toan toan trướng trướng tâm tình, tại đây một khắc hết thể biến thành bọc biển, biến thành ngọt ngào bạch khí, từ ngực từ ngực mà ở trong lòng buốt lên phao phao. Vui mừng phao phao chất đầy trái tim, cảm giác sóc rào rạt ra tới. Hắn bất vả chạy rất xa lộ, trích đến hoa hồng, nàng nói thức thích, so thích hoa bách hợp còn muốn thích, thích nhất. Cái đuôi không chịu khống chế mà bãi đến càng hoan, một cái buổi chiều buồn bực cùng oán khí hết thể vào giờ phút này tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại có ngọt ngào vui mừng. Tô Vân ra cửa trước ở cạnh cửa, nhặt được kia một bó màu đỏ hoa hồng, cũng không biết gió đêm là từ đâu trích tới, bao vây đến hảo hảo, chắc thành thật lớn một bó. liền mặt trên thứ đều cẩn thận nhất nhất trừ đi màu đỏ rực diễm lệ cánh hoa mang theo điểm điểm sau cơn mưa bắp nước tiểu diễm mỹ lệ lại không đâm tay nhìn ra được là thật thực dụng tâm Hùng chi hoa hồng còn đại biểu tình yêu tô vân khỏe miệng hơi hơi giơ lên cười nhìn chăm chú vào nàng miêu miêu đi thôi chúng ta về nhà đi rơi nhà trốn đi miêu miêu lần thứ hai bị ôn nhu thiếu nữ lửa trở về nhà dọc theo đường đi gió đêm tùy ý thiếu nữ mềm mại tay nắm đi đường thời điểm Liền cái đôi độ cùng đều là nho nhỏ tình yêu, đương nhiên tình huống như vậy cũng không có liên tục lâu lắm. Tô Vân phía trước cao hưng quá mức, đã quên trong nhà còn có một vị. Mai con tò mò mà nhìn hai người nắm tay, trong mắt tràn đầy đều là tò mò, Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại nhà, muốn sờ sờ ta. Cái gì? Lại tới. Gió đêm nháy mắt lại sinh khí, ném ra Tô Vân tay. Giác sao? Tô Vân đau đầu mà nhìn trống giống lòng bàn tay, vô lực mà chống cái chán, thiếu niên. Có thể hay không không cần làm kỳ quái dấu chớm, như vậy chính là sẽ dễ dàng khiến cho gia đình mâu thuẫn. Gió đêm đôi mắt như là lợi kiếm giống nhau, nhìn quét liếc mắt một cái đối diện sừng hiệu thiếu niên, sau đó chuyển hướng về phía Tô Vân, tức giận, này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tô Vân xoa huyệt thái dương, một lần nữa giải thích một lần sự tình mọn nguồn, cho nên, mai con khả năng sẽ ở chúng ta nơi này ngây ngốc một đoạn thời gian. Cho nên, ta hy vọng đại gia có thể hào hào ở chung. nói xong nàng dùng chờ mong ánh mắt nhìn hai người ân ta sẽ ngoan ngoãn không cho ca ca tỉ tỉ thêm phiền thoái mai con thanh em ngọt ngào nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ nghiêm túc nghe lời gió đêm lại sinh khí mà lắc lắc cái đuôi, thử một tiếng tức giận mà xoay người rời khỏi tô vân đôi mắt lượng lượng nhìn tức giận tiểu miêu trong lòng đã cao hứng lại có điểm do dự nhìn tức giận miêu mễ nàng không cấm tưởng đây là tình lữ chi gian ghen để ý ý tứ sao nhưng là Đồng thời nàng trong lòng còn có có chút do dự, có chút không xác định. Bởi vì Tô Vân phía trước căn bản là chưa từng có luyến ái kinh nghiệm, đối với luyến ái vẫn là sẽ bó tay bó chân, ghen gì đó, như là bạn tốt đống nhiên có khác tân bằng hữu, giống nhau sẽ ghen giống nhau sẽ để ý để ý đi. Thân cận người có được tân bạn chơi cùng, cũng sẽ không vui đi. Như vậy vấn đề tới, như vậy để ý rốt cuộc có phải hay không thích đâu, có phải hay không tình yêu đâu. Lần đầu tiên động tâm Tô Vân cũng không có đáp án, chỉ có thể giống cái người mù giống nhau ở không xác định cùng lặp lại trong bóng tối mặt sờ soạng chậm rãi thử thăm dò lẫn nhau tâm ý càng là tới gần càng là sợ hãi càng là không dám đi tin tưởng có lẽ yêu thầm chính là như vậy vĩnh viễn kỳ vọng vĩnh viễn nghi ngờ vĩnh viễn không ngừng mà lòng mang bất an thử thăm dò lẫn nhau tâm ý thẳng đến thời tiết trong sáng kia một ngày bông xuống kia một ngày nàng đã sợ hãi lại chờ mong tô vân để lại chính mình khẩn trương tim đập tiểu tâm mà lại khẩn trương mà quan sát đến đối phương biểu tình Tỷ tỷ, đang xem cái gì đâu? Mai con thăm dò tò mò hỏi. Tô vân hoảng loạn mà quay đầu, không có gì không có gì. Phải không? Chính là rõ ràng liền. Tô vân chạy nhanh hoảng loạn mà nói sang chuyện khác, chuẩn bị ăn cơm chiều lạp. Ân, tiêu tỷ tỷ, không sờ rắc rắc sao? Ta rắc rác xúc cảm nhưng hảo, không tin ngươi thử xem xem. Mai con nhìn Tô vân nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ chính mình sừng hiệu. nâu nhạt sắc sừng hiệu lập lòe nhàn nhạt ánh sáng, nhìn qua xúc cảm cực hảo Tô Vân tâm ngứa, đang muốn đáp ứng, chính là, nhìn như chẳng hề để ý ở giếng nước bên cạnh hạt vội gió đêm ở nghe được bọn họ chi gian đối thoại lúc sau, sắc bén ánh mắt liền lập tức liền nhìn quét lại đây, nhìn đến kia dấu dế nguy cơ ánh mắt, Tô Vân dùng sức mà nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng lắc đầu xua tay điên cuồng cự tuyệt, không cần không cần, ta còn muốn đi nấu cơm đâu, như vậy a mong đợi thật lâu, kết quả đông nhiên không bị yêu cầu, mai con tâm tình nháy mắt có chút hạ xuống, cây quạt nhỏ lông mi rũ xuống dưới. có vẻ có chút đáng thương thấy đối phương bởi vì như vậy thương tâm đầu sỏ gây tội tô vân vội vàng tách ra đề tài nói mai con ngươi ăn cái gì nha thảo sao vẫn là thịt ta giúp ngươi chuẩn bị đi nghe được tô vân đặc biệt quan tâm mai con nháy mắt lại mãn huyết xuống lại đôi mắt sáng lấp lánh như là hai viên ngôi sao nhỏ ta ăn cỏ phiến lá đều có thể thịt cũng có thể ăn một chút nhưng là ăn đến không nhiều lắm tô vân a nguyên lai like thật là ăn cỏ a Kia thật đúng là hảo nuôi sống. Là nha, cho nên tỷ tỉ, tỉ muốn dưỡng ta sao. Mai con mắt trông mong mà nhìn thiếu nữ, nếu thuận lợi nói, hắn là có thể hoàn thành cha mẹ giao đãi nhiệm vụ, vì thế hắn ra sức mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, ta ăn thật sự thiếu, thực hảo dưỡng. Bị cặp kia mai con giống nhau hấu viên vô tội đôi mắt nhìn chăm chú vào, tô vân thiếu chút nữa đầu góc nóng lên tưởng đáp ứng, không thành vấn đề a Sau đó giếng nước bên kia truyền đến một trận len ken thanh âm. là gió đêm không cẩn thận đem gáo múc nước rất tới rồi trên mặt đất. Tô Vân nháy mắt tỉnh táo lại, không được, không được, bọn họ mời chào cư dân cần thiết muốn phù hợp tự lực cánh sinh, đoàn kết hỗ trợ cơ bản nguyên tắc, cái gì dưỡng không dưỡng, đặt mị, tuyệt đối đặt mị. Vì mở ra một cái tốt đẹp bắt đầu, Tô Vân nghiêm túc thần sắc, thanh cụ một tiếng, khụ khụ. Cảm nhận được Tô Vân nháy mắt nghiêm túc thần sắc, nay con biểu tình nháy mắt sụp xuống dưới, một tầng hơi nước bịt kín đen nhánh đôi mắt. Tô Vân vẫn là không nhẫn tâm đối với như vậy một cái thanh tú nhuyễn muội chỉ như vậy nghiêm khắc, nàng hơi chút hòa hoán sắc mặt, phóng mềm thanh âm, không được Nga, phải học được chính mình tự lực cánh sinh mới có thể càng tốt ở mặt thế sinh tồn xuống dưới Nga, cho nên chúng ta đều phải hảo hảo cố lên, hảo hảo nỗ lực, không thể trông cậy vào người khác, biết không? Đã biết. Cùng mụ mụ lời nói, giống nhau như lúc. nay con lần thứ hai đồi xuống dưới, nhưng là hắn cũng không coi ủ rũ thật lâu, thấy Tô Vân đi nấu ăn. Hắn lại nghĩ tới ba ba truyền thụ bí quyết, cũng tung ta tung tăng mà đi theo Tô Vân, tỷ tỷ để cho ta tới giúp ngươi đi. Giúp ta. Chính là gió đêm đã rửa giao hảo, ách Vậy ngươi liền giúp ta xem một chút hỏa đi. Hảo đát Nài con loạn choạng xứng hiệu, cao hứng mà đáp ứng rồi, ngoan ngoắn mà ngồi ở bếp lò trước ghế nhỏ thượng, vui vẻ mà giúp đỡ Tô Vân thêm hỏa thêm xài. Thuận tiện. Thuận lý thành trương mà tê đi rồi gió đêm vốn dĩ vị trí. Vốn gì muốn nhóm lửa gió đêm đứng ở ngạch cửa biên, tay vị ngạch cửa, biểu tình thập phần ai hoán. Tô Vân gãi gãi đầu, nói, gió đêm, ngươi vội một ngày, trước nghỉ ngơi một hồi đi, trễ chút liền có thể ăn cơm. Gió đêm bị khuất, thương tâm, không cao hứng, Tô Vân còn giúp đối phương nói chuyện. Đối phương đều đã thay thế được hắn vị trí, như vậy đoạt người kia một ngày còn sẽ xa sao? Gió đêm nghĩ đến đây càng tức giận. Không được, không được, hắn tuyệt đối không thể làm loại chuyện này phát sinh. Cần thiết làm điểm cái gì mới được 84 cư dân cùng câu cá Mai con là thực thảo hệ Bữa tối thời điểm Tô Vân giặt sạch một rổ cải thìa thêm tiểu rau cải Là chuyên chúc với mai con đồ ăn Đối với có hay không thịt mai con cũng không có ý kiến Ôm hắn tiểu rổ Ăn đến thập phần vui sướng Cái này cải thìa hảo hảo ăn Lại thủy lại nộn Đã lâu không có ăn đến ăn ngon như vậy cải thìa, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại Tô Vân cười tủm tỉm mà cho hắn thịnh chén cả chua trứng gà canh thích liền ăn nhiều một chút cấp cái này cà chua là buổi chiều trích cũng ăn rất ngon ân thực ngọn ăn rất ngon mai con uống một ngụm cà chua trứng gà canh thật dài than thở một tiếng thật lâu không có ăn đến nhiệt nhiệt đồ ăn cảm ơn tỷ tỷ ngươi mai con đôi mắt chớp nha chớp lộ ra nụ cười ngọt ngào tô vân nhịn không được lại cấp đối phương nhiều hơn đồ ăn đem cắt xong rồi đu đủ hướng đối phương phương hướng đẩy đẩy đúng rồi nơi này còn có đu đủ là ngươi hôm nay trích lại đây ăn nhiều một chút A, sao lại có thể? Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, chính là cho ngươi. Không có việc gì, ta vừa mới hưởng qua, thực ngọt đu đủ, thứ tốt là muốn đại gia cùng nhau chia sẻ. Ngươi cũng thử xem xem đi. Ân, Mai con thực nghe lời gật gật đầu, lại đem đặt tới trước mặt mâm đẩy trở về cái bàn trung gian, vui vẻ nói, cùng nhau ăn. Tô Vân nhìn trước mắt đơn thuần đáng yêu sừng hiệu thiếu niên, càng xem càng cảm thấy phù hợp chính mình tâm ý, trên cơ bản đều là ăn chay, cái gì đều có thể ăn. Không chỉ có hiểu lễ phép, còn thực nghe lời. Quả thực là hoàn mỹ cư dân chi tuyển. Tô Vân đôi mắt lần thứ hai cười thành hai cái tiểu ngượt nha. Mà bên cạnh gió đêm sắp toan thành tranh tinh. Hào toan. Trước kia Tô Vân rõ ràng đều là chỉ cho hắn một người thêm đồ ăn. Hiện tại. Hắn hiện tại tưởng đem người đuổi đi. Ăn xong cơm chiều, Tô Vân đem mai con đưa tới hắn lâm thời điểm dừng chân. Phía trước hoa hồng trụ quá tiểu việt tử. Thời gian dài không chí. Sân khó tránh khỏi khái sống Nhưng là Mai con lại rất vui vẻ mà hoan hô lên, ta cũng có chính mình tiểu viện tử ra, nơi này hảo khoan, còn có giường. Này cũng quá tuyệt vời đi. Mai con mới lạ mà nhìn này hết thảy, nhìn vô tốt tiểu giường đệm, còn có quét tức đến sạch sẽ, loại giá hoa hồng tiểu viện tử, thập phần vui vẻ, thập phần vừa lòng. Cái này hoa, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Tỷ tỷ, ta có thể ăn sao? Mai con đôi mắt chớp chớp mà nhìn chằm chằm kia Tùng Khai đến chính tiểu diễm giá hoa hồng. Thô Vân, ngạch! Có thể. Từ hoa hồng đi rồi, Tô Vân liền động muốn gia tăng sức sản xuất ý niệm, nhìn này chỗ sân gần chút, đem con thỏ chuyển qua chim cút cách vách sân, sau đó đem nơi này thoáng tu sửa một lần, còn loại một ít dã hoa hồng. Dã hoa hồng thực hảo nuôi sống, một mình ở chỗ này khai thật lớn một bụi, cơ hồ đều phải bỏ mãn tưởng, vốn là muốn cấp tiểu viện tử mang đến một ít trang trí, không nghĩ tới còn có thể phái thượng khác công dụng. Phần 98 Andy, Andy, dù sao có nhiều như vậy đâu. lấy tới ăn cũng không có vấn đề tô vân cười tủng tìm nói dù sao nơi này tạm thời liền giao cho ngươi tự do an bài lạc vì làm khách nhân cảm nhận được xem như ở nhà cảm giác tô vân quyết định cho nai con tuyệt đối tự do quyền làm hai tử lưu lại giống hô hấp giống nhau tự nhiên Mai con thực vui sướng mà tháo xuống một bó hoa trì, một mặt nhấm nháp cánh hoa hương vị một mặt thực vui vẻ mà tỉ tỉ ngươi thật là quá tốt rồi ngươi thích liền hảo nha bên cạnh gió đêm một chút cũng không tốt sinh khí Rõ ràng là hắn giúp Tô Vân loại đoá hoa, lại biến thành lấy lòng nam nhân khắc niềm vui lễ vật, Sinh khí, tưởng đem hoa hồng tùng toàn bộ chém, thiêu hủy, vứt bỏ, cũng không cho cậu nam nhân ăn. Nhưng mà Tô Vân lại còn thật cao hứng mà giúp đỡ mai còn quy hoạch tân sân bố trí, giúp hắn phô chan. Gió đêm càng tức giận. Hắn khi nào đi? Về đến nhà gió đêm câu đầu tiên lời nói chính là cái này. A, làm sao vậy, mai con này không phải khá tốt sao? Có lễ phép lại chịu làm việc. Trong nhà sức lao động không đủ, thêm một cái người, có thể loại càng nhiều bắp, loại càng nhiều gạo, không phải thực hảo sao. Tô Vân đôi mắt chớp nha chớp, thực vô tội mà nhìn gió đêm. Gió đêm trong lòng thực bực mình, nhưng là lại tìm không ra phản bác lý do, chính là chính là... Chính là, chính là cái gì nha? Tô Vân chớp chớp mắt, có chút chờ mong mà nhìn đối phương. Chính là gió đêm trong lòng đổ một hơi, muốn tìm cái lý do phản bác Tô Vân, lại phát hiện đối phương nói rất có đạo lý, chính mình căn bản vô pháp phản bác. Cuối cùng chỉ có thể sinh khí mà bỏ xuống một câu, chính là chúng ta cũng ăn không hết nhiều như vậy. Thở phì phì mà rời khỏi. Tô Vân. Nói vậy, hôm nay chính ngươi rõ ràng uống lên ba chén cháo. Nhìn gió đêm đi xa bóng dáng, Tô Vân nghĩ thầm, này nghiệm chứng phương pháp, giống như không quá hữu dụng a, Nhưng là gió đêm trong lòng đều có ý tưởng khác, vì nghiệm chứng bọn họ không cần người thứ ba tới gia tăng sức lao động. Vì thế ngày hôm sau, gió đêm sớm mà liền dậy, chính vô cùng chăm chỉ mà cấp đất trồng rau tới nước. hắn muốn chứng minh làm việc gì đó chỉ dựa vào hắn một người như vậy đủ rồi chính hắn cũng có thể trợ giúp tô vân thu phục sở hữu đang lúc hắn vùi đầu xử lý vườn rau thời điểm cửa thịt thịch thịt bị gõ văng lên bên ngoài truyền đến mai con kêu gọi tô vân ngươi ở đâu thịt thịch thịt lại là một trận tiếng đập cửa có người ở sao gió đêm làm bộ không có nghe thấy nghĩ thầm chính là không bỏ ngươi tiến vào nhưng không nghĩ tới tô vân thế nhưng tình ngủ nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ lên mở cửa làm sao vậy sáng sớm liền chạy tới nai con đôi mắt lượng lượng thực vui vẻ mà cấp tô vân truyền lên một bó mới mẻ hoa bách hợp cùng với một bọc nhỏ lá xanh bao vây lấy tiểu quả táo tỉ tỉ đây là ta cho ngươi mang bữa sáng hoa nơi nào tới quả táo tô vân mở ra phi lá bên trong tất cả đều là nắm tay đại đỏ rực quả táo mặt trên còn mang theo sáng sớm giọt sương, thập phần đáng yêu còn có một đại thúc mới mẻ bách hợp đối với sáng sớm liền có kinh hỉ tô vân vui vẻ cực kỳ Mai con, ngươi thật tốt. Ú con nhẹ nhàng mà đáp lại. Nhìn đối phương một tay hoa tươi, một tay quả táo. Nhìn nhìn lại chính mình một tay tiểu cái quốc, một tay cỏ dại, gió đêm khóc, quả thực vô pháp so. Hắn ngộ, hắn cũng quyết định muốn đi ra ngoài tìm hoa hoa, tìm khai đến nhiều, khai đến đại hoa hoa, Nga, đúng rồi, có thể đem ngày hôm qua kêu cây hoa hồng khiêng trở về, hắn khiêng cái quốc liền đi ra ngoài. Tô Vân nhìn khiêng cái quốc liền ra bên ngoài chạy gió đêm, rất kỳ quái. Một phen ngăn cản gió đêm đường đi, ngươi đi đâu? Ta đi đem tia cây hoa hồng đào trở về, ngươi đã nói thích nhất hoa hồng. a, không cần, hoa hồng trồng cành là có thể sống, có thể trực tiếp lấy mang về tới hoa cột loại thì tốt rồi. Gió đêm nghiêng đầu, ân. Vì thế, nguyên bản êm đẹp đặt ở bình hoa bên trong hoa hồng, toàn bộ bị cắm tới rồi góc tường bên cạnh, xếp thành không quá đẹp một loạt. Nhưng mà hoa bách hợp lại như cũ hếm đẹp mà bị che chở ở bình hoa bên trong. Gió đêm kháng nghị. như vậy khó coi. Tô Vân còn lại là thực vừa lòng, phải đẹp làm gì, như vậy gieo, năm sau bên này mới có thể mọc đầy hoa hồng. Đến lúc đó một mặt tường đều là hoa hồng, liền rất đẹp lạp. Gió đêm nhìn chùi lủi, lẻ loi hoa hồng cắm côn, nội tâm, cũng không muốn như vậy hoa hồng thụ, nhưng là Tô Vân không cho hắn luộn xộn Tính, chỉ có thể tưởng chút biện pháp khác. Liền ở gió đêm nỗ lực muốn tìm chuyện khác, ý đồ siêu việt mai con thời điểm, kế tiếp mai con hành động càng là chi kỷ. Làm một trận việc nhà nông thời điểm, mai con sự tình gì đều cấp trước làm, giúp Tô Vân đề thủy, giúp Tô Vân cày ruộng, nghỉ ngơi thời điểm, còn dơ cây quạt nhỏ, nhiệt tình mà giúp Tô Vân quạt gió. Gió đêm chỉ có thể huy động cái quốc nhìn hai người ngồi ở bờ ruộng biên chia sẻ đồ ăn vặt, hắn nguyên bản là tưởng thừa dịp mai con nghỉ ngơi, nhân cơ hội nhiều làm một chút, Hảo có vẻ chính mình chịu khổ nhọc, so với hắn càng có thể làm việc, không tưởng tưởng, đối phương thế nhưng ngồi xuống Tô Vân bên người. Hai người cùng nhau nói nói cười cười mà chia sẻ nguyên bản thuộc về hắn cùng Tô Vân hai người đồ ăn vạt. Tỷ tỷ, cái này hoàng đào ăn rất ngon, là ngươi làm sao? Đúng rồi, cái này quả xoài cũng không tồi, ngươi thử xem xem. Thật sự ra, ăn rất ngon nha, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Nhìn hai người cười đến ngọt ngào, gió đêm ánh mắt dần dần đủ hoán. Như thế rằng cò vài thiên. Tô Vân càng ngày càng cảm thấy mai con là cái thực tốt cư dân, cần lao, thiện lương, còn rất có lễ phép. Mỗi ngày đều là tỉ tỉ tỉ tỉ, cái này cho ngươi, ta tới giúp ngươi. Nàng cảm thấy đối phương thái độ thực hảo, tựa hồ ở bên này cũng thực vui vẻ bộ dáng. Vì thế nàng thử hỏi gió đêm nói, ngươi cảm thấy mai con về sau cùng chúng ta ở cùng một chỗ thế nào? Gió đêm, chẳng ra gì. Mấy ngày nay ban ngày, mai con trên cơ bản đều là rán tô vân, tỉ tỉ tỉ tỉ, gió đêm đã sớm xem đến buồn bực không thôi. Tân mang về tới hoa cỏ so ra kém đủ loại trái cây, ngay cả tân bắt tiểu ngư. Tô Vân cũng không nhìn. Gió đêm ủ rũ cục đuôi đến thập phần buồn bực. Rốt cuộc phải làm chút cái gì mới có thể làm Tô Vân lực chú ý một lần nữa trở lại chính mình trên người đâu. Gió đêm không có kinh nghiệm, nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ phải dùng hoa hồng phía trước giáo phương thức sao. Gió đêm lâm vào đau khổ suy tư giữa. Bên kia, Tô Vân hứng thú bừng bừng nhìn xem gió đêm vớt trở về trong suốt tiểu ngư, nghĩ nghĩ, đề nghị nói, hôm nay thời tiết không tồi, nếu không chúng ta cùng nhau câu cá đi đập chứa nước câu cá đi. Lần trước mang về tới mấy cây cần câu, vẫn luôn đều không có có tác dụng. Câu cá Gió đêm nay con nháy mắt tới hứng thú, hắn lần đầu tiên rời đi ra đối với sự tình các loại đều tràn ngập tò mò. Gió đêm còn lại là ánh mắt sáng lên, thật tốt quá, hắn muốn lần này câu cá bên trong chứng minh chính mình. Cưới lên xe điện ba bánh, nguyên bản nửa ngày lộ trình, một giờ liền đến, hôm nay thời tiết thực hảo, thái dương không tính đại, đại đoá đại đoá mây trắng chặn nhiệt liệt ánh mặt trời, chỉ để lại nhẹ nhẹ không như vậy trước người quang. Có phong tử từ, từ mơn trớn mặt nước, mang theo một tầng tầng gợn sóng, tô vân tùy ý tìm cái dâm mát thủy bên bờ bắt đầu câu cá. Cá câu mặc vào con run, chìm vào trong nước. Gió đêm ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chằm ở trên mặt nước trôi nổi cá phù, đã gấp không chờ nổi muốn đại triển thân thủ. Nhưng mà, câu cá lại không giống như là câu hết xanh đơn giản như vậy, yêu cầu sung túc kiên nhẫn, siêu cao kỹ xảo, cùng với một chút vật khí. Thực không khéo, gió đêm khuyết thiếu chính là như vậy một chút vật khí. 85 tổng tài cùng đong đóm. Mai con tựa hồ là học quá câu cá. Đầu tiên là xem xét một vòng địa hình, tuyển một cái không chấp mắt tiểu thủy loan. Sau đó đem thuần thục mà đem con run xuyến hảo, ném câu, sau đó chờ móc vững vàng chìm xuống lúc sau, cá liền bắt đầu không ngừng mà thượng câu. Cá chăm cỏ, cá trích, cá mẹ hoa. Xem đến tô vân trong mắt đều mau rơi xuống, hảo ra hỏa, đây là lại đây nhập hàng tới nha. Cá phù lại một lần điên con run dậy. nai con tay mắt lanh lẹ mà cầm cần câu sau đó cơ hồ là ở trong nháy mắt cá sợi dây gắn kết mang theo cần câu lập tức liền banh đến gắt gao nhìn đến trước mắt một màn tô vân đứng ở bên cạnh nhịn không được kinh hô lên nhà là điều cá lớn cẩn thận yêu cầu ta giúp ngươi sao nhìn đến thượng cá lớn nai con cũng thực vui vẻ không có việc gì ta có thể chờ ta đem nó kéo lên điêu cá cũng là thực yêu cầu kỹ xảo sự tình banh đến thật chặt tuyến thực dễ dàng liền cắt đứt không banh lại không, có biện pháp kéo lên. Tô vân tâm cũng đi theo trong nước cá tuyến giống nhau banh đến gắt gao. Thật sự không có việc gì sao. Ân, xem ta. Mai con tin tưởng chân đầy, thành thạo mà nắm cá tuyến, thường thường tung một chút, lại khẩn một chút, đem trong nước cá lớn lưu một vòng lại một vòng. Tô vân đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng, nàng tâm cũng đi theo trong nước cá bơi một vòng lại một vòng. A, tiểu tâm A. Nhìn trong nước cá lại lần nữa một cái vật mạnh. Lần thứ hai đem cần câu kéo cong, Tô Vân một lòng đều nhắc tới tới, nhịn không được kinh hô lên. Chỉ thấy mai con định liệu trước, khỏe môi mang theo hơi hơi ý cười, trên tay động tác lại phân nhẹ nhàng, nháy mắt thả lỏng ca tuyến, làm cá vọt mạnh. Mắt thấy cá phù lần thứ hai chìm nghỉm trong nước, Tô Vân tâm cũng đi theo trầm xuống. Nhưng mà tiếp theo cái nháy mắt, mai con tay bắt đầu dùng sức. Cá lớn vọt mạnh lúc sau, sớm đã gân mệt kết lực, cảm nhận được tuyến phía cuối lực đạo bắt đầu yếu bớt. Mai con bắt đầu có quy luật chậm rãi thu về cá tuyến. Thẳng đến, đại cá chép bị chậm rãi kéo vào bên bờ. A! Thật sự câu lên đây. Tô Vân nhịn không được kinh hô lên, phía trước rất nhiều lần, cá vọt mạnh trầm xuống thời điểm, Tô Vân cơ hồ đều phải cho rằng muốn cắt bỏ côn, không nghĩ tới Mai con một trận thao tác lúc sau, thế nhưng thật sự đem cá câu lên đây. Mai con, ngươi thật là quá lợi hại. Bởi vì toàn bộ quá trình kinh tâm động phách, Tô Vân tâm sớm bị liên lụy. Lúc này đối mai con sùng bái đạt tới đỉnh núi. Tô Vân vui vẻ mà cơ hồ nhảy dựng lên, thiên nột, này cá ít nhất có cân trở lên, ngươi thế nhưng có thể đem nó kéo lên, ngươi thật là quá lợi hại nha. Tô Vân nhìn bị bao phủ ở lưới đánh cá đại cá chép, hảo ra hỏa, này đại cá chép ít nhất không sai biệt lắm có cân. Tô Vân cơ hồ là tận hết sức lực mà đối với mai con thổi bay cầu vương thí. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy nha lớn như vậy cá đều có thể kéo lên, thật sự quá tuyệt vời. Mai con còn lại là thực thẹn thùng mà cười cười, trả lời nói, là ta ba ba dạy ta, bởi vì mụ mụ thích gắn cá, cho nên ba ba cơ hồ mỗi ngày đều đi câu cá. Cho nên tự nhiên mà vậy liền học được. hoa nguyên lai like là như thế này sao? Chắc không được thoạt nhìn ngươi rất có kinh nghiệm bộ dáng. Cũng không có, chỉ là tưởng cho ta thích nữ hài tử lộng càng thật tốt ăn. Hảo Chi kỳ ý tưởng, thật tốt nha. Tô Vân nhịn không được tán thưởng nói, Mai con thật là một quả thỏa thỏa ấm nam. hoàn toàn không có lưu ý mai con ánh mắt chính chặt chẽ tập trung vào chính mình. Một bên gió đêm nhìn đối diện liếc mắt đưa tình hai người, hai mắt cơ hồ muốn phun hỏa, nhìn cái gì mà nhìn, tô vân chỉ có thể là hắn một người. Hắn nhắc tới chính mình câu đến, Nga, không, ở bên bờ vớt đến bàn tay đại tiểu ngư, từ hai người chi gian xuyên qua. Nga, ngượng ngùng, nhường một chút, làm ta phóng một chút cá. Đáng thương gió đêm vận khí thật sự là quá không hảo, câu nửa ngày, như cũ không có cá thượng câu. Này cá con vẫn là ở bên bờ vớt đến. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc xuyên qua hai người chi gian, đem cái kia tiểu ngư bỏ vào đại thùng bên trong. Nhiều cân đại đại cá chép cùng bàn tay đại tiểu cá mẹ hình thành tiên minh đối lập, có thể so với cự vật cùng ngược kê. Tô Vân kinh ngạc, này cá cũng quá nhỏ, nếu không chúng ta thả nó đi. Bị nhiều trọng kích thích gió đêm rốt cuộc nhịn không được, cá tiểu như vậy, tiểu ngư cũng là cá. Tô Vân rất muốn nói, chờ nó lớn một chút lại câu thì tốt rồi. Thấy tiểu miêu tạt bao. Ai, tính. Từ hắn đi thôi. Phần 99 Kết quả cuối cùng là, gió đêm nỗ lực một cái buổi sáng, thu hoạch gần một cái bàn tay đại tiểu cá mẻ Sau đó mai con chiến quả to lớn, cơ hồ mau đem thùng nhét đầy. Vì thế gió đêm nỗ lực câu cá muốn chứng minh chính mình rất lợi hại rất hữu dụng kế hoạch tuyên cao thất bại. Bất quá, hắn không chết dễ dàng như vậy liền từ bỏ người, một kế không thành, hắn liền tái sinh một kế. Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Hoa hồng đã từng nói qua. nam nhân liền phải bá đạo một chút mới làm người thích nga không đúng hoa hồng nói giống như là bá đạo tổng tài cái gì là bá đạo tổng tài gió đêm không phải thực hiểu chỉ nhớ rõ một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối hoa hồng một bộ váy trắng phi đầu tán phát mà ngồi ở ngọn cây cấp tô vân để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng hắn nhớ rõ tô vân thực mau mà liền chạy tới cùng hoa hồng nói gì đó sau đó hai người từ nay về sau liền trở nên thân mật lên gió đêm túi đầu suy nghĩ một phen quyết định áp dụng chút cái gì hành động Vì thế, hắn thay chính mình nhất rộng thùng thình bạch cao thun, phiên thượng trên tường vây cao cao, bắt đầu trang thâm trầm, xem ánh trăng, kết quả là bị lượng ở trên tường cả buổi. thang đến, đọc sách mệt mỏi tô vân sắp ngủ trước phát hiện gió đêm không ở, sờ sơ tắc tắc mà lên tìm người khi, nhìn đến hắt trên tường bạch sắc nhân ảnh, lần thứ hai đồng tử động đất, hoảng sợ vạn phần mà A. Một tiếng, gió đêm thấy người rốt cuộc ra tới, tâm tình chính phân kích động, thật vất vả mà duy trì sắc mặt u buồn. Bốn năm độ rắc nhìn lên không trung tư thế, nói ra câu kia kinh điển lời kịch, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Nửa đoạn sau, nữ nhân, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau xem ánh trăng. Còn không có tới kịp nói ra. Tô Vân giống giận đồ hập xuống mà liền tới rồi. Nhìn màu trắng quỷ ảnh Tô Vân che lại chính mình lần thứ hai bị dọa trái tim nhỏ giận dữ hết. Gió đêm, đại buổi tối không ngủ được, ngươi chạy trên tường đi làm gì. Chạy nhanh cho ta xuống dưới. Tô Vân vốn dĩ liền sợ hãi thần quái. Mỗi lần đều phải bị này đàn ái bỏ tường người dọa hơn nữa mỗi người đều không hảo hảo mặc quần áo, tổng trọn màu trắng, hơn nữa gió đêm vốn dĩ liền thiên hắc, mảnh vừa thấy giống như là cái vô đầu quỷ ảnh giống nhau, sợ tới mức nàng nháy mắt hóa thân kêu sợ hãi gà. Mai con nghe thấy Tô Vân kêu sợ hãi, trước tiên đuổi lại đây, gõ cửa, thực quan tâm mà dò hỏi, làm sao vậy làm sao vậy? Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Gió đêm, a việc này phát triển làm ta trở tay không kịp. bị tô vân đổ ập xuống một đốn gian dạy gió đêm xám xịt mà từ trên tường bò xuống dưới ủy khuất ba ba mà hoa hồng nói như vậy có thể nghe được hoa hồng hai chữ tô vân liền giận sôi máu lại là hoa hồng ra hỏa này ta đang buồn bực ngươi êm đẹp bỏ cái gì tưởng đều nói bao nhiêu lần không cần học nàng không cần học nàng ngươi phi không nghe gió đêm bị mắng một đốn cả người đều không tốt nhưng cố tình lúc này mai con còn ở một bên vẻ mặt quan tâm mà nhân cơ hội cậy góc tường tỉ tỉ tỉ, tỉ đường nóng giận Sinh khí nhiều dễ dàng thân thể không tốt, nhìn xem, ta cho ngươi mang theo thứ tốt. ân Là cái gì? Tô Vân lực chú ý thành công bị rời đi. Là ngôi sao Nga. Hôm nay Vân như vậy hậu, nơi nào tới ngôi sao? Ở chỗ này Nga. Mai con thần thần bí bí mà từ phía sau móc ra một cái tiểu bình, vặn ra nắp bình, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ bình khẩu. Vì thế, kỳ tích xuất hiện, điểm điểm ánh huỳnh quang bắt đầu lục tục mà từ cái chai bên trong bay ra tới. Như là mở ra tinh quang hộp, điểm điểm lưu động mà tinh quang bay múa, nhẹ nhàng vờn quanh ở hai người bên người. Hoa, đong đóm. Tô Vân kinh hỉ mà kêu ra tiếng. Đúng vậy Nga, thật xinh đẹp đi. Tô Vân lần đầu tiên thấy như vậy nhiều đong đóm, tinh tinh điểm điểm ánh huynh quang, như là từng viên lập lòe ngôi sao nhỏ, ở đen nhánh trong trời đêm phát ra quang, xinh đẹp đến như là lưu động ngân hà giống nhau, Mỹ lệ lại có thể dơ tay có thể với tới, thật sự làm người vui mừng. tô vân nhịn không được vươn ra ngón tay tiếp được trong đó một cái nho nhỏ ánh sáng đông đóm tiểu sâu cái đuôi chợt lóe chợt lóe mà giống một viên ngôi sao nhỏ dừng lại ở nàng đầu ngón tay nhìn này từng viên không ngừng lập lòe dơ tay có thể với tới ngôi sao nhỏ tô vân tâm đều đi theo hóa thật xinh đẹp tô vân lộ ra vui vẻ tươi cười mai con cũng đi theo cười đây là cố ý vì tỷ tỷ bắt gió đêm ta hẳn là ở xe đế không nên ở chỗ này Bộ tương trang tổng tài kế hoạch lật xe phân hoàn toàn Gió đêm cũng nghĩ không ra có cái gì tốt biện pháp Kế tiếp một đoạn nhật tử Đều là nai con không ngừng tìm tới rất nhiều Mới mẻ trái cây, hoa tươi Còn giúp cùng nhau làm việc Tô vân cảm thấy phân ngượng ngùng Nói tốt chính là lưu lại làm đối phương nghỉ phép Đền bù đã chịu tâm linh thân thể thương tổn Nhưng là nhân gia kia rất ngộ Kia cần lao trình độ Quả thực chính là tới nhận lời mời giống nhau Mắt thấy qua một đoạn thời gian Tô vân cảm thấy khảo sát đã không sai biệt lắm nên hảo hảo hiểu biết một chút đối phương chủ yếu ý nguyện cùng với chiếu cố trong nhà bình dấm chua hạng mục công việc vì thế tô vân nhìn đang ở hỗ trợ đảo mương nai con do hỏi nai con ngươi cảm thấy bên này thế nào nơi này sao nai con hơi hơi sửng sốt sau đó thực mau phản ứng lại đây có chút thẹn thùng nói ta cảm thấy nơi này khá tốt hoàn cảnh thực hảo ăn đồ vật cũng nhiều tô vân nghe hắn nói như vậy tâm lập tức liền thả một nửa ừ. phải không vậy ngươi có nguyện ý không lưu lại nơi này Tô Vân nói mới vừa nói xong, gió đêm bên kia thùng sắt loạng xoảng một chút liền rớt xuống dưới, cả người sững sờ ở tại chỗ. Tô Vân cùng Mai Con đều quay đầu đi xem hắn. Gió Đêm thực mau chú ý tới chính mình thất thố, chạy nhanh đem thùng nhặt lên, bước nhanh đi tới Tô Vân bên người, Mai Con lưu lại nơi này gì đó không được, tuyệt đối không được. Gió Đêm sắc mặt tâm trầm, cả người căng chặt, thẳng tóc mà nhìn chằm chằm Mai Con xem, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng muốn đuổi người. Mai Con lại không chút nào để ý dường như Ánh mắt nhìn Tô Vân, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, hắn không dám nhìn Tô Vân đôi mắt, phân thẹn thùng mà cúi đầu. Tô Vân lại lần nữa mời một lần, "Mai con, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau lưu lại nơi này sao?" Mai con trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, chợt lại có chút do dự, hắn như là suy nghĩ một chút, có chút khó xử ấp ư nói, "Chính là, chính là cha mẹ ta còn chờ ta trở về đâu." Kế tiếp sự tình, ai cũng không có đoán được. vốn dĩ đầu tiên là tô vân đề nghị đối phương muốn hay không suy xét ở bên này trường kỳ định cư kết quả cuối cùng lại biến thành mai con du thuyết thật sự chúng ta bên kia thực tốt mùa đông còn có suối nước nóng toàn bộ mùa đông đều có thể đại ở ấm áp trong sân động thực thoải mái còn có ăn không hết lúa mạch còn có rất nhiều ao cá trái cây trồng đầy toàn bộ đỉnh núi một năm bốn mùa đều có mới mẻ trái cây ăn ăn không hết mới mẻ trái cây suối nước nóng gạo tiểu mạch nói được tô vân đều sắp động tâm Mai con đôi mắt sáng lấp lánh mà miêu tả chính mình nguyên lai sinh hoạt địa phương, nhiệt tình mà mời Tô Vân cùng hắn cùng nhau. Gió đêm còn lại là hắc một khuôn mặt, gắt gao mà canh dự ở Tô Vân bên cạnh, sợ vừa lơ đãng, Tô Vân liền đi theo đối phương chạy giống nhau. Tỷ tỷ, cùng ta cùng nhau về nhà đi, hảo sao? Mai con thanh âm lại ngọt lại mềm, đại đại đôi mắt thủy nhuận nhuận mà nhìn nàng, chân thành tha thiết mà lại nhiệt tình mời nàng. Này thật là gọi người khó có thể cự tuyệt. Được không sao? Trải qua một buổi trưa du thuyết, Tô Vân tâm thần du đãng, cũng may vẫn là không có bị đối phương thuyết phục. Gió đêm ở bên cạnh thần kinh khẩn trương đến độ sắp thành bệnh tâm thần, hắn gắt gao mà canh giữ ở Tô Vân bên người, sợ không chú ý, người liền phải bị cái này chân mau cướp đi, liền rốt cuộc tìm không trở lại. Hảo tới rồi ban đêm thời gian, mai con vẫn là muốn đi cách vách sân. màn đêm buông xuống, ăn qua bữa tối, gió đêm liền phải gấp không chờ nổi mà đuổi người. Mai con lưu luyến mà đi tới cửa. Một đôi mắt to tràn đầy đều là không tha, hắn làm nũng nói, ta còn không có cùng Tô Vân tỷ tỉ, tỉ nói ngủ ngon đâu. Nhìn lại mềm lại đáng yêu này con, Tô Vân cười, đều vội một ngày, chạy nhanh ngủ đi. Này con thực cố chấp, không được, muốn nói ngủ ngon. Tô Vân tỷ tỉ, tỉ ngươi lại đây một chút. Đại đa số thời điểm, Tô Vân cảm thấy cái này mặt còn mang theo một chút trẻ con phì đáng yêu nam hải tử chỉ là một cái tiểu hải tử, cũng chưa từng có nhiều đề phòng chi tâm. Tô Vân cười đi qua đi. thuật tay cầm một bao tiểu mức hoa quả chuẩn bị cấp đối phương coi như ngủ trước đồ ăn vặt nhưng mà liền ở nàng muốn đem đồ vật đưa cho đối phương trong nháy mắt kia cùng với một tiếng nhẹ nhàng ngủ ngon sương hiệu thiếu niên cứ như vậy đem đầu thấu lại đây nhẹ nhàng mà hôn môi tô vân gương mặt nhẹ nhàng hôn giống một mảnh mềm mại lông chim đảo qua nàng gương mặt còn không có chờ tô vân phản ứng lại đây mai con môi đã rời đi nụ hôn này tới quá mức đông nhiên thế cho nên tô vân rất dài một đoạn thời gian đều không có phản ứng lại đây Nhưng thật ra gió đêm nháy mắt liền tạt mau, người đang làm gì?" nay con còn lại là vô tội mà chớp chớp mắt, nghiêm túc đáp lại nói, "Ta ở cùng tỷ tỷ nói ngủ ngon a." Gió đêm, "Nói ngủ ngon vì cái gì muốn như vậy?" "Bởi vì ta thích tỷ tỷ a." Mụ mụ nói đúng thích người ta nói ngủ ngon liền phải thân thân nàng. "Thích?" Tô Vân, gió đêm rất khó đến trăm miệng một lời chấn kinh rồi. nay con thực vô tội, cũng thực bất đắc dĩ." Hắn tỏ vẻ chính mình ngay từ đầu đi vào bên này chính là vì thực hiện cha mẹ yêu cầu hắn tìm đối tượng sự. Tỷ tỷ hôm nay không phải mở miệng làm ta lưu lại sao? Không phải ở bên nhau ý tứ sao? Không đúng không đúng, không phải ý tứ này, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho ngươi làm như nơi này cư dân lưu lại, không phải ở bên nhau ý tứ. Tô Vân xấu hổ giải thích nói. Nguyên lai like là như thế này An Mai con biểu tình nhìn qua có chút khổ sở, sừng hiệu buông xuống, chính là ta rất sớm liền thích thượng tỷ tỷ. Tiếp theo hắn liền bắt đầu rồi chính mình kể rõ. Kỳ thật Mai con rất sớm phía trước liền chú ý tới Tô Vân, ở núi rừng gian thời điểm, đây là hắn này đoạn lữ đồ gặp được cái thứ nhất nữ hải tử. Bởi vì không có cùng nữ hải tử tiếp xúc kinh nghiệm, dù có ba ba mụ mụ dạy dỗ phương thức, cho nên hắn thực thẹn thùng, ngay từ đầu chỉ dám núp ở phía sau mặt nhìn lén. Tô Vân ngộ, trách không được có đoạn thời gian, ta tổng cảm giác có người đang xem ta. Lúc này nhưng xem như pha án, Mai con ủy khuất mà đá cây cột, tỏ vẻ ba ba dạy ta muốn trước hiểu biết đối phương quan sát đối phương mới có thể biết đối phương thích cái gì hắn nói truy nữ hải tử phải dùng tâm cấp đối phương đưa lễ vật nếu là đối phương thích bộ dáng này mới có thể làm đối phương thích thượng chính mình biện pháp này nhưng thật ra không tồi chính là ta chính là nhân loại a ta như thế nào nghe nói nhân loại không thể cùng thú nhân ở cùng nhau đâu tô vân đột nhiên lại nhớ lại một khắc cha nai con đôi mắt sáng lấp lánh tỏ vẻ không thể nào chính là sẽ hơi chút vất vả một ít Ta mụ mụ cũng là nhân loại bình thường đâu. Tô Vân, a, Nguyên lai không có quan hệ sao? Hơi chút vất vả một ít. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là. Nai con lúc này lại không nói, chỉ là hưởng đỏ gương mặt, có chút ngượng ngùng. Tô Vân hồi tưởng khởi hoa hồng không có hảo ý chen ép gửi, nhìn nhìn lại trước mắt mặt đỏ thai hồng Nai Con, tức khắc nộ, vất vả một chút, không phải là chỉ nào đó phương diện vất vả một chút đi. Nhưng mà, một bên gió đêm lại nghe đến như lọt vào trong sương ngủ. Cái gì vất vả một chút? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Tô Vân, các ngươi đang nói cái gì? Nhìn nghiêm túc dò hỏi chính mình gió đêm, đông chốc, Tô Vân mặt cũng đi theo đỏ. Ách, cái này, chúng ta về sau lại nói. Nhìn hai người đỏ mặt tấp đúng bộ dáng, gió đêm tức khắc càng buồn bực. Ừ, hai người kia lại ở con chính mình nói một ít chính mình nghe không hiểu nói. Gió đêm cũng không muốn thấy hai người chi gian có bất luận cái gì quan hệ. Vì thế hắn đứng dậy. Lời lẽ chính đáng mà Tô Vân là bạn lữ của ta. A. Mai con đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó thực nghi hoặc nói, chính là trên người nàng cũng không có hơi thở của ngươi A. Hơi thở. Lúc này là Tô Vân gió đêm hai người kinh ngạc, nay chạm đến tới rồi Tô Vân tri thức điểm mù. Chính là không có bị đánh dấu A. Mai con đỏ bừng mặt. Ơ đúng đáp, loại chuyện này như thế nào không biết xấu hổ trước mặt mọi người nói đi. Phần 100. Thấy đối phương mơ hồ câu nói, cùng với xấu hổ đến đỏ bừng gương mặt. Tô Vân Đại Khái hiểu biết một chút, căn cứ nàng xem đến như vậy nhiều buồn kỳ, kỳ kỳ quái quái tiểu thuyết, Đại Khái rõ ràng đánh dấu hẳn là nào đó sinh hoạt sau, cấp một nửa kia trên người lưu lại hơi thở. Nhưng là gió đêm cố tình đơn thuần đến như là một trương giấy trắng, nghe được nửa biết nửa giải căn bản không hiểu này yếu lĩnh. Nhưng chút nào không ngại ngại hắn vẻ mặt chính khí lẫm nhiên mà không ngại học hỏi kẻ dưới tuyên bố, ta đây cùng Tô Vân đêm nay liền làm cái này. Mai con kinh ngạc mà nhìn hai người. xấu hổ đến liền sừng hiệu đều hơi hơi đỏ lên tô vân mặt cũng hồng tới rồi cổ tô vân nội tâm ai muốn cùng ngươi đêm nay làm cái này lạc vẫn là chạy nhanh giải quyết trước mắt sự tình đi vì thế tô vân kiên nhẫn mà cùng mai con nói rõ ràng chính mình ngay từ đầu tính toán cũng không phải hắn sở hiểu lầm làm chính mình bạn lữ mai con biểu tình có chút mất mát bước chân có chút phù phiếm hắn nâng lên ướt rầm dề đôi mắt nhìn thoáng qua đối diện hai người như hổ rình ngồi gió đêm cùng với sắc mặt xấu hổ tô vân Mà lúc này, Tô Vân Lực chú ý tất cả tại gió đêm trên người, nàng chính trấn an tạc mao gió đêm, không phải dáng vẻ kia. Đừng nóng giận lạc. Nhìn đến nơi này hắn biết chính mình là thua. Hắn trong lòng có chút mất mát, có chút toan toan trướng trướng, cuối cùng lưu lại một câu, tỷ tỷ, nếu ngươi thay đổi tâm ý nói, tùy thời có thể tới tìm ta Nga. Liền rời đi. 86 thông báo cùng hôn môi. Rốt cuộc đêm mai con đưa về chính mình sân. Gió đêm sớm đã canh giữ ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc thả nghiêm túc. Tô Vân, chúng ta hiện tại liền tới làm cái kia cái gì đánh dấu sự tình. Tô Vân mặt lập tức hồng tới rồi góp chân, đều nói không phải lạc. Vì cái gì không thể. Chúng ta không phải bạn lữ sao. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng mai con làm cái kia cái gì đánh dấu sự tình sao. Gió đêm biểu tình giống như gặp sấm đánh, vẻ mặt khiếp sợ thêm không thể tưởng tượng. Tô Vân đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích, đương nhiên không phải lạc. Ta sao có thể cùng mai con làm loại chuyện này, loại chuyện này chỉ có cùng thích người làm mới có thể. Vì cái gì cùng ta không thể, chẳng lẽ cùng mai con liền có thể sao? Tô Vân ngươi thích mai con sao? Tô Vân vẻ mặt khó xử, ai, đương nhiên không phải thích lạc, ta chỉ là đơn thuần mà cảm thấy hắn khá tốt, cũng có thể làm chúng ta đồng bọn, đồng bạn, bằng hữu, ở chỗ này vẫn luôn đãi đi xuống. Tô Vân còn không có nói xong, gió đêm liền đánh gây nàng nói chuyện, không được. Nếu Tô Vân ngươi không thích hắn, ta không thích hắn, vậy đừng làm hắn trở thành cái gì đồng bọn, đồng bạn, bằng hữu, làm hắn cách khá xa xa. Ta chỉ nghĩ muốn ngươi. Tô Vân ta chỉ thích ngươi. Cái kia cái gì đánh dấu sự tình ta chỉ nghĩ muốn chúng ta hai cái cùng nhau làm, hiện tại liền tới làm đi. A, dự đoán ở ngoài thổ lộ tới quá mức đông nhiên, Tô Vân trong lúc nhất thời đều ngây dại. Trước nửa đoạn thực làm người cảm động không có sai, phần sau đoạn là cái quỷ gì. Tô Vân trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cả người sắc mặt rồi dám đến giống như một đóa trong gió hỗn độn quốc hoa. Nàng sắc mặt rồi dám nửa ngày, ngữ khí mang theo chút bất đắc dĩ lại vô ngữ. thật là luôn nói cái gì đánh dấu a thích á gì đó người rốt cuộc biết cái gì gọi là thích a nhìn hai mèo thiếu niên mang theo hơi hơi tức giận nói chân thành tha thiết mà lại có chút buồn cười nói tô vân có chút bất đắc dĩ mà phun tảo thiếu niên thấy nàng lộ ra có chút bất đắc dĩ biểu tình trong lòng càng thêm toan toan trướng trướng hắn túi đầu như cũ chấp nhất mà kể rõ chính mình tâm không nghĩ muốn hắn tiếp cận ngươi cũng không nghĩ hắn thân ngươi bởi vì ta muốn chính là chỉ có ta có thể thân ngươi thấy tô vân hơi hơi sững sở gió đêm như là giận dỗi giống nhau dối tay dùng sức lau lau tô vân phía trước bị mai con hôn môi quá địa phương không cần hắn thân ngươi rõ ràng nói tốt chỉ có bạn nữ có thể tô vân ngươi gạt người tiểu miêu vạn phần ủy khuất mà một lần lại một lần mà mạt qua trước nàng bị hôn môi quá gương mặt biểu tình ủy khuất cực kỳ tựa hồ dây tiếp theo liền phải khóc ra tới tô vân ngươi gạt người ngươi người gạt người nhìn kia trương ủy khuất đến sắp khóc ra tới mặt tô vân đầu góc lập tức đáng cơ nàng ngơ ngác đều nhìn trước mắt người rõ ràng ủy khuất toán giận lại vô cùng rồi lại nghiêm túc vụng về mà lần lượt mà thông báo chính mình tâm nhìn cặp kia thủy nhuận đôi mắt ủy khuất vô cùng rồi lại cố nén không khóc tiểu biểu tình tô vân trong đầu lập tức liền rối loạn trong lòng áp lực cảm xúc chậm rãi quần cuộn đi lên đem nàng tầng tầng bao phủ bất đắc dĩ buồn cười vui sướng cầm lòng không đầu tô vân cũng không biết nơi nào tới dũng khí trở tay kéo xuống thiếu niên vật áo câu hạ cổ hắn nhẹ nhàng nói không có lừa ngươi nga Bạn lưu chi gian hôn môi hẳn là như vậy mới đúng. Nói xong, thiếu nữ leo lên thiếu niên cổ, nhón mũi chân, thuận thế ở đối phương mềm mại trên môi, lưu lại một nhật nhạt hôn. Đó là một cái nhẹ nhàng hôn, tựa như chuồn chuồn nước nước. Trên môi đụng vào lại nhẹ lại thiển, lại có loại không thể tưởng tượng điện lưu, ma ma, mềm mại hương hương, ở gió đêm trong lòng tạo nên một vòng lại một vòng gọn sóng. Một khắc trước còn toan toan trướng trướng tâm tình, tại đây một khắc hết thể biến thành bậc biển, biến thành ngọt ngào bậc khí ừ ngực ừ ngực mà ở trong lòng bước lên phao phao, vui mừng phao phao chất đầy trái tim, cảm giác sắp rào rạt ra tới. Gió đêm mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt thiếu nữ phiếm hồng nhạt môi, đầu góc lại phản ứng không kịp. Đây là cái gì, nay chẳng lẽ chính là hôn môi sao? Trên môi đụng vào ngắn ngủi mà lại tốt đẹp. Đây là, cái gì? Gió đêm biểu tình vi lăng, nội tâm lại nhắc lên thật lớn gọn sóng. Nhìn trước mắt chỉ biết ngơ ngác mà phát ngốc, tràn ngập nghi hoặc thiếu niên. tô vân lúc này mới có chút hối hận vừa mới nơi nào tới dũng khí như thế nào liền như vậy dũng cảm a đi lên đối mặt gió đêm vấn đề tô vân quả thực thẹn thùng đến muốn tìm cái khe đất chui vào đi chính là hôn môi ý tứ là thích một người ý tứ nếu ngươi không thích bộ dáng này nói cũng có thể tô vân quẫn bách đến không dám nhìn đối phương đôi mắt mãn đầu góc bắt đầu hối hận a a a vừa mới như thế nào liền như vậy xúc động a cái kia có thể coi như không có không dám nhìn đối phương kế tiếp phản ứng Tô vân theo bản năng mà cất bước liền muốn chạy lại không nghĩ rằng lại bị gió đêm nhẹ nhàng kéo lại không thể coi như không có bởi vì ta thích ngươi ta thích ngươi tô vân hai mèo thiếu niên đôi mắt sáng lấp lánh giống như bắt được trên thế giới nhất quý giá chân bảo nhìn đối phương lại lần nữa trợn tròn đôi mắt nhìn kia phiếm lệ sát ngôi hắn rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa túi xuống thân mình túi đầu lần thứ hai hôn môi nàng tô vân một mà chừng lớn đôi mắt trên môi truyền đến đối phương mềm mại hơi thở Mang theo ôn ôn nhu nhu nhật khí, một lần một lần mà ở đụng vào chi gian triền miên. Thiếu niên hôn đơn thuần mà chân thành tha thiết, thành kính mà, nghiêm túc mà, nhẹ nhàng mà, một lần lại một lần mà cùng nàng nhẹ nhàng chạm nhau. Tâm tình như là bị đẩy ra gợn sóng giống nhau, một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng. Tô Vân bị gió đêm cao lớn thân ảnh lung trụ, không chỗ nhưng trốn, cũng không nghi trốn. Thiếu niên gương mặt từng đỏ, đáy mắt toàn là chân thành tha thiết tình nghĩa, hắn nghiêm túc mà lại thẹn hách mà nhìn trong lòng ngực thiếu nữ. hôn môi lại như thế này sao tô vân trên mặt càng năng tuy rằng nàng xem qua rất nhiều hiểu được cũng rất nhiều nhưng là hôn môi gì đó cũng đều vẫn là lần đầu tiên tuy rằng không ăn qua kia gì nhưng là cũng biết kia gì tô vân đại nào đáng cơ giữa chỉ nhớ rõ những cái đó kỳ quái học thuật tri thức chậm dai lắc lắc đầu một mục, mục mà giống như không phải như thế giống như muốn nhiệt liệt một chút gió đêm như đầu nỗ lực học được thực nghiêm túc càng nhiệt liệt một chút trong ánh mắt lại là mê mang tô vân xem đến buồn cười đống nhiên nổi lên một chút trêu đùa tâm tư nhón mũi chân vươn đầu lưỡi ở đối phương trên môi lưu lại hơi hơi dấu vết như là như vậy gió đêm đôi mắt hơi hơi trợ to như là kinh dị lại như là ngộ đạo nhưng là hắn học tập tân tri thức thời gian cũng không có lâu lắm cơ hồ là dây lát chi gian hắn liền rất mo liền nắm giữ tinh túy thiếu niên lần thứ hai túi người mà xuống túi đầu hôn lên thiếu nữ môi cùng phía trước lướt qua tức ngăn bất đồng gắt gao tương dán trên môi toàn là ướt gác mà ấm áp hơi thở Nhiệt liệt mà lại bá đạo, chậm rãi, một chút mà cậy ra nàng ngôi, tham lam mà tùy ý mà đoạt lấy nàng hô hấp. Rốt cuộc hôn tất. Tô Vân chỉ cảm thấy chính mình đều mau hòa tan, cả người nửa mềm thân mình, đầu tròn váng, hô hấp đều mang lên hơi hơi nhiệt khí. Nhưng cố tình gió đêm như cũ vô chim mà không sợ, nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng mặt, là như thế này sao? Tô Vân ngẩng đầu đi xem hắn, vừa lúc thấy gió đêm túi đầu xem nàng. Vấn đề như vậy làm người thẹn thùng. Biểu tình lại là nghiêm túc đến gần như thành kính Sau đó bởi vì hôn đến quá mức với kịch liệt Nàng không tự giác mà vươn đầu lưỡi, Hơi hơi liếm lắp một chút chính mình ngôi Mặt trên còn tàn lưu hai người lưu lại dấu vết Vì cái gì phải dùng như vậy đơn thuần biểu tình làm như vậy sắc khí động tác. ca Tô Vân ở trong lòng điên cuồng hò hét Điên cuồng ý niệm kêu gào muốn đem cận tổn lý trí mà diệt rớt Nàng che lại đôi mắt không dám nhìn đối phương Gió đêm lại không thể dậy cũng hiểu Nhẹ nhàng vờn quanh trụ nàng nhợt nhạt mà hôn một tầng một tầng mà thân thân mà mật mật địa dừng ở nàng mu bàn tay nàng đỉnh đầu nàng ngọn tóc hai mèo thiếu niên cố chấp mà lại cố chấp mang theo một tia giận dỗ ý vị tìm kiếm bạn lữ trả lời nếu ngươi không thích ta như vậy ta liền vẫn luôn nỗ lực đến ngươi thích mới thôi ai đây là cái gì ấu trĩ tiểu học sinh sôi ngôn còn có này xem như cái gì nỗ lực bên thai truyền đến ngứa xúc cảm mang theo hơi hơi ướt át hơi thở một lần lại một lần mà gần như bướng bỉnh mà nói nhỏ ta thích người, thích người. thẳng đến đối phương cho hắn muốn đáp lại ấu trí đến làm người vô pháp cự tuyệt tô vân nhĩ tiêm cũng không biết cố gắng mà hưởng thấu nàng nâng lên đôi mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên rốt cuộc biểu lộ chính mình cõi lòng ta cũng thích người, thích nhất người, gió đêm nghe được đối phương khẳng định trả lời gió đêm treo tâm mới rốt cuộc trở xuống lồng ngực phía trước bất an ủy khuất toan trướng toàn bộ bị mặt bình nhìn đồng dạng nói thích nàng thiếu nữ hắn khỏe môi không tự giác thượng dương Không xong. Cái nuôi không chịu không chê mà bãi đến càng hoan. Sau đó thân thể cũng không chê không được mà đem Tô Vân ôm càng chặt hơn. Hắn thật giống như vừa mới được trên thế giới nhất quý giá lễ vật, gắt góc mà, thật sâu mà đem nàng ôm ở đáp lễ. Tinh miệng chân thành tha thiết hôn, không giấu vết mà nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng dừng ở nàng trên người. Bên hai truyền đến thiếu niên khàn khàn mà đáp lại, ta cũng thích người, thích nhất người. Tô Vân bị ôm vào trong ngực, cơ hồ muốn không thở nổi. Nhưng là tâm tình của nàng lại là vui vẻ ngọt ngào, bị ôm vào trong ngực trong nháy mắt kia, Tô Vân liền nhịn không được suy nghĩ, này thật là thật tốt quá, gió đêm lựa chọn cũng là nàng, vẫn luôn là nàng. Nghe đối phương ngực truyền đến thùng thùng, như nổi trống tim đập, cùng chính mình giống nhau. Tô Vân rốt cuộc xác định, lẫn nhau tâm ý giống nhau. Hảo, nếu xác định ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, như vậy liền không có mai con chuyện gì. Ngày mai khiến cho hắn đi. Tô Vân, nay không Hảo đi. Rốt cuộc mới vừa cự tuyệt nhân ra, hơn nữa vốn dĩ nói hại nhân ra bị thương bổ sung cũng không có làm được. Không có gì không tốt, không thể chậm trễ nhân ra tìm kiếm đối tượng thời gian. Ai? Hắn ở bên này cũng đợi đến đủ lâu rồi. Cho nên hiện tại lập tức lập tức đem hắn tiến đi. Thấy Tô Vân có chút khó xử. Gió đêm sắc mặt khẽ biến, đại kinh thất sắc nói, ngươi nên không phải là tưởng cùng hắn cùng nhau trở về đi. Tô Vân ngẩng đầu hơi hơi kinh ngạc nhìn gió đêm liếc mắt một cái, như thế nào xe đâu. Kêu bằng không, vì cái gì? Gió đêm có chút khó hiểu. Phần 101 Tô Vân chậm rãi nói, ta trước nay đều không có muốn rời đi nơi này quá, nơi này thực hảo, có sơn có thủy, còn có chính chúng ta xử lý đồng ruộng. Nơi này là nhà của chúng ta, ta nơi nào đều không đi. Chỉ là, ta chỉ là nghĩ nếu bên kia khoảng cách không tính quá xa nói, chúng ta có phải hay không có thể lấy chút cái gì đổi một ít hạt giống, rốt cuộc thật nhiều đồ vật, chúng ta đều không có. Dù sao cũng là muốn ở chỗ này quá đã lâu đã lâu, có lẽ lâu đến cả đời nha. Tô Vân theo như lời cả đời, làm gió đêm đôi mắt hơi hơi sáng lên. Đó là bọn họ hai người cả đời, hắn thực thích nàng nói cả đời. Cái đôi không tự giác mà vờn quanh trụ đối phương vòng eo, hắn cười phụ họa ân, cả đời. Nhưng là, chính là ta không thích hắn gió đêm bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, hắn hơi hơi buông xuống đầu, có vẻ có chút dầu gì không vui, ta không thích hắn xem người ánh mắt, cũng không thích người xem hắn. Tô Vân dở khóc dở cười mà nhìn nhà mình miêu mễ, này dấm kính cũng quá lớn chút. Lại thích gan dấm lại ái trang đáng thương. Tô Vân cảm thấy đối phương quả thực quá đáng yêu, mỗi một giây đều dẫm lên chính mình manh điểm phía trên. Vì thế nàng dối tay loát thượng miêu mễ mềm mại đầu, kéo dài lỗ thai, còn có nàng yêu nhất cái đuôi, một mặt thuần thục trấn an, một mặt nhẹ giọng nói, ngoan lạc ngoan lạp đều là của ngươi, còn không được sao. A, rốt cuộc trở thành nàng miêu, lúc này rốt cuộc có thể làm càn mà loát miêu đi. Tô Vân trong lòng trộm mà nghĩ. Lúc này tiểu miêu đã bị bóp chặt vận mệnh kết hầu, sờ lỗ thai kích thích so hôn môi tới phải mánh liệt, lệnh người choáng váng khoái cảm, từ lỗ thai truyền khắp thân thể mỗi một tấc góc. mãnh liệt khoái cảm làm hắn không kịp đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Tiểu miêu nâng lên đôi mắt, trong ánh mắt toàn là nhẫn mại thân sắc. Muốn thân thân. 87 cáo biệt cùng cây đậu đũa. Tô Vân cảm thấy tựa hồ từ xác định lẫn nhau tâm ý lúc sau, gió đêm trở nên càng rắn nàng. Trước kia hai người ngủ thời điểm luôn là cách khá xa xa, hiện tại Tô Vân cả người bị vòng ở đối phương trong lòng ngực, tiêu chuẩn hùng ôm tư thế. Gió đêm túi đầu đem cầm để ở Tô Vân trên đầu mặt, thấp giọng nói, ngủ ngon. Tô Vân bị gắt gao mà hợp lại ở trong ngực, gian nan mà, nô, no, ngủ ngon. Nói xong ngủ ngon lúc sau, Tô Vân vội vàng gấp không chờ nổi mà một phen kéo ra khoảng cách, hô hấp quý giá dưỡng khí, nói xong ngủ ngon lúc sau, nên ngủ đi. Tô Vân gấp không chờ nổi mà quấn lên chính mình tiểu trăn. Liền phải ngủ, lăn lộn một ngày nhưng xem như mệt muốn chết rồi. Sau đó gió đêm lại vẫn không chịu buông tay, hắn thấp giọng làm núng nói, còn muốn thân thân. Tô Vân, hôm nay là thân đến còn chưa đủ nhiều sao. Từ ban đầu đến đi vào giấc ngủ phía trước, cơ hồ đều không có đỉnh quá, Tô Vân cơ hồ đều phải cảm thấy chính mình phải bị ngay tại chỗ tử hình. Liền tính Tô Vân nghi hoặc hết sức. Gió đêm lại vẻ mặt vô tội đơn thuần, ngủ ngon thân thân. Hào đi, nhìn đối phương chờ mong mà vui mừng biểu tình. Tô Vân có chút ngượng ngùng mà nhẹ nhàng gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, hơi hơi ngầm đầu, ân. Tiếp theo bên môi truyền đến mềm mại xúc cảm, cùng hơi hơi nhiệt độ, vừa mới bắt đầu là nhẹ nhàng, chuồn chuồn lướt nước tới hôn. Sau đó một phút sau, hôn dần dần gia tăng, trở nên giàu có xâm lược tính, đối phương hơi thở bá đạo mà, hôn loạn mà đem nàng suy nghĩ bao phủ. Tô Vân bắt đầu có chút luống cuống, thân thể không tự chủ được mà muốn lui về phía sau, nhưng là gió đêm lại không thể dậy cũng hiểu mà đem nàng cái hót hơi hơi nâng lên. Mang theo không dung kháng, cự tư thái, đem nàng hô hấp toàn bộ đoạt lấy. Vài phút sau, Tô Vân mặt đỏ thai hồng mà, ghé vào đối phương trước ngực, mồm to mà đa khí, không thể nhịn được nữa nói, không cần lại hô lạc. Thở không nổi. Gió đêm cái đuôi mềm mại mà đem nàng vào eo vờn quanh trụ, vạn phần ủy khuất nói, đánh dấu. Tô Vân sừng sốt, không ý tưởng đối phương thế nhưng còn nhớ rõ này cha, chính là nàng hoàn toàn không có làm tốt cái này chuẩn bị. Mắt thấy hài tử cũng không hiểu, thực hảo lừa dối. Tô Vân mặt không đổi sắp nói, Nga, nhiều thân vài cái thì tốt rồi. Ân, thân thân. Gió đêm đôi mắt nháy mắt lại sáng lên, xoay người lần thứ hai đem Tô Vân ấn ngã xuống trên giường, sau đó không dung kháng cự, vô cùng nhiệt tình mà hôn lên tới. Chiến miên mà lại nhiệt tình hôn liên miên không dứt. Liên ở Tô Vân bị hôn đến bảy vượng tám tố hết sức, trong lòng thật sự là vô cùng may mắn chính mình giải cái này nho nhỏ thiện ý nói dối, này nếu là thật sự ngay tại chỗ tử hình, dựa theo cái này tần suất. Đối phương cái này nhiệt tình, sợ là đợi không được động dục kỳ, nàng cũng đã phải go giờ ý e rồi. Quả nhiên luyên ái có nguy hiểm, kết giao cần cẩn thận A. Ngày hôm sau, gió đêm tự cho là hoàn thành bạn Lữ Tri Gian chuẩn bị hạng mục công việc, một sửa vãng tích rủ rũ cụt đôi bộ dáng, đắc ý rào rạt mà đứng ở mai con trước mặt. Hắn nắm Tô Vân tay, vẻ mặt đắc ý mà tuyên bố, Tô Vân đã là ta bạn Lữ, chúng ta là một đôi. Mai con nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí hương vị, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Sau đó đang muốn mở miệng dò hỏi hết sức. Ý thức được gì đó Tô Vân, vội vàng ngăn lại đối phương. Cái kia mai con, kỳ thật ở gặp được ngươi phía trước, ta đã quyết định lưu lại nơi này cùng gió đêm cùng nhau, cho nên. Không thể đáp lại tâm ý của ngươi, phi thường xin lỗi. Mai con nhìn nhìn đối phương giao điệp ở bên nhau tay, cùng với hai người cho nhau đối diện ăn ý. Mùi hơi hơi đau xót, muốn khóc, nhưng là vẫn là nhìn xuống, "Ân, không có việc gì. Ta biết đến, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. nhìn đối phương hơi hơi rũ xuống lông mi huệ oải biểu tình cùng với cố nén nước mắt tiểu khóc bao bộ dáng tô vân vẫn là không có có thể quá nhẫn tâm nhẹ giọng an ủi nói đừng khóc lạc ngươi tổng hội tìm được tâm ý tương thông một nửa kia tô vân muốn vươn tay sờ sờ đối phương đỉnh đầu an ủi nhưng là tay lại bị gió đêm gắt gao mà thúng chặt nàng bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua bên người cái này tiểu dâm bao chỉ là nói nói mấy câu cũng đã bắt đầu sinh khí tô vân một chút biện pháp cũng không có chỉ có thể tiếp tục an ủi mai con Mai con ngươi như vậy đáng yêu, như vậy ưu tú, nhất định sẽ tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Phải không? Mai con vừa mới gặp trong cuộc đời lần đầu tiên cự tuyệt, tin tưởng thu được đà kích, kỳ thật so với bị cự tuyệt, càng có rất nhiều bắt đầu hoài nghi cùng phủ định chính mình. Tô Vân không nghĩ làm đối phương ở cảm tình trên đường ngay từ đầu liền đã chịu đà kích, lúc sau đều sẽ trở nên không đủ tự tin, theo đuổi chính mình hẳn là được đến hạnh phúc. Cho nên nàng tưởng tận khả năng mà làm đối phương dễ chịu một ít, cùng với... vì thế nàng vẫn là thực ôn nhu mà trấn an nói nai con ngươi thực đáng yêu cũng rất xoáy khí người thực cân mẫn, cũng thực thiện lương ngươi có rất nhiều rất nhiều ưu điểm ngươi là trên thế giới nhất độc nhất vô nhị nai con sở hữu ngươi nhất định có thể thu hoạch thuộc về chính mình hạnh phúc nai con lông mi dính nước mắt bán tín bán nghi thật vậy chăng tô vân khẳng định tràn đầy đương nhiên rồi nghe nàng nói như vậy nai con trong lòng dễ chịu một ít nhưng là đồng thời lại có chút con trướng kia vì cái gì ta tốt như vậy Ngươi vẫn là không cần ta. Nhưng là mụ mụ nói qua, cảm tình loại chuyện này là không có lý do gì. Nam tử hán đại trượng phu không thể dễ dàng mà đã không có tin tưởng, vì thế hắn thu thập một chút chính mình cảm xúc, nỗ lực lộ ra một tia mỉm cười nói, cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn ca ca mấy ngày nay chiếu cố, chúc các ngươi hạnh phúc, cũng chúc ta chính mình có một ngày có thể thu hoạch chính mình hạnh phúc. Nhìn mai con tính trẻ con khuôn mặt rõ ràng tràn ngập thương tâm, lại còn muốn ra vẻ kiên cường mà nói chúc phúc lời nói. Tô Vân rốt cuộc vẫn là nhịn không được, rôi tay sờ sờ đối phương đầu, nhất định sẽ. Chúng ta chúc phúc ngươi. Thương tâm mai con không có được đến chính mình muốn kết quả, cuối cùng vẫn là bước lên chính mình lữ đồ. Mà gió đêm lại bắt đầu dầu dĩ không vui. Tô Vân ngửa quen đường cũ mà vòng quá đối phương lông xù xù cái đuôi, cười hỏi, đây là làm sao vậy? Gió đêm không cao hứng mà đố miệng, ngươi lại sờ hắn. Lại ghen tị, ra hỏa này. Tô Vân, nhân ra vẫn là tiểu bằng hữu đâu, chỉ là an ủi an ủi hắn. đừng nhỏ mọn như vậy sao mai con kỳ thật còn có một năm mới thành niên nghe nói là vì động dục kỳ chuẩn bị sau đó mới trước tiên đi ra ngoài tìm tìm đối tượng tính toán sau khi tìm được lại đem đối tượng mang về nhà a các thú nhân này thật là phòng ngừa chu đáo a các thú nhân chính là động dục kỳ thật sự như vậy khó thu phục sao tô vân suy nghĩ bắt đầu lung tung bay nhưng mà gió đêm lại hoàn toàn không có phương diện này ý tứ toàn bộ miêu còn ở an phì giấm tức giận mà mà một chút đứng lên, không cho Tô Vân nắm lấy cái đuôi. Kia cũng không được, ngươi là của ta. Ân. Tô Vân không để ý đến hắn, nhẹ nhàng vờn quanh cái đuôi, chậm rãi theo hướng lên trên, chậm rãi sờ đến cái đuôi căn chỗ, nơi nào là miêu mẹ sang điểm, chưa từng có miêu có thể kháng cự sang điểm, quả nhiên không vài cái lúc sau. Gió đêm vô lực mà nằm trở về sofa phía trên, một đôi mắt bắt đầu trở nên mê ly, biểu tình cũng không có như vậy kiên tưởng, Môi không chịu khống chế mà nhẹ nhàng cực thấp cực thấp mà miêu một tiếng tô vân một tay vòng cái đuôi, một bên thân thân khí đô đô môi ôn nhu nói đừng nóng giận lạp sờ sờ ngoan lạp ngoan lạp đêm nay cho ngươi nhiều thân một ít được không nhìn chủ động nhào vào trong ngực thiếu nữ mềm mại thanh âm mang theo nại hương hơi thở chậm rãi rũi lại đây gió đêm rốt cuộc vẫn là không có banh trụ hắn túi đầu tìm kiếm nữ hải kiều nộn cánh ngôi muộn thanh nói ta đây hiện tại liền phải tô vân không kịp phản ứng lại bị lại một lần phát gục cả người bị ấn ở trên giường tiếp theo chính là một trận nhiệt liệt, không dung kháng, cự hôn ngôi. lại bị thân đến đầu vóc choáng váng phía trước. Tô Vân nghĩ thầm, ai, thời buổi này nuôi trong nhà miêu thật là càng ngày càng không hảo lựa gạt. Ngày mùa hè ve minh một ngày so với một ngày kéo đến trường. Tô Vân loại cây đậu đũa bỏ mãn cái giá, từng điều thon dài cây đậu đũa như là sợi tơ theo cái giá đi xuống buông xuống. Tô Vân nhìn mãn cái giá cây đậu đũa, quyết định hôm nay chính là được mùa lúc. Gió đêm hỗ trợ lại đây trích cây đậu đũa làm. Hảo đối với giúp tô vân làm việc, gió đêm luôn luôn đều thực tích cực thả chủ động. Nghe được tô vân tuyên bố muốn trích cây đậu đũa, liền cầm kéo sọn, cùng lại đây, trực tiếp đem cây đậu đũa toàn bộ hái xuống đi. Quá tiểu nhân liền không cần, dư lại toàn bộ đều hái được. Cái này muốn tất cả đều nhận lấy tới sao? Gió đêm nhìn trong rổ cây đậu đũa, thấy thế nào đều là quá nhiều. Đúng rồi, lại không ăn muốn hư rồi. Chính là chúng ta có thể ăn được nhiều như vậy sao? Không có việc gì, có thể lấy tới yếm cây đậu đũa toàn. còn có phơi lên. nga nga gió đêm đã thói quen vạn vật giải nhưng phơi tích cực mà bắt đầu thu cây đậu đũa tô vân ngươi xem cái này thật dài một cái giống như một con rắn nhỏ không cần đề xà lạp quái dọa người tô vân vẫn là thực sợ hãi xả không có việc gì không cắn người cái này là cây đậu đũa gió đêm hắc hắc mà nở nụ cười tô vân thực bất đắc dĩ ta đương nhiên biết rồi bọn họ một người một tay cầm kéo một tay cầm rổ bắt đầu thu cây đậu đũa hai người phân công nhau hành động Thực mau liền chứa đầy tràn đầy một khung cây đậu đũa. Nhìn đến tràn đầy một sọt cây đậu đũa, đều đã chất đầy ra tới, gió đêm lúc này mới xung phong nhận việc mà ta đi trước nấu nước. Phơi chế đồ vật bước đầu tiên thường thường là chất thủy, gió đêm đều đã thành thục luyện công. Tô Vân cười, đi thôi, ta trước rửa rửa. Tô Vân ở giếng nước bên cạnh bắt đầu rửa sạch cây đậu đũa, thái dương dần dần lên cao, giếng nước hoàn toàn bại lộ ở thái dương phía dưới, xúc rửa vài phút sau, Tô Vân cảm giác chính mình đều sắp nhập độ. Đại viên đại viên mồ hôi theo nàng gương mặt, trực tiếp đi xuống rớt, liền đôi mắt đều sắp tẩm mồ hôi. Nhưng cố tình trên tay cầm đồ vật, liền lau mồ hôi thời gian đều không có. Gió đêm thực chi kỷ mà lấy tới khăn lông, giúp Tô Vân lau bám vào dưới mí mắt mồ hôi, đau lòng nói, ta đến đây đi, ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Phần 102 Tô Vân tiếp nhận khăn lông, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, không cần, hai người cùng nhau nhanh lên, bằng không giữa chưa thái dương lớn hơn nữa. Hảo đi gió đêm trong lòng biết đối phương nói chính là lời nói thật, chỉ có thể hai người cùng nhau chạy nhanh bắt đầu rửa sạch cây đậu đua tới. Rửa sạch sẽ cây đậu đua vào nấu sôi nước nồi sắt, nước muối sôi trào, tiểu hỏa, ngã vào trong nồi, năng mềm, đái cây đậu đua hơi hơi biến sắc lúc sau, lại toàn bộ vớt lên, từng cây mà phơi ở lượng ở giá tốt cây gậy trúc phía trên. Sau một lát, một cây xanh mượt cây đậu đua bị từng cây mở ra phơi khởi, trường hợp rất là đồ sộ, như là màu xanh lục mảnh. Chính là đoạn điểm. Có thể hay không rơi xuống A. Gió đêm một bên phơi cây đậu đũa một bên lo lắng này đó dài ngắn không đồng nhất cây đậu quải đến không lắm vững chắc. Không có quan hệ, lại không có phong. Tô Vân đứng ở mái hiên phía dưới, nhìn giữ rằng thái dương không lưu tình chút nào mà nướng nướng đại địa, thực thích hợp phơi đồ vật không sai, vì thế, đem dư lại không có năng quá cây đậu đũa mở ra tới, chuẩn bị phơi khô sau ước. Sau đó thừa dịp còn có thời gian, lại chạy nhanh dọn cũ chăn đồng Cú áo đông ra tới phơi nắng, sát trùng. Trong viện lập tức quẻ đến, tràn đầy. Lộng song này đó, Tô Vân lau lau trên trán toát ra tới mồ hôi, thở ra một hơi, hô hô, quá phơi. Gió đêm đau lòng mà, nếu không, chúng ta đáp cái cái giá đi. 88 vết tranh cùng bắp. Suy xét hảo muốn đáp cái cái giá lúc sau, Tô Vân liền bắt đầu quy hoạch nổi lên sân bố cục. Che nắng lều là rất không tồi, có thể trước đem cái giá đáp lên, sau đó lại cái một tầng bố. chờ sang năm lại loại một ít quả nho như vậy thực hảo gió đêm cũng xem qua nhà người khác tiểu viện tử cái giá mặt trên bỏ đầy màu xanh lục mạng đằng mọc đầy thật dày phi lá sinh cơ bừng bừng mà thập phân đẹp thả dơm mát như vậy tô vân liền sẽ không bị phơi tới rồi hắn sung phong nhận việc mà tỏ vẻ ta tới giúp ngươi dàn bài tô vân lại cau mày suy tư từ từ nếu là cái dạng này lời nói vậy dứt khoát lại đáp cái đỉnh hóng gió thế nào ngay mùa hè thời tiết thập phân nóng bức đại ở trong phòng bếp ăn cơm thật sự là buồn đến hoảng tô vân nhớ tới trước kia xem qua một ít mỹ thực bác chủ video ở cây xanh thấp thoáng dưới tiểu đình tử thập phần thích trí bộ dáng nhà bọn họ hậu viện cũng rất lớn từ khoan tựa hồ có thể suy xét ở hậu viện đáp cái đình hồng gió phô cái đá đường nhỏ sau đó hai bên loại thượng hoa hồng cùng cây ăn quả như vậy tới rồi sang năm thời điểm liền rất thoải mái ân là cái loại này tiểu đình tử sao đúng rồi chúng ta có thể ở bên trong ăn cơm uống trà chúng gió như vậy cũng thực hảo gió đêm tưởng tượng một chút tỏ vẻ thực tán đồng vì thế tô vân vui sướng mà quyết định vậy cùng nhau tới đáp cái tiểu đỉnh từ đi làm tốt quyết định về sau tô vân liền bắt đầu quy hoạch lên chống nắng cái giá dựng tương đối dễ dàng chém hảo thô trắng cây gậy trúc thâm cắm vào bùn đất bên trong cố định hảo lại dùng tế dây thép hệ hảo từng điều cây gậy trúc là được chính là đỉnh hóng gió dựng yêu cầu hảo hảo quy hoạch một chút đây chính là cái đại công trình tô vân ăn cơm no liền ghé vào trên bàn viết viết vẽ vẽ lên thấy tô vân nằm ở trên bàn viết viết vẽ vẽ gió đêm rất tò mò đây là gió đêm nhìn tô vân sử dụng bút chỉ phát họa đi một đống đường cong thập phần tò mò tô vân ngẩng đầu liền thấy được tiểu miêu miêu tràn ngập lòng hiếu học vọng ánh mắt tràn đầy đều làm mau dạy ta mau dạy ta tô vân rất hào phóng mà, cái này kêu làm vẽ tranh có thể dùng bút họa ra ngươi muốn họa ra đồ vật ác nga gió đêm lỗ thai hơi hơi giật giật tựa hồ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng tô vân nghĩ nghĩ lại mặt khác nhảy ra một đoạn tiểu bút chỉ sau đó đem giấy đưa cho gió đêm tới thử xem xem đi cái này như thế nào hoạ gió đêm hiển nhiên chạm đến tri thức manh khu đối với như thế nào vẽ tranh không quá hiểu biết ân như là như vậy tô vân dối đầu dùng bút ở trên tờ giấy trắng đơn giản mà vẽ vài nét bút phát họa ra một cái nho nhỏ thái dương xem đây là thái dương gió đêm đánh giá vài lần trên tờ giấy trăng thái dương lại nhìn nhìn bên ngoài chính phơi thái dương thập phần ngay thẳng mà không giống bên ngoài thái dương không phải cái dạng này tô vân như thế nào không giống lạc, này một vòng chính là nhìn không thấy quang đại khái là sức tưởng tượng cùng hình tượng biểu đạt kết hợp tô vân mạnh mẽ giải thích một hồi gió đêm nhìn nhìn họa lại nhìn nhìn tô vân muốn nói lại thôi tô vân biết hắn tưởng lời nói nàng thập phần không phục ta đây lại họa đoá hoa xem ta ít ỏi vài nét bút lại phát họa ra một đoá đơn giản nhất năm cánh hoa cùng đơn giản hai mảnh lá cây lúc này Gió đêm thực thành thật mà khẳng định Tô Vân họa sĩ, đây là dã hoa hồng. Không tồi, thật tinh mắt. Xem ra đơn giản họa vẫn là thực hảo hiểu, vì thế Tô Vân được đến dẫn dắt, lục tục vẽ một ít đơn giản phong ở, ô tô, cây cối, điểu, cá linh tinh. Nho nhỏ than tô bút, ở ố vàng trang giấy thượng phát họa ra một cái khắc kỳ diệu thế giới, nhiều mặt thế giới, giống như lúc rồi lại thực không giống nhau. Chưa hiểu việc đời tiểu miêu cảm thấy rất tò mò, đôi mắt đều tỏa sáng, nghiêm túc mà, khen. Tô Vân ngươi thật sự thật là lợi hại. Hắc hắc Tô Vân nhìn chính mình học sinh tiểu học trình độ vẽ kỹ thuật, cảm giác phi thường ngượng ngủng, này tính cái gì, này hội họa trình độ, chỉ có thể nói là cái nhược kê, đều là có tay liền sẽ, tiểu học gà trình độ. Bất quá, nói đến tiểu học, Tô Vân bỗng nhiên nhớ tới chính mình tiểu học thời điểm họa quá một cái có ý tứ đồ, một phách đầu, cơ linh nói, còn có cái này. Vì thế Tô Vân lấy quá nổ tẹp ú, miệng lẩm bẩm nói, một cái đinh láo nhân, mượn hai trứng gà. Ta nói ba ngày còn, hắn nói bốn ngày còn, mua cái đại bóng cao su, uống lên tam căn canh, hòa tam mao tam. Ha ha, mau xem, đinh lão nhân thế nào hảo chơi đi. Tô Vân một mặt nghiệm khẩu quyết, một mặt vẽ cái cau mảy đinh lão nhân mặt, cuối cùng trang thượng hỏa sài người tứ chi, một cái đáng yêu tiểu lão đầu người liền sôi nổi trên giấy. Gió đêm xem đến mới lạ cực kỳ, đôi mắt rất sáng. Tô Vân thật là lợi hại một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tô Vân đem nổ tẻ phục hướng đối phương trong lòng ngực một tắc. hắc hắc ngươi thượng ngươi cũng đúng liền nhìn đồ vật bộ giáng họa là được Nha, này bổn nổ tẹp phục cho ngươi họa thần ân gió đêm ôm nổ tẹp phục liền đến một bên một mình nghiên cứu đi giữ lại tô vân một mình vì chính mình tiểu đình hong do phân đấu tô vân viết viết vẽ vẽ không ngừng đối chiếu sân khoa tay múa chân lại cẩn thận lượng kích cỡ có một số việc nghĩ đơn giản làm lên như khó tô vân viết viết vẽ vẽ ban ngày tới rồi không sai biệt lắm buổi chiều thời điểm mới rốt cuộc làm tốt sơ thảo lúc này phơi nắng lưu đậu cũng không sai biệt lắm làm thấu tô vân đem cây đậu đũa một bó một bó mà mã vào chuẩn bị tốt đại lưu bên trong đại khái là mã một tầng cây đậu đũa phóng một tầng gối sau đó dùng phơi khô tiêu độc đá cội nặng nghề mà đẻ ở trên cùng sau đó phong kín chuyển qua dâm mát chỗ bảo tồn tô vân thừa dịp cây đậu đũa kết đến nhiều ướm suốt hai đại lưu cây đậu đũa nàng nhìn trong một góc chai lọ vại bình nghĩ thầm tình điểm ăn đại khái cũng có thể căng đến cái mười ngày nửa tháng đi Đến lúc đó vạn nhất không ăn, liền toan cây đậu đua dính tuyết, ăn gì cũng ngon. Tô vân khổ chung mua vui mà nghĩ. Bất quá ngẫm lại, ngoài ruộng mặt mọc rất tốt lúa, còn có kia đã sản lượng cao túi bắp, đông nhiên lại cảm thấy chính mình thật sự là nhiều lo lắng. Ngoài ruộng bắp đã được mùa hợp với bờ sông một tảng lớn màu xanh lục đều là tô vân bọn họ loại bắp, thành phiên bắp, lớn lên duyên dáng yêu kiểu, mỗi cây đều không sai biệt lắm có người như vậy cao, hơn nữa kết đẩy phình phình túi bắp. Thật không hổ tô vân bọn họ một có rảnh liền giấy cỏ tới phân bón từ từ lại quá một tuần chờ phơi đến làm một chút không sai biệt lắm liền có thể được mùa đến lúc đó có thể ma bột ô, ngao bắp cháo thế nào hẳn là đều có thể chịu đựng cái này mùa đông chờ đến sang năm tô vân liền kế hoạch đem toàn bộ bờ sông trồng đầy bắp đương nhiên hiện tại bắp cũng có thể ăn mới mẻ bắp lại nộn lại ngọn tô vân thực vui sướng mà mời gió đêm chúng ta đi trích bắp đi gió đêm hoàn toàn đắm chìm ở vẽ tranh thế giới nghe được tô vân kêu gọi Lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Tô Vân nhìn đến hắn đắm chìm ở vẽ tranh trung bộ dáng, cười nói, thế nào, vẽ chút cái gì? Gió đêm lắc lắc cái đuôi, phi thường vui vẻ mà đem vợ đưa đến nàng trước mặt, ta vẽ ngươi cùng ta. Ác úc! Lợi hại như vậy sao? Ta nhìn xem vì thế Tô Vân đầy cõi lòng chờ mong mà tiếp nhận gió đêm đưa qua nổ tẹp úc, mặt trên họa hai cái hai người ở một đống đơn sơ tam giác phòng ở trước mặt tay trong tay, bên cạnh còn có một ít đáng yêu tiểu hoa, tiểu thảo, cây nhỏ. Hình ảnh rất đơn giản, chứa ý rất tốt đẹp, là thực không tồi lạc. Nhưng là vì cái gì này hai cái tiểu nhân nhi, đều trường một trương đinh láo nhân mặt. Tô Vân nhìn chằm chằm này, linh hồn họa kỹ lâm vào trầm tư. Làm sao vậy? Là ta họa đến không tốt sao? Gió đêm nhìn nàng cổ quái biểu tình, tin tưởng có chút đã chịu đả kích. Nhìn hài tử hơi hơi mất mát biểu tình, Tô Vân vội vàng thề thốt phủ nhận, không có không có, ngươi họa thực hảo. Cho hài tử nhất định tin tưởng mới có thể làm hài tử làm được càng tốt. tô vân vội vàng cấp đối phương cổ vũ vậy ngươi vì cái gì nhìn qua như vậy tiểu miêu hiển nhiên vẫn là có chút hoài nghi rốt cuộc tô vân biểu tình thật sự là ly cao hứng qua xa không có lạc, chỉ là cảm giác thiếu điểm đồ vật gió đêm ân tô vân cầm lấy bút vẽ qua loa thêm vài nét bút cấp hai cái đáng yêu đinh lão nhân một người thêm thai mèo đôi mèo một cái thêm trứng tóc xem như vậy liền càng giống lạc. quả nhiên gió đêm đôi mắt lập tức liền sáng lên khinh lệ nói thật sự tô vân ngươi thật lợi hại tô vân cười đến thực chột dạng phòng chừng lấy nàng tiểu học gà trình độ nghiêm túc cảm thấy nàng lợi hại cũng chỉ có gió đêm này một cái mê đệ hảo thái dương xuống núi nên đi xối đồ ăn lâu tùy tiện trích chút bắp trở về ăn đi hảo nghe được tô vân nói như vậy gió đêm thật cẩn thận mà đem họa hai người nổ tẻ phục thu hảo sau đó cầm lấy tới đồ ăn gáo múc nước thùng nước chuẩn bị ra cửa hai người dọc theo quen thuộc đường nhỏ đi tới suối nước biên ngoài ruộng ớt cay cũng đỏ không ít tô vân nghĩ làm điểm tư ớt nhưng là gieo tỏi đều còn không có hoàn toàn trưởng thành đều vẫn là nộn nộn củ tỏi cho nên vẫn luôn không có có thể làm được thành nhìn bắt đầu có ớt cay khô ở chi đầu tô vân cảm thấy khả năng muốn thu một bộ phận trở về ướp chua cay ớt bất quá hôm nay lại đây chủ yếu mục đích cũng vẫn là trích bắp ngoài ruộng bắp quả nhiên kết rất nhiều tô vân đẩy ra thật dày diệp ý, ý ý bên trong bắp no đủ lại kim hoàng thoạt nhìn thập phần mỹ vị trích nhiều điểm đêm nay ăn xong ngày mai buổi sáng còn có thể ăn tô vân dơ bắp bao thực vui vẻ ân gió đêm cũng gia nhập bẻ bắp hàng ngũ hai người lớn lớn bé bé tổng cộng hái được mười mấy cái bắp mễ trở về nấu bắp rất đơn giản gỡ xuống nhất bên ngoài mấy tầng lá cây đơn giản rửa sạch một phen sau liền có thể thượng nổi trưng tô vân còn thả mấy cái trứng gà cùng trứng cút Lửa lớn đem nước nấu sôi sau đó chuyển tiểu hỏa chờ tới xong rồi trong viện đất trồng rau chờ gió đêm uy xong rồi kê kê vịt, vịt thỏ thỏ chim cút sau bắp cũng ra khỏi nồi màu xanh lá bắp da bị hơi nước năng đến phát hoảng xúc lên nắp nổi một cổ thơm ngọt hơi thở ập vào trước mặt nghe lên thơm quá a gió đêm canh giữ ở nồi biên mắt trông mong mà nhìn chằm chằm trong nồi bắp Này bắp chỉ là nghe mùi hương cũng đã làm người mong đợi lên dù sao cũng là bọn họ tỉ mỉ che chở vài tháng bắp cuối cùng tới rồi nhấm nháp thành quả thắng lợi lúc tô vân lập tức tuyên bố ăn cơm rồi bắp y gì thực tốt bao lấy bắp không cho quá nhiều thủy phân phân đi bắp ngọt độ tô vân bất chấp bắp còn phòng tay Lấy chiếc đũa trực tiếp cắm vào bắp trung tâm, sau đó một bên hơi thở, một bên cắn. Bắp viên lại đại lại no đủ, cắn một ngụm, mang theo nhiệt khí, ngọt ngào, thập phân hương. Phần 103. Tô Vân cùng gió đêm một người nắm một cây chiếc đũa, chuyển bắp đồng, ăn thật sự hoan. Ngọt thanh bắp viên trong nháy mắt liền ăn xong rồi một cây, sau đó lại đi chảo đệ nhị can. Cái này bắp ăn rất ngon. Thực ngọt. Gió đêm nỗ lực mà đem chiếc đũa bỏ vào bắp trung tâm, kỳ thật hắn bàn tay rất dày. Căn bản không cảm giác được có bao nhiêu năng, nhưng là thấy Tô Vân như vậy cầm ăn, cũng một hai phải cùng nhau làm như vậy. Tô Vân cười, kia đương nhiên rồi, chính mình loại, phế đi không ít sức lực đâu, bón phân, giấy cỏ. Tô Vân nhớ lại vãng tích cao chót vót loại bắp năm tháng, không thể không cảm khái, đã không có phân hóa học nông dược, làm khởi gieo trồng nghiệp, thật là phi không ít kính A. Giấy cỏ muốn chính mình tự mình rút thảo, bón phân muốn chính mình tự mình tới hổ, hiệu quả còn kém điểm, còn muốn bắt sâu. trong ruộng bắp thường xuyên sẽ có không biết từ nơi nào toát ra tới châu chấu, vóc dáng đặc biệt đại, mang theo thật dài cưa chân, ghé vào bắp diệp thượng liền đạm. Tô Vân phía trước không biết chi tiết, rối tay bắt quá một lần, trực tiếp bị vẽ ra một đạo miệng máu, thập phần hung tàn, cuối cùng vẫn là gió đêm một cái tắt chụp đã chết. Còn nói cái này sâu kỳ thật có thể ăn. Nàng đương nhiên biết rồi, dầu chiên đại châu chấu sao, châu chấu vị, giòn, một ngụm một cái protein, đương nhiên không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ, Tô Vân là sẽ không chạm vào. Nàng nhớ lại văng tích, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ, còn phải đối phó biến dị châu chấu. Bất quá con hảo, số lượng không nhiều lắm. Lúc ấy bọn họ phát hiện đến sớm, bởi vì Tô Vân sợ hãi châu chấu hình thành tai họa, ở ngoài ruộng mặt, thảo bên trong tuần tra mấy vòng, đêm có thể tìm được châu chấu, châu chấu, bọ rùa. Từ từ đều tìm ra, toàn bộ đạp vỡ huy gà vịt. Cho nên, không dễ dàng a, không dễ dàng. Tô Vân một mặt ăn một mặt cảm khái. Gió đêm cũng đi theo lên tiếng. Là rất không dễ dàng, loại thật lâu, cái này bắp, bất quá, so đi tìm đồ vật ăn muốn nhẹ nhàng một ít, bắp có thật nhiều đâu. Cho nên nói gieo trồng nghiệp là sức sản xuất phát triển sao. Tô Vân phùng bắp cảm khái, này bắp chắc bụng cảm vẫn là rất mạnh, ăn hai can, Tô Vân đã mau ăn no. Quá thơm ảo nói, gió đêm nghe không hiểu, này, có ý tứ gì? Chính là loại bắp thực tốt ý tứ. Ăn cơm không nên nói quá nhiều thơm ảo đề tài, Tô Vân chỉ cười dơ lên bắp vui vẻ nói. hôm nay bắp thương ngọt không rời đi người ta nỗ lực trả giá chúng ta tới làm cái bắp nói tô vân cười dơ lên bắp gió đêm ngơ ngác mà không rõ nguyên do tô vân cười dơ lên chiếc búa, dùng bắp nhẹ nhàng cùng đối phương tuổi bắp chạm vào một chút nghịch ngầm mà như là như vậy chạm vào một chút chúc mừng ý tứ Tuổi bắp thượng truyền đến hơi hơi đụng vào cảm gió đêm không rõ nguyên do đây là chúc mừng chúng ta an thượng bắp tô vân cười nói đúng rồi chúc mừng chúng ta vất vả cẩn cù lao động chủ yếu co hồi báo chúng ta rốt cuộc ăn thượng bắp nguyên lai like như vậy chính là là chúc mừng a gió đêm rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ học theo mà giơ lên chính mình trong tay chiếc đũa đem bắp đổng chức huynh cùng tô vân trong tay túi bắp nhẹ nhàng chạm vào một chạm vào vui vẻ vui sướng mà chúc mừng chúng ta thu hoạch rất nhiều rất nhiều bắp cầu chúc chúng ta sang năm còn muốn thu hoạch càng nhiều càng nhiều bắp nho nhỏ trên bàn cơm túi bắp cho nhau đụng vào vang lên một trận sung sướng tiếng cười tám mươi chín chúc lều cùng hoa nhảy bởi vì suy xét đến lúc sau Sẽ trời mưa, hạ tuyết Như vậy đến lúc đó dùng thủy liền sẽ thực không có phương tiện Vì thế trong viện cái giá lại bị đổi thành mái che nắng Công trình lượng đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều Tô Vân cùng gió đêm hai người sáng sớm liền đi trong rừng trúc tuyển thô tráng thẳng tắp cây trúc Dùng xe điện cùng nhau kéo lại Phía trước đều là cùng gió đêm hai người một cây nâng trở về Lại mệnh lại phiền thoái Không thể không nói chiếc xe thật sự thế bọn họ giải quyết không ít chuyện phiền thoái Thành bó cây trúc bị kéo vào trong viện tô vân dựa theo thiết tưởng kích cỡ đem cây trúc cơ đoạn sau đó ở cây trúc đỉnh cơ ra một cái nửa vòng tròn lỗ thủng sau đó đem dựng trần nhà cây gậy trúc vừa lúc hảo tạp đi vào gió đêm liền phụ trách đem bốn căn làm dánh cây trúc vùi vào bùn đất mặt đất gió đêm sức lực rất lớn đem cây trúc chôn đến lại thâm lại vững chắc sau đó còn không ngừng mà đem thổ địa dâm bình dâm thật tô vân thấy hắn bận việc cả buổi nhịn không được nói không sai biệt lắm liền có thể lạp đã thực ổn lạp này sao được Vạn nhất quát phong đem nó thổi chạy làm sao bây giờ? Nào có lớn như vậy phong? Gió đêm, không nhất định, phía trước liền thổi qua một trận thật lớn phong, liền nóc nhà đều thổi chạy. Tô Vân nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào, liền nóc nhà đều có thể thổi chạy, kia chẳng phải là người đều phải bay đi. Đúng vậy, nếu là không bắt lấy, thật sự sẽ bị thổi chạy. Không ít người đều bị thổi đi rồi gió đêm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Vân, người muốn ăn nhiều một chút. Tô Vân xấu hổ. Nếu không phải thấy đối phương thực nghiêm túc bộ dáng, nàng đều phải cho rằng đây là ở nói giỡn, bỗng nhiên nàng lại hồi tưởng nổi lên cái gì, phía trước đi ngang qua trạm xăng dầu, còn có đường biên một ít tiểu phòng ở, toàn bộ nóc nhà đều bị sốc lên, lúc ấy nàng còn có chút buồn bực, như thế nào vào nhà cướp của muốn nháo ra như vậy đại động tĩnh, à, phía trước ven đường những cái đó phòng ở đều là như thế này bị lộn không sao. Gió đêm gật gật đầu, khẳng định nàng suy đoán. Tô Vân Kinh hãi. kia chẳng phải là muốn đào cái hầm ngầm mới được gió đêm lắc đầu tỏ vẻ trong núi mặt phong tiểu một chút nói hắn ánh mắt nhìn phía nơi xa núi rừng nhìn nơi xa liên miên dây núi tô vân nghĩ thầm cũng là trong núi phong không có bình nguyên tới như vậy hung mãnh hẳn là sẽ không bị thổi chạy tô vân nhìn này một mảnh còn xem như bảo tồn hoàn hảo nóc nhà trong lòng hơi định kia vẫn là ăn nhiều một chút đi gió đêm lại yên lặng nhìn nàng bắt đầu đánh giá lên ngự khí thập phần nghiêm túc nói ta cũng có thể ôm lấy ngươi Sẽ không làm ngươi bị gió thổi đi Em đẹp đống nhiên nói cái gì thổ vị lời ô hiếm Thật là Quá giới đi Nhưng là nhìn đối phương nghiêm trang bộ dáng, Đôi mắt không ngừng mà nhìn từ trên xuống dưới tô vân tiểu thân thể Một bộ tự hỏi như thế nào ôm lấy mới sẽ không bị gió thổi đi bộ dáng. Hào đi Tiểu miêu miêu không hiểu cái gì là thổ vị lời ô hiếm Hắn chỉ là nói ra trong lòng suy nghĩ thôi Vì thế Tô vân ngồi ở ghế nhỏ thượng gây tay Ý bảo Gió đêm Lại đây một chút gió đêm buông cái quốc, không rõ nguyên do mà đã đi tới làm sao vậy tô vân ngoắc ngoắc tay ý bảo đối phương túi đầu sau đó xuất kỳ bất ý mà nhẹ nhàng vươn tay cánh tay câu lấy đối phương cổ dùng sức đi xuống lôi kéo dùng sức mà hôn lên đi nụ hôn này tới thực đông nhiên tiểu miêu miêu bị thân đến mở to hai mắt nhìn làm sao vậy hôn môi còn như vậy không chuyên tâm tô vân nhìn đối phương ngơ ngác bộ dáng nhịn không được câu môi cười cợt một phen nhìn câu lấy cổ hắn Khóe mắt mỉm cười thiếu nữ, gió đêm mới như là phục hồi tinh thần lại giống nhau. Nô, no, không có, chính là không nghĩ tới như vậy cũng có thể hôn môi. Cái gì? Nguyên lai like người tưởng Tô Vân lúc này mới ý thức được cái gì, nhưng mà nàng lời nói còn không có tới kịp nói ra, lại bị đổ trở về trong bụng. Hôn môi còn như vậy không chuyên tâm. Tiểu miêu miêu lời hô hiếm kỹ năng mãn cấp, lần thứ hai cúi đầu, gia tăng nụ hôn này. Kết quả chính là, dựng mái che nắng tiến độ lần thứ hai hóa lại. Bận việc không sai biệt lắm hơn một tuần, hai người lúc này mới lung tung rối loạn mà đem lều đắp hảo, nhìn liên tiếp đến phòng bếp cửa tiểu trúc lều, khởi động một mảnh râm mát. Lúc này vô luận là trời mưa vẫn là hạ tuyết, đại thái dương, đều không cần lo lắng. Hơn nữa Tô Vân còn ở trên cùng bỏ thêm một cây sáng ngang, tắm rửa thời điểm có thể treo lên màn, như vậy không bao giờ dùng để thủy, cũng phương tiện không ít. Bất quá dựng cái mái che nắng thật sự là không quá dễ dàng à, không chỉ có muốn tu sửa chữa sửa thiết kế đồ. còn phải tốn phí thật nhiều thời gian, Tô Vân lúc này mới cảm nhận được khó xử. Vì thế hậu viện tiểu đình tử dựng kế hoạch tạm thời hạ màn, vẫn là chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau, dù sao trong vườn mặt đồ ăn đều lớn lên thực hảo, tạm thời đằng không ra vị trí. Nhưng thật ra cây ăn quả có thể trước gieo, Tô Vân suy nghĩ thật lâu, đầu tiên khẳng định trước suy xét cây ăn quả, không chỉ có đẹp, còn có thể ăn, đây là trọng điểm, tiếp theo muốn suy xét giờ mát, long nhãn quá chiêu sâu. Tô Vân có chút sợ hại những cái đó tản ra số vị phi trùng, ở vườn trái cây bên trong còn hảo, dù sao có bao nhiêu, gà liền ăn nhiều ít. Cái loại này nho nhỏ chỉ con dẹp, Tô Vân đang sợ, vạn nhất là biến đến dị, kia mỗi ngày tới cái đồ ăn còn muốn trình diễn phi trùng đại chiến, vất vả không nói còn bị tội. Cho nên long nhãn thụ cái thứ nhất bị bài trừ, sau đó quả xoài thụ quá lùn, không đủ cao, cũng bài trừ. Quả hồng lá cây tử không đủ mật, quả đào có chút lùn. Tô Vân nghĩ tới nghĩ lui. cuối cùng tìm trở về một cây cây bưởi, một cây tiểu thạch liễu, còn có một cây tiểu cây hoa quế. nghe xong tô vân giới thiệu, gió đêm nhìn hoa quế có chút kinh ngạc, không phải cây ăn quả. tô vân phản bác, mùa thu thời điểm hoa quế cũng rất dễ nghe nhà, mãn viện tử hương hương, không hảo sao? gió đêm chớp trước mắt, tỏ vẻ, ngươi thích, ta đều thế. mùa xuân có thạch lựu hoa xem, mùa thu có hoa quế nghe, mùa đông cây bưởi là cây như cũ, ta cảm thấy thực hảo. tô vân đối chính mình an bài phi thường vừa lòng. Gió đêm còn lại là lập tức cầm lấy cái quốc, đem nàng ý tưởng chứng thực đúng chỗ. Phía trước hoa hồng, muốn cùng nhau đào lại đây sao. Gió đêm bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, bên kia còn có một loại màu trắng tiểu hoa, rất thơm. Tô Vân ngươi thích nói, ta đi giúp ngươi tìm trở về. Rất thơm màu trắng tiểu hoa. Hoa sơn chi. Tô Vân có chút tò mò, nếu không, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Dù sao thời gian còn sớm. Ở Tô Vân chỉ đạo hạ. Gió đêm đem tìm trở về cây giống chôn tới rồi dự lưu vị trí thượng. Phân biệt là đình hai bên, sau đó chính là bên đường hoa tươi trái cây, vừa lúc có thể đi nhìn xem kia hộ loại hoa hồng nhân gia. Theo gió đêm nói, đó là một chỗ mọc đầy hoa hồng nhân gia. Hai người mở ra xe ba bánh, rẽ trái rẽ phải mà, cũng không biết gió đêm như thế nào khai, dọc theo đường nhỏ, theo sơn đạo, đi xuống, lại quải mấy vòng, khai ước chừng hơn một giờ. Trước mắt mới rộng mở thông suốt, Bên này là cái nho nhỏ bình nguyên, liếc mắt một cái vọng qua đi, một mảnh đều là liên miên không dứt mà màu xanh lục đồng ruộng. Sao vừa thấy còn tưởng rằng là thành phiến ruộng lúa, đi vào mới phát hiện, đều là hoang vu cỏ dại mà, im ắng, không có bóng người. Xe ba bánh vững vàng mà khai ở ở nông thôn trên đường nhỏ. Con đường hai bên trừ bỏ cỏ hoang, liền vẫn là cỏ hoang, hoang vu phòng ốc rách nát sập ở ven đường, tối om mang theo làm người bất an cô tịch. phong từ nơi xa thổi qua tới. Mang theo sâu kín tiếng rít lướt qua bọn họ đỉnh đầu, quần cuộn khởi một mảnh thảo lãng. Bốn phía trừ bỏ tiếng gió chính là yên tĩnh đến mức tận cùng hoang dã. Ở cái này Mỹ lệ mà lại suy suốt thế giới. Theo xe ba bánh tới gần, trong thôn lung lay mà đi ra mấy cái tang thi, gió đêm đỉnh hảo xe, tùy tay liền giải quyết chúng nó. Chúng ta trực tiếp đi vào đi thôi xem ra hẳn là không có khác người sống, nếu không sẽ không mặc kệ tang thi loạn đi. Gió đêm gật gật đầu, nhưng là vẫn là thực cẩn thận mà chết mấy cây thảo chi. Đem xe che đậy mới đi theo Tô Vân cùng nhau vào thôn. Bên này thôn quy mô rõ ràng muốn so Tô Vân bọn họ cái kia muốn lớn hơn rất nhiều, chỉ tiếc đa số đều bị gió to thổi đến sụp sụp, đảo đảo, chỉ dư đầy đất ngói vụn, đầy đất đá vụn, phòng ốc rách nát, cỏ dại mọc thành cụm, bao phủ sáng bóng bàn ăn, ấm áp giường đệm, ấm áp ra. Tô Vân đứng ở sập tường vây ngoại, nhìn dần dần cùng cỏ hoang lớn lên ở cùng nhau không biết là ai đã từng ra, trong lòng có chút thổn thức là mệt mỏi sao. Gió đêm nhìn nàng bước chân dần dần phong thả, còn tưởng rằng là Tô Vân thân thể không thoải mái, quan tâm mà quay đầu lại nhìn nàng. Tô Vân lúc này mới hoàn hồn, chậm rãi lắc đầu, không phải nàng còn muốn nói gì. Nhưng là gió đêm xem nàng không tốt lắm thần sắc, không khỏi phân trần mà con hạ eo, ta có người đi. Phần 104 Không phải lạ mới vừa ngồi qua xe, như thế nào sẽ mệt. Chính là ngươi buổi sáng khởi như vậy sớm, đều không có nghỉ trưa. Gió đêm thực lo lắng mà nhìn Tô Vân tái nhợt sắc mặt. Nếu không, ta ôm ngươi. Ai ai? Nói xong, không đợi Tô Vân cự tuyệt, một phen liền đem người chặn ngang bế lên, Tô Vân hai chân bay lên không, trọng tâm không xong, chỉ có thể ôm lấy đối phương cổ. Đều nói không cần lạp Tô Vân nhỏ giọng mà kháng nghị nói. Gió đêm không nói gì, cũng không có đem nàng bông, chỉ là thân mật mà cúi đầu, hôn hôn cái chán của nàng, cười cười, sau đó tiếp tục về phía trước đi đến. Tô Vân cả người dựa vào đối phương trên người. cảm nhận được ngực truyền đến nhiệt khí cùng chiến miên hơi thở nàng bắt đầu hoài nghi gia hỏa này ngay từ đầu căn bản chính là mưu đồ gây rối nhẹ nhàng đem đầu dựa vào đối phương ngực cảm nhận được đối phương ngực truyền đến trái tim nhảy lên hơi thở trong lòng hờn dỗi lúc này mới chậm rãi tiêu tán cửa thôn cách này đóng nở khắp hoa hồng tiểu viện tử cũng không xa gió nhẹ thổi tới một trận sâu kín mùi hoa tô vân thật xa lại hỏi chốt mũi truyền đến hương khí a là hoa nhài tô vân nhịn không được nhẹ người khởi chốt mũi mùi hương Một cổ thấm vào ruột gan hương khí xua tan ngày mùa hè nhiệt khí, mang theo chính mình độc hưu thanh khí, từ từ mà đến, thơm quá hoa nhải. Tới rồi, gió đêm thanh ấm ong long mà từ trên đầu mặt truyền đến, chính là nơi này. Tô vân hai chân rơi xuống đất, lúc này mới phát hiện này tỏa sân mỹ đến kinh người. Tảng lớn tảng lớn bỏ tường nguyệt quý, khai ra tràn đầy một chỉnh tường hồng nhạt hoa, trùng trùng điệp điệp đóa hoa tễ làm một đống, leo lên ở trên mặt tường khai đến vô cùng náo nhiệt, dẫn tới lam cánh con bướm lưu luyến Hoàng hốt gian Tô Vân cho rằng chính mình đi tới thời trung cổ lâu đài hoa viên, thật xinh đẹp nguyệt quý A. Đây là một cái vông bức tiểu viện tử, trong viện trên đầy cây xanh, hoa diệp, nhìn ra được trước kia hẳn là cái yêu thích gieo trồng hoa cỏ nhân ra, chỉ là lúc này phòng ốc đã hoang vu hồi lâu, toàn bộ nóc nhà đều sụp đổ xuống dưới, một mảnh đổ nát thê lương chi gian, chỉ có hoa tươi như cũ khai đến nhiệt liệt nhộn nhịp, cho dù không người thưởng thức. Xem, đây là kia cây tản ra mùi hương hoa. Tô Vân đi theo gió đêm vòng qua cửa cỏ hoang tiến vào trong viện, chỉ thấy cửa biên ánh mặt trời thẳng tắp chiếu xuống dưới dưới bậc thang, trồng trọt một tiểu bài hoa nhài. Mọc vừa lúc hoa nhài chịu tươi mới cảnh, nhiều đóa tiểu bạch hoa điểm xuyết trong đó, trắng tinh mà an tĩnh. Hoa nhài tuy rằng không bằng nguyệt quý khai đến nhiệt liệt, nhưng là từng đóa trắng tinh tiểu hoa, lại an an tĩnh tĩnh mà tản mát ra nhạt nhạt, thấm vào ruột gan hương khí. Nhớ rõ trước kia niệm đại học thời điểm, trường học lao buồn hoa bên trong cũng loại mấy cây láo hoa nhài, bộ dáng không chớp mắt. Lại phi thường hương, mỗi năm tới rồi mùa hè, gió nhẹ luôn là có thể đem hoa nhài mùi hương đưa ra thật xa thật xa, đi ngang qua người đi đường luôn là nhịn không được tế ngửi trong không khí nhàn nhạt, nhạt mùi hoa, một bên nghe, một bên cảm thán, thơm quá nha. Có đôi khi tô vân đi ngang qua cũng sẽ nhặt một đóa rơi xuống hoa nhài, bãi ở trên bàn sách, toàn bộ cuối tuần chỉ cần ngồi ở án thư, chốc mũi là có thể đủ ngửi được hoa nhài nhàn nhạt tu hương, nung liệt mà lại không gây mũi, thấm vào ruột gan mà nằm ở trong góc. Tản ra thuộc về chính mình hương khí, thẳng đến khô héo kia một khắc. Hoàng hốt gian, Tô Vân có chút phân không rõ vô căn cứ cùng hiện thực. Hậu viện loại thượng một ít hoa nhài cũng thực không tồi. Tô Vân lẩm bẩm, như suy tư gì mà nhìn kia một loạt hoa nhài nói. Ta đây giúp ngươi. Gió đêm đứng ở nàng bên cạnh, hắn sẽ không nói quá nhiều lời hay, lại luôn là dùng chính mình vụng về phương thức, tỉ như nói cấp giúp nàng làm việc. Tô Vân cong lên khuệ môi, kinh giác chính mình là có chút quá mức đa sầu đa cảm. Có thể là gần nhất nhật tử an tĩnh đến kỳ cục, làm nàng đông nhiên không lý do tưởng quá nhiều, lập tức trở nên đa sầu đa cảm lên. Chính là tưởng quá nhiều lại có ích lợi gì đâu, quan trọng là trước mắt người. Hảo, liền phải này hai cây tiểu nhân liền hảo. Tô Vân chỉ vào trong một góc phơi không đến thái dương hai tiểu cây nói, giữ lại, hẳn là chọn một chút nhánh cây cũng không có vấn đề đi. Hoa nhài là có thể trực tiếp trồng cành trồng trọn, Tô Vân cảm thấy cái này nho nhỏ sân tuy rằng đã hoang u nhưng là như cũ không bỏ được phá hư nó mỹ lệ chỉ là nhặt một ít tiểu cây hoặc là lớn lên quá mật 90 phủ dung cùng lá sen tô vân vòng đến hậu viện hậu viện như cũ hoa đoàn cầm tốc một đùi mỹ lệ hoa hồng đỏ tùy ý mà nở rộ cá biệt bộ phận còn không thật lớn một khối vừa thấy chính là người nào đó việc làm gió đêm nhìn lần thứ hai mở ra hoa hồng đỏ lại hái được một chi khai đến xinh đẹp nhất đưa đến tô vân trước mặt tặng cho ngươi hoa hồng đỏ cho dù thu được quá rất nhiều gió đêm đưa hoa Mỗi một lần đều có thể đủ làm nàng tâm tình sung sướng. Tô Vân tiếp nhận đóa hoa, hồi lấy mỉm cười, cảm ơn ngươi. Phía trước cắm côn hoa hồng sống một bộ phận, hơi chút nhỏ yếu, khô héo một bộ phận, Tô Vân cười tủng tìm mà, nhặt một ít thô tráng cột loại đi. Gió đêm dành trước, cái này thứ rất nhiều. Tay của ta hậu, ta tới. Tô Vân thối lui đến một bên, hảo. Đình viện cỏ dại rất nhiều, hoa cũng rất nhiều, có chút hoa, Tô Vân phân biệt không ra. Chỉ có thể làm chúng nó liền như vậy trưởng chứ, nàng cũng cũng chỉ hơi chút rửa sạch một chút rõ ràng cỏ dại, sau đó thu hoạch một ít thủy tiên, hoa hồng, nguyệt quý, hoa nhải, cúc hoa. Sân mặt sau loại một cây cao lớn ngọc lan, mùi hương càng sâu, nhiều đoá trắng tinh mà ưu nhã nụ hoa nở rộ ở chi đầu, duyên dáng yêu kiểu, cao khiết mỹ lệ. Quả thật là hộ ái hoa nhân gia Mãn viện tử hoa cỏ đàn sen có hứng thú, mỹ lệ ưu nhã, chỉ tiếc Mùi hoa như cũ, tư người đã không hề. tô vân nhìn sập góc tường an tính đến có chút cô tịch thôn xóm không khỏi cảm khái đáng tiếc như vậy xinh đẹp hoa không còn có người tới nhìn hoa vốn dĩ chính là muốn khai nha gió đêm một mặt vùi đầu tu bổ hoa hồng chi một mặt tùy ý trả lời gió đêm thỏa thỏa đại thẳng nam một quả thơ cùng phương xa cũng đều không hiểu hắn hiểu được chỉ là sinh hoạt đơn giản sinh hoạt ở hắn trong mắt mỗi loại sinh mệnh đều là thực nỗ lực mà sinh hoạt chỉ cần nỗ lực sống sót liền hảo đơn giản nhất thường thường là nhất chân thật đạo lý Nói được cũng là, làm chúng nó chính mình tại đây sinh trưởng cũng khá tốt. Tô Vân cảm thấy nhất định là gần nhất ăn uống không cần ưu sầu, mới lại bắt đầu có thời gian, có rảnh tưởng này đó, nói đi xem còn có hay không khác đồ ăn đi. Tốt. Nay một mảnh, Tô Vân bọn họ không có đã tới, rất nhiều phong ốc vẫn là đáng giá một lục soát. Đi ngang qua một đại từ một phụ dung, cành lá dị thường tươi tốt, màu đỏ rực trọng điệp hoa nở rộ ở chi đầu, đoá hoa so hoa hồng nguyệt quý suốt lớn một vòng, giống cái nho nhỏ mâm tròn. Đóa hoa khai đến long trọng mà lại phức tạp. Vừa thấy đến nở rộ một phụ dung, gió đêm liền kích động lên, Tô Vân, mau xem, cái này là cái gì? Thật xinh đẹp. Cái này gọi là phụ dung hoa, đã lâu không gặp lạp Tô Vân nhớ rõ này hoa trước kia ở quê nàng thực thường thấy, đại khái là rốt cuộc hảo xử lý, thường xuyên bị làm như nghề làm vườn hoa, đồng nhiên nàng như là nhớ tới cái gì dường như, nga, đứng, rồi, xem cái này. Tô Vân ngón tay linh hoạt mà tháo xuống một đóa phụ dung hoa, Sau đó lột đi hoa hệ dễ lục thác, sau đó nhẹ nhàng hút một chút, sau đó đầu lươi nếm đến một chút ngọt nào là mật hoa hương vị. Tô Vân khi còn nhỏ thường xuyên như vậy làm, đem hoa từng đóa kéo xuống dưới, nếm trung gian mật hoa. Tô Vân ngươi đây là đang làm gì? Gió đêm tò mò mà nhìn Tô Vân động tác. Ở ăn mật hoa nha, tới, ngươi cũng tới thử xem xem. Nói Tô Vân lại véo tiếp theo đoá nở rộ phù dung hoa, lột ra đài hoa, đưa đến gió đêm bên miệng, tới, thử xem xem. gió đêm học tô vân bộ dáng nhẹ nhàng hút một ngụm hoa quả nhiên đầu lưỡi đếm tới rồi một tia nho nhỏ vị ngọt luôn luôn thích ăn đồ ngọt mèo con mở to hai mắt nhìn kinh ngạc cái này hoa là ngọt không phải hoa lạc, cái này là hoa trung gian mật hoa dùng để hấp dẫn ong mật con bướm lại đây thải phấn chắc không được mật ong là ngọt hai người lại hái được mấy đóa cuối cùng mới chậm rãi tránh ra cuối cùng gió đêm sau lưng giỏ che cóng trong tay ôm, tất cả đều là hoa Kết quả một con màu lam đại cánh con bướm bay lại đây vòng quanh hắn vẫn luôn chuyển động, Tô Vân rất là mới lạ. Đại đại phượng cánh, mang theo thay đổi thất thường lần quang, ở Thái Dương chiếu xuống, một đôi bạc màu lam cánh rực rỡ lung linh đặc biệt xinh đẹp, Tô Vân đôi mắt đều không bỏ được rời đi. Kia chỉ con bướm theo bọn họ một đường, cuối cùng phi mệt mỏi, con ngừng ở gió đêm thính thai tiêm thượng, lô thai cảm nhận được hơi hơi ngựa ý, hơi chút giật giật, con bướm lại lập tức quạt cánh phi xa. Bạc màu lam cánh dưới ánh nắng chiếu xuống phản xạ ra thay đổi liên tục lân quang, đặc biệt đẹp. Tô Vân lưu luyến mà nhìn kia chỉ phi xa con bướm. Gió đêm xem nàng thích, hỏi, muốn bắt lên sao? Tô Vân lắc đầu, không cần, này nhưng vô pháp dưỡng, vẫn là làm chúng nó tự do tự tại bay lượn hảo. Ân. Mặt thế bên trong con bướm trở nên nhiều rất nhiều, trước kia giống như vậy xinh đẹp con bướm nhưng không thường thấy. Hoặc là bị bắt đi rồi, hoặc là ngay từ đầu đã bị nông dược giết chết. Cho nên... Tới rồi cái này mà thế, nhân loại đại lượng giảm bớt sau, trước kia không thường thấy tiểu động vật nhóm lại bắt đầu sinh động lên. Như là óc mật, con bướm, chuồn chuồn, bọ rùa. Còn có nhiều hơn tiểu sinh vật, so trước kia càng thêm hoang vắng lại so từ trước càng thêm náo nhiệt. Giống như cũng không tồi. Bất quá bởi vì sập phòng ở thật sự là quá nhiều, bọn họ liền lục soát phòng bếp cùng vườn rau. Thô vân, ngươi xem cái này, là cái gì? Gió đêm đẩy ra cỏ dại, bên trong lộ ra một cái tròn vo đồ vật. Tô Vân dối đầu qua đi xem, một cái tròn vo, bóng đa lớn nhỏ bí đỏ rừng ở trong bụi cỏ, gì, thế nhưng có cái bí đỏ ra. Bí đỏ. Gió đêm không có gặp qua bí đỏ, chỉ là nhìn hảo chơi, có điểm như là trái cây bộ dáng, cho nên kêu Tô Vân. Đi, mang về ăn. Tô Vân vô vô kia viên tròn vo dưa, nhìn nó ố vàng dáng người, cảm giác là có thể ăn, trực tiếp hái được xuống dưới. Sau đó sờ soạn một vòng, lại phát hiện mấy cái còn thanh, này mấy cái hẳn là không thủ. Chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta lại qua đây thu. Hảo. Hai người lại lục soát một vòng sân thôn, đem có thể dùng muối ăn, rượu trắng đều mang đi, trừ cái này ra, Tô Vân còn phiên tới rồi một cái nho nhỏ cối đá, tuy rằng che kín cho bụi, nhìn qua thực cũ nát, nhưng là Tô Vân vẫn là hứng thú bừng bừng mà dọn lên xe. Đây là. Gió đêm đối với xe trong một góc hôi cục đá rất tò mò, cái này cục đá đều biến thành màu đen, một chút cũng không xinh đẹp. Tô Vân dựng thẳng lên ngón tay quơ quơ, Này ngươi liền không hiểu đi. Cái này kêu cối đá, có thể lại đại tác dụng đâu. Tô Vân đem nhặt được cối đá xúc rửa, rửa sạch sạch sẽ lúc sau, cối đá liền khôi phục nguyên bản màu xám nhạt bộ dáng. Cối đá tác dụng cũng thật chính là quá nhiều, hôm nay liền nhặt về tới cà tím, ớt xanh, Tô Vân tính toán làm lôi cà tím. Cà tím cắt ra chỉnh tề mã ở lồng hấp thượng, giải lên một tầng mỏng mối. Phía dưới một tầng lồng hấp phóng mấy cái bắp.